lý lao ra thấy nàng thật sự sinh khí nháy mắt mềm xung dưới ai ta chính là chỉ đùa một chút ngươi đừng nóng giận sao thấy lưu ly li phu nhân tựa hồ thật sự không nghĩ để ý đến hắn lý lao bản có chút hoảng loạn từ trong lòng ngực móc ra một cái bộ dáng tinh xảo vòng ngọc đưa cho nàng nhạ tặng cho ngươi kia vòng ngọc thoạt nhìn chạm trổ tinh vi dùng liêu cũng nhất định không phải phản vật dù sao cố thanh truy như vậy nhìn qua chỉ cảm thấy so với nàng ở nguyên bản trong thế giới gặp qua một ít đại sư nhóm tác phẩm cũng không thành nhiều làm Lưu Ly phu nhân nghiêng con mắt nhìn hai mắt, miễn cưỡng nhận lấy, còn tính ngươi có lương tâm. Nàng không khách khí mà đem vòng tay mang lên, có chút thẹn thùng mà quát Lý Lao Bản liếc mắt một cái, ho nhẹ hai tiếng, vậy hòa đi. Lý Lao Bản vui vẻ ra mặt, vội không ngừng thỉnh nàng ngồi vào ghế trên chính mình đứng ở mặt sau, cố cô nương, thỉnh ngươi cho chúng ta hai họa chưng giống. Cố thanh truy phía trước liền nghi hoặc Lý Lao Bản đính chính là hai người giống, nhưng cố tỉnh là một người tới. Hiện tại chính mắt thấy hắn cùng Lưu Ly Phu nhân đối thoại mới tính hơi chút hiểu được. Phòng trưng phía trước Lưu Ly Phu nhân đối nàng thái độ không hảo không chỉ Lâm Nghiên mặc nguyên nhân, cùng Lý Lao ra cũng có quan hệ. Hai người đứng yên lúc sau cố thanh truy vì bọn họ bức họa, chỉ chốc lát một chương thoạt nhìn ái mội lại ngây thơ bức họa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương lão ra cảm khái một tiếng, sớm biết như thế, lúc trước liền nên làm cô nương cũng vì ta cùng trong nhà tiểu thiếp nhóm một người họa một chương. Hắn một đốn, ý thức được chính mình nói lỡ miệng. vừa định nói viết cái gì nói sang chuyện khác lưu ly phu nhân liền nhìn qua hừ lạnh một tiếng ngươi đánh giá ta không biết ta chỉ là không nghĩ chọc thủng các ngươi thôi nàng tuy rằng thịnh khí lăng nhân đối cố thanh truy bức hỏa thái độ lại cũng không tệ lắm đem giấy vẽ quý trọng mà phùng ở trên tay nhìn kỹ hỏa đến thật đúng là không tồi lý lao bản vui vẻ ra mặt mà bao một đại túi bạc đưa cho cố thanh truy còn tỏ vẻ chính mình sẽ nhiều hơn thế nàng tuyên truyền xem hắn như vậy cố thanh truy cũng chỉ có thể cảm khái tình yêu lực lượng là vĩ đại Chuyện này hạ màn, thời gian còn lại mấy người đều ở thương thảo mỏ than việc. Lưu Ly Phu nhân đối mỏ than khai thác cầm hoài nghi thái độ, chứ không nói ngươi kia mỏ than chất lượng như thế nào, liền nói các ngươi những cái đó thôn dân không hề kinh nghiệm chính mình khai thác liền không thể bảo đảm than đá khối định giá. Lý Lao Bản vuốt ve trên tay nhận ban chỉ, không nói một lời. Nhưng thật ra Vương lão Bản hứng thú bừng bừng, cũng không thể nói như vậy, cùng lắm thì cố nha đầu mang chúng ta đi đâu mỏ than bên nhìn xem, không thể nói lời như vậy chết sao. lưu ly phu nhân nhìn hắn một cái ngươi nhà mình cái kia mỏ than bị chiến sự tiêu hủy liền nghị ở bên này vớt một cái đừng cho là ta không biết nàng một ngữ nói toạ ra vương lão bản cũng không hàm hồ trực tiếp cười hắc hắc đánh qua loa mắt kia mỏ than vốn dĩ chiếm vương lão ra một năm lợi nhuận hạng mục chung khá lớn số định mức tuy tiện bị chiến tranh hủy hoại vương lão ra khẳng định thì đau hiện tại nóng lòng cùng tay cầm mỏ than cố thanh truy hợp tác cũng là tình lý bên trong nhưng lưu ly phu nhân trên tay sinh ý cùng mỏ than không có gì liên lụy tự nhiên không hoảng hốt cố thanh truy gật đầu chư vị nếu là có rảnh nhưng cùng ta cùng đi trong thôn nhìn xem kia mỏ than ta quan sát quá ít nhất cái này số là có nàng vươn tay so cái thủ thế vương lão ra hít hà một hơi thật có thể có cái này số Này có thể so hắn nguyên bản kia tòa mỏ than còn muốn đại hắn không khỏi đẻ thấp thanh âm nói như thế nào nay phó thần thần bí bí bộ dáng chọc đến lưu ly li phu nhân lại mắt trận trắng lý lao bản cười làm lành bưng lên một đĩa trà bánh tâm đưa đến nàng trước mặt Cố thanh truy trước mắt, lao ra nếu không tin nhưng tùy ta cùng đi nhìn xem. Nàng đem mỏ than ưu khuyết điểm đều nói ra, bãi đủ thành ý. Vương Lão ra hơi suy tư một lát, gật gật đầu, cũng hảo, đại ta trở về thu thập một chút cùng ngươi cùng nhau. Lý lao bản có chút giật mình, liền bưng mâm cũng buông xuống, lao huynh ngươi thật muốn đi. Hắn cho rằng vương Lão ra chỉ là thấu cái náo nhiệt thuận tiện nhìn xem mới mẻ, không nghĩ tới thật đúng là muốn cùng cố thanh truy hợp tác. Nói như vậy... hắn nghĩ chính mình trên tay mấy cái bởi vì chiến sự mà liên tục lô vốn thương đội cũng nói ta đây cũng đi lặng lẽ lưu ly phu nhân vốn dĩ đối mỏ than không có hứng thú lần này tới phó ước hơn phân nửa vẫn là xem ở bức họa cùng vương láo ra mặt mũi thượng nhưng nhìn thấy lý lão bản cùng vương láo ra đều quyết định tiến đến cũng không cam lòng yếu thế ta cũng đi đệ ba mươi ba chương không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đạt thành nhất trí cố thanh truy tùng tiếp theo mồm to khí hiện tại lên đường nói tới sơn thôn vừa lúc là chạm vạng cố thanh gặng hỏi hỏi các vị ý kiến cuối cùng đánh nhịp quyết định ngày mai sáng sớm lại nhích người vậy chỉ có thể đi trước định cái khách điếm tạm chấp nhận một chút nàng đột nhiên phản ứng lại đây cửa hàng phòng chỉ có hai gian nguyên bản còn có thể chấp vá dùng nhưng lâm nghiên mặc gần nhất hiển nhiên liền không đủ tổng không thể làm ba cái đại lao ra tễ một gian phòng tiểu nhị ngẫm lại cũng là liền chủ động nói tiểu thư các ngươi trước ngồi ta đi đính là được hắn chạy lên bay nhanh không đợi cố thanh truy cự tuyệt liền nhanh như chấp không thấy bóng dáng bên này trên đường có rất nhiều khách điếm tiểu nhị hai ba bước liền quẹo vào đi một nhà còn tính xa hoa cửa hàng vương lão gia buồn còn tưởng mời cố thanh đuổi theo trong phủ tạm nghỉ còn có thể thuận đường thỉnh nàng hỗ trợ lại họa mấy chân giống không nghĩ tới tiểu nhị động tác nhanh như vậy căn bản không đợi hắn mở miệng ai xem ra là nhà ta chung kia mấy cái tiểu thiếp không cái này phúc khí a vương lão gia thở dài một tiếng hâm mộ mà nhìn bắt đầu quan sát bức họa lưu ly li phu nhân cùng lý lão bản có lẽ là hắn tầm mắt quá mức nóng cháy lưu ly li phu nhân không nhịn xuống lại chế nhạo hai câu như thế nào ngài trong nhà đám kia kiểu mỹ nhân còn khỏe mạnh đâu ngẫm lại vương lão gia trong nhà kia hỗn loạn hậu trạch quan hệ lưu ly li phu nhân lời này thật sự là lệnh người nhịn không được bật cười muốn nói lời này sắc bén cũng sát thật nhưng vương lão gia lại phảng phất hoàn toàn không có cảm giác mạo phạm ngược lại là đi theo đoàn người cùng nhau cười lên tiếng mọi tử ngươi này há mồm thật là không buông tha người hắn híp mắt uống trà đối đãi trong nhà thiếp thất nhóm thái độ tựa như đối đãi một con tiểu miêu tiểu cầu ta những cái đó thiếp thất nhóm nếu là có ngươi một nửa nhanh mồm dẻo miệng thì tốt rồi nếu là hắn những cái đó thiếp thất giống lưu ly li phu nhân giống nhau hạ mặt mũi của hắn sợ là đã sớm bị cuốn lên tới ném ra trong phủ lưu ly li phu nhân méo miệng hiển nhiên đối vương lao ra quen dùng lý do thoái thác tiếp thu vô năng lý lao bản đem trung trà một gác đứng gậy chư vị Nếu ngày mai quyết định nhích người ta đây đi trước trong nhà đem một ít việc hạng công đạo một chút, trước cáo tử. Hắn phải đi, lưu ly phu nhân cũng lập tức đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau. Dư lại vương lão ra nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, yên lặng đem trong miệng cha nuốt xuống. Ta đây cũng không chậm trễ vài vị, trong nhà còn có một đống phức tạp sự tình muốn nội, ngày mai giờ mẹo canh ba ở bắc cửa thành chỗ thấy như thế nào. Bắc cửa thành đó là ly sơn thôn gần nhất cửa thành, cũng là trấn trên lớn nhất cửa thành. vương láo ra tuyển ở chỗ này không gì đáng trách nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt phòng lập tức quặn cu é xuống dưới cố thanh truy chuyển thủ đoạn nhìn về phía lâm nghiên mặc chúng ta cũng đi thôi tiểu nhị đã ở lầu một đợi có một hồi này một chút đang theo qua á cãi nhau chờ cố thanh truy đi xuống tới khi liền vừa lúc nghe thấy qua á dùng một ngụm quái dị ngữ điệu ở ra sức chống cự tiểu nhị ta muốn cùng đi qua á liền cơm cũng không ăn vội vã muốn đi theo cố thanh truy tiểu nhị không phục cùng ta ngủ một phòng làm sao vậy Ngươi như thế nào như vậy chọn, ta ngày hôm qua còn cho ngươi phô đến như vậy hầu đâu. Qua á mắt sắc, thấy cố thanh truy xuống dưới vội muốn đi kéo, hắn không cho ta đi theo các ngươi. Hắn ủy ủy khuất khuất mà bộ dáng xem đến cố thanh truy một trận nổi da gà. Như vậy cao lớn thu cạnh người một bộ bị khi dễ bộ dáng, thật sự rất khó làm người không ác hàn. Ngươi muốn cùng chúng ta đi đâu? Cố thanh truy mạnh mẽ áp xuống chính mình không khỏe, mỉm cười hỏi. Lâm nghiên mặc biểu hiện đến càng thêm trực tiếp, một khuôn mặt liền không chuyển qua tới. Thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía ngoài phòng. Tiểu nhị dành trước mở miệng, hắn tưởng đi theo tiểu thư cùng công tử cùng đi trong thôn. Hắn đắc ý mà nhìn đú oán mà nhìn chằm chằm hắn qua á, ném đầu hơi có chút tranh công nói, tiểu thư các ngươi là đi làm chính sự, mang lên hắn qua không có phương tiện. Nguyên bản hắn như vậy quyết định không có gì sai lầm, rốt cuộc cố thanh truy bọn họ xác thật là làm chính sự mà không phải dạo chơi ngoại thành. Qua á mắt thấy cố thanh truy sắp bị tiểu nhị thuyết phục, lập tức biện giải nói, ta liền nhận thức các ngươi. Ta tưởng đi theo các ngươi cùng nhau không nghĩ một người ngốc tại này. Nhìn qua á như vậy cái đại nam nhân nước mắt lưng trong bộ dáng, cố thanh tìm lại được là không đành lòng mà đồng ý hắn thỉnh cầu. Vậy ngươi ngoan ngoắn đi theo chúng ta đường thêm phiền. Nghe thấy cố thanh truy đáp ứng, qua á lập tức tinh thần lên, đương nhiên. Lâm nghiên mặc lúc này mới thông thả đem ánh mắt từ ngoài cửa con đường chuyển qua qua á trên người, xem đến qua á có chút sởn tóc gáy. Như, như thế nào? Qua á nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương mà mở miệng lâm nghiên mặc ánh mắt một ngưng ở cố thanh truy nhìn qua nháy mắt nhanh chóng biến sắc mặt nguyên bản còn tưởng rằng lâm nghiên mặc cùng qua á chi gian đã xảy ra cái gì nhưng nhìn lâm nghiên mặc kia trương vô tội mặt cố thanh truy hơi có chút nghi hoặc mà lắc đầu hẳn là qua á chính mình quá nhạy cảm tiểu nhị đính hai gian phòng vừa lúc cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc một người một gian cửa hàng hai gian liền từ hắn cùng qua á ngủ được bảo đảm qua á cảm thấy mỹ mãn mà ôm một đống đóng gói điểm tâm nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu nhị đi trở về cửa hàng Cố Thanh Truy xoay người sang chỗ khác chọc chọc lâm nghiên mặc, ngươi còn có cái gì muốn làm sự tình sao? Thật vất vả tới một chuyến chân trên, nếu là liền như vậy trở về không khỏi có chút tính không ra. Lâm nghiên mặc ôm cánh tay nhìn về phía bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới lắc đầu, không có gì muốn. Hắn là không có gì muốn, nhưng cố Thanh Truy nhưng thật ra có mười phần mới mẹ cảm. Lần trước tới chân trên khi chỉ lo mua sắm những cái đó nhu yếu phẩm, khác mới mẹ ngoạn ý cũng chưa thấy thế nào. hảo hào ở chấn trên điên chơi một cái buổi chiều cố thanh truy mệt nằm liệt nằm ở khách điếm trên giường thở dốc này đó tiểu ngoạn ý trở về phân cho a ngư bọn họ cố thanh truy vớt quá một bên tay mải cẩn thận phân loại này đó cấp thôn trưởng cùng lâm Lão tiên sinh này đó cấp vương thẩm Đêm này đó vụn vặt đồ vật đều phân loại phóng hảo cố thanh đuổi bắt ra một con ngoại hình thật xinh đẹp kim loại chất túi thơm cái này cấp nàng thanh âm dần dần thấp hè tới cơ hồ hơi không thể nghe thấy ngày thứ hai sáng sớm ánh mặt trời hơi lượng Cố Thanh Truy duỗi tay ngăn trở giải hướng đầu giường ánh mặt trời. Cái gì? Canh giờ. Lâm Niên Mặc thanh âm đột ngột địa môn ngoại vang lên. Giờ mèo một khắc. Cố Thanh Truy cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo lại. đều canh giờ này. nàng từ trên giường nhảy xuống nhanh chóng thu thập hảo tự mình, bằng mau tốc độ xuất hiện ở ngoài cửa. Cố Thanh Truy nhẹ thở gấp đối Lâm Nghiên Mặc nói, đi nhanh đi. Lâm Nghiên Mặc vẫn là kia một thân giả dạng, ôm chính mình đau. Tân Dọc theo đường đi bước đi như bay, tốt xấu là đuổi ở canh ba phía trước tới cửa Bắc. Vương láo ra cùng Lý lao bản quần áo nhẹ liền hành, hoàn toàn không có đại lao bản cái giá. Ngay cả Lưu Ly Phu Nhân đều là một bộ kinh trang, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản vũ mị hơi thở áp xuống đi không ít. Cố Thanh Truy nói dơ nói, ba vị lao bản bộ dáng này đến là hiếm thấy. Phần 29 Lý lao bản như cũ rung đùi đắc ý mà cười cười, người đó là chưa thấy qua chúng ta vào nam gia Bắc bộ dáng. sau so này nan kham đến nhiều trường hợp chúng ta đều gặp được quá, tiến cái sơn tính cái gì. cố thanh truy tưởng tượng cũng đúng giống vương Lão ra cùng lý lao bản loại này thường xuyên mang đội phú thương sao có thể thật là cái loại này hàng năm sống trong nhung lụa người tiểu nhị lưu luyến không rời mà đem mấy người đưa đến ngoài thành cắn răng phất tay từ biệt qua á biểu hiện đến thật giống một cái đi theo đánh người cùng nhau dạo chơi ngoại thành tiểu bằng hưu cùng hắn hình thể không hợp nhau cố tiểu thư chúng ta đây là trực tiếp đi quặng tượng sao qua á lặng lẽ từ trong lòng ngực móc ra ngày hôm qua đóng gói tốt điểm tâm bãi đủ dạo chơi ngoại thành bộ dáng Cố thanh truy đau đầu mà nhìn hắn, qua á ngươi ăn ít điểm, đừng đợi lát nữa đau bụng. Y gì nàng trước kia kinh nghiệm, qua á bộ dáng này ăn xong đi đợi lát nữa leo núi nhất định đau bụng. Qua á không phản ứng lại đây, chấp chớp mắt xem như đồng ý. Vương Lão ra cùng Lý Lao Bản vui tươi hớn hở mà nói chuyện trời đất, hoàn toàn không có lên đường khẩn trương cảm. Lý Lao Bản thậm chí còn có tâm tình một đường trích không biết tên hoa dại cấp lưu ly li phu nhân biên cái vòng hoa mang ở trên đầu. Ai nhà xấu đã chết. Lưu Ly Phu Nhân ghét bỏ mà nhìn kia chỉ đủ mọi màu sắc vòng hoa, nhưng lại như cũ đem nó hảo hảo mà mang ở trên đầu. Đẹp! Lý Lao mạn nhãn nhìn Lưu Ly Phu Nhân, người mang thật là đẹp mắt. Hắn thấy Lưu Ly Phu Nhân mang lên lúc sau trên mặt đều là vui mừng. Cố Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc ở phía trước dẫn đường, hai người đi đi rừng rừng dọc theo đường đi cũng không cảm thấy mệt. Đột nhiên Cố Thanh Truy cảm thấy phía sau lưng chật lạnh. Nàng quay đầu nhìn lại phía sau vương láo ra cùng qua á ông nói gà bà nói vịt ở bậy bà nói chuyện thiếm, lý lao bản cùng lưu ly li phu nhân nị nị vai vai mà không biết đang nói chuyện chút cái gì, đều thực bình thường. Làm sao vậy? Lâm nghiên mặc thấy nàng đột nhiên dừng lại có chút hoang mang, theo nàng tầm mắt xem qua đi. Bọn họ hiện tại đã thâm nhập, khoảng cách rừng rậm bên cạnh khá xa, ánh mặt trời cũng lắc đác lưa thưa chiếu vào nhân thân thượng minh ám không rõ. Không có gì. Cố thanh truy câu mày trả lời. có thể là nơi này có chút lạnh, cảm giác quái quái. Lâm nghiên mặc gật gật đầu, đem nguyên bản bối ở trên người trường đao rút ra mở đường. Dương dầm thảm thực vật một ngày một cái dạng, cho dù là lâm nghiên mặc đối này phiến rừng cây phi thường quen thuộc cũng không thể bảo đảm có thể hay không gặp phải đặc thù tình huống, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Mấy người lại đi rồi một đoạn đường, cái loại này như có như không làm người lông tơ đứng trồng ngược cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Tuy là cố thanh truy vẫn luôn an ủi chính mình là ảo giác cũng không được, nàng giữ chặt lâm nghiên mặc ống tay háo mở miệng lâm nghiên mặc ta cảm giác nàng lúc này mới phát hiện lâm nghiên mặc bộ dáng có chút không đúng cư nhiên hiếm thấy mà có chút ngưng trọng lâm nghiên mặc ngừng thở nhỏ giọng mở miệng cẩn thận có cái gì đang tới gần cố thanh truy vội xoay người ý bảo phía sau mấy người cẩn thận đại gia lập tức khẩn trương lên không còn có phía trước nhẹ nhàng không khí đi tới đi tới trước mắt là một mảnh bị nghiền áp quá mặt cỏ cây cối tương đối thưa thớt ánh mặt trời vương góc chiếu xuống tới xua tan vải phần âm trầm cố thanh truy xoa xoa cánh tay thượng bị mới vừa có chút khủng bố không khí kích khởi nổi ra gà lặng lẽ dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng mà nàng này một hơi còn không có hoàn toàn bông liền bị một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy hướng bên cạnh hung hăng ngã xuống ở một mảnh sau trên cỏ lần này tử cho nàng làm cho có chút ốc chờ cố thanh truy phản ứng lại đây khi liền thấy một cái màu xám bóng dáng bay nhanh từ trước người cọ quá lưu lại một mảnh tanh tuổi hơi thở cháy mau lưu ly phu nhân không biết khi nào từ phía sau rút ra một quyển roi một xét đánh không kịp bưng thai chi thế quấn lấy một bên thô tráng cành lá hung hăng đánh vào kia đồ vật trên người ngươi đừng nằm ở kia nàng lần đầu tiên bạo cái thô khẩu làm cố thanh truy mau đứng dậy đệ ba mươi tư trương cố thanh truy nhanh chóng phản ứng lại đây liền trên mặt đất sức lực một lăn rời đi tại chỗ liền ở nàng rời đi tại chỗ dây tiếp theo lâm nghiên mặc liền tốn kia đồ vật ra lông hung hăng tạp hướng mặt đất giơ lên một mảnh cho đùi cùng cọn cỏ lang cố thanh truy cái này thấy rõ thứ này tướng mạo Đều sợ hãi ra tiếng, "Đi mau." Lâm Nghiên mặc còn ở cùng Lang Vật Lộn, chỉ tới kịp ném xuống này hai chữ. Cố Thanh truy tử trên mặt đất bò dậy, nghe thấy lời này theo bản năng phản bác, "Sao có thể? Chúng ta lưu lại giúp ngươi." Bên này hoàn cảnh này, Thất Lang hiển nhiên so với bọn hắn càng quen thuộc, động tác gian không ngừng đem mấy người hướng góc chết thượng bức, rất nhiều lần Vương láo ra đều thiếu chút nữa bị Lang sắc nhọn móng vuốt đánh tới, sợ tới mức hắn không được thở dốc. "Ta Thiên, này cũng quá dọa người." Vương Lão bản vỗ chính mình trái tim, nhịn không được oán giận một tiếng, bị lưu ly phu nhân một ánh mắt dòa sợ. Người nhỏ giọng điểm. Lưu ly phu nhân gắt gao nhìn trầm chầm, chầm bên ngoài tuần cha lang, đem chính mình roi cuốn lên tới tùy thời chuẩn bị ra tay. Lâm nghiên mặc một mình ở bên ngoài cùng lang chu toàn, bị buộc đến dưới tảng cây cũng chút nào không thấy chật vật, ngược lại có một loại đặc thù cảm giác. Kêu lang hiển nhiên cũng ý thức được lâm nghiên mặc là cái không hảo đắn đo, liên tiếp quay đầu lại tưởng từ cố thanh truy bên này xuống tay. Lưu ly phu nhân đem mấy người hướng phía sau đẩy, thẳng tóc nhằm phía một bên dưới tảng cây cùng lâm nghiên mặc phối hợp lại đem làng chơi đến xoay quanh. Qua á cũng sẽ võ công, ở một bên thường thường đánh lén hai tay, trong lúc nhất thời thoạt nhìn thế nhưng chiếm thượng phong. Vương Lão bản run rẩy mở miệng, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Chúng ta ba người đều không biết võ công lưu tại này cũng chỉ sẽ kéo chân sau. Lý Lao bản tức khắc không đồng ý, ta sẽ không ném xuống lưu ly một người mặc kệ. Cố thanh truy cũng không vui. Như thế nào có thể làm cho bọn họ đơn độc đối mặt lang đầu, chúng ta tại đây cũng có thể giúp đỡ. Nàng gión ra rón rén mà chạy đến một bên rừng cây, mắt sắc mà nhìn đến một đống loạn thạch nhanh chóng nhặt được bên người. Này đó loạn thạch thoạt nhìn thập phân bén nhọn, có không ít thậm chí có thể trực tiếp đường gai nhọn sử dụng. Bên kia lâm nghiên mặc bởi vì có lưu ly li phu nhân cùng qua á ở một bên phối hợp tác chiến nhẹ nhàng không ít, tuy rằng trên người vẫn là không khỏi quải thải nhưng động tác đã không có mới vừa rồi cấp bách, nhiều một ít thành thạo. Kia lang thấy chậm chạp không thể từ này ba người trên người chiếm được tiện nghi có chút nóng nảy, trên mặt đất ma móng đuốt cao cao nhảy lên một ngụm cắn thượng lâm nghiên mặc bả vai. Sớm có chuẩn bị lâm nghiên mặc trở tay đem nó khấu ở trên cây, lại bởi vì vừa rồi vật lộn đem đao quẳng mà không thể nhanh chóng xuống tay giết chết lang. Cố thanh truy tùy thời hô, lâm nghiên mặc. Nàng đem kia căn dị thường bén nhọn loạn thạch vứt cho lâm nghiên mặc, đối phương nhanh chóng tiếp nhận lập tức hung hăng đâm vào làng cổ. Tức thì. Đỏ thắm máu giống một cái loại nhỏ suối phun giống nhau hướng ra phía ngoài chảy ra Kia lang không cam lòng mà hé miệng Lại rốt cuộc không có cắn người sức lực cùng cơ hội Chỉ có thể chậm rãi ngã xuống đi Lâm nghiên mặc lúc này mới thả lỏng lại hít sâu vài cái Đem lang sủi lơ thi thể ném tới trên mặt đất Người còn có thể đi sao Cố thanh truy tiểu bước chạy tới đỡ lấy hắn Lo lắng mà nhìn lâm nghiên mặc trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương Lâm nghiên mặc lắc đầu, không có việc gì Hắn chịu quá thương so này nghiêm trọng đến nhiều đều có, điểm này quải thải căn bản không không tính là cái gì, nhiều lắm là có thể ở cố thanh truy trước mặt bán cái thảm. Lưu Ly phu nhân quả thực không mắt thấy, cuốn bím tóc hướng Lý Lao Bản bên kia đi đến. Thấy lang đã chết, Lý Lao Bản vội vàng chạy ra đỡ lấy Lưu Ly phu nhân, Lưu Ly ngươi không bị thương đi. Hắn đã muốn nhìn một chút Lưu Ly phu nhân có hay không bị thương, lại cố kỵ nàng là cái nữ nhân không hảo trực tiếp xem, chỉ có thể ấp đúng mà mở miệng do hỏi. thoạt nhìn khẩn trương lại buồn cười. Nguyên bản còn tính toán đâm hắn hai câu lưu ly li phu nhân xem hắn bộ dáng này cũng nói không nên lời nói cái gì tới, đành phải hư một tiếng, làm khó ngươi còn nhớ ta, mới vừa rồi như thế nào không ra hỗ trợ. Lý lao bản lấy lòng mà cười, này không phải sợ ngài lại phân tâm tới chiếu cố chúng ta sao. Đại khái nhìn lướt qua, thấy lưu ly li phu nhân trên người trừ bỏ một ít chảy ra cùng rất nhỏ vết nước ngoại cũng không mặt khác miệng vết thương, lý lao bản mới nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi. phía trước như thế nào không nghe nói qua ngươi sẽ võ công chuyện này. Hắn đột nhiên nhớ tới, nghi hoặc hỏi. Lưu Ly Phu Nhân nhắm mắt lại dựa vào thụ nghỉ ngơi, nghe hắn hỏi như vậy đột nhiên mở con ngươi nhìn trầm trầm Lý Lao Bản, chọc đến hắn một trận hoảng hốt. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nàng không kém phiền mà quay người đi, trong giọng nói trừ bỏ nhất quán kiêu ngạo thế nhưng còn mang lên không dễ phát hiện hoảng loạn. Bất quá Lý Lao Bản quan tâm sẽ bị loạn, cũng không có ý thức được Lưu Ly Phu Nhân không thích hợp. Mà là nghĩ lầm chính mình lại chọc giận nàng không được nói lời hay Cố Thanh Truy cẩn thận mà giúp Lâm Nghiên mặc băng bó hảo miệng vết thương Nhìn có chút đau lòng, lần sau đừng như vậy liều mạng Chúng ta cùng nhau thượng cũng đúng đi Tuy rằng nói lời này có chút mã hậu pháo Nhưng cố Thanh Truy là thật sự không nghĩ lại nhìn Lâm Nghiên mặc một mình một người Xông lên đi đem nàng che ở phía sau Rõ ràng nàng không đến mức gầy yếu đến yêu cầu người khác mọi chuyện che chở nông nỗi Lâm Nghiên mặc nhìn nàng một cái, mà không lên tiếng Lâu như vậy ở chung xuống dưới, cố thanh truy nhiều ít thăm dò rõ ràng hắn tính tình, biết lâm nghiên mặc cái dạng này chính là không tán đồng nhưng không hảo phản bác nàng ý tứ. Khi bất quá, cố thanh truy dùng ngón tay chọc hắn đầu, thật là cái ngốc tử. Người này ngày thường giống cái trầm mặc lại ổn trọng láo hổ, như thế nào loại này thời điểm tựa như cái du một đầu giống nhau. Chỉ có qua á xúc ở một bên chính mình cho chính mình băng bó, thoạt nhìn nhỏ yếu lại đáng thương. Bất quá hắn chịu thương nhẹ nhất, toàn thân chỉ có một ít chảy ra. Bởi vậy xử lý lên cũng nhanh nhất, không quá một hồi liền lại sinh long hoạt hổ lên. Nhưng thật ra cố thanh truy xem bất quá đi đem hắn tún trở về. Trên người của ngươi vết thương cũ còn không có hảo đâu, tiểu tâm cấp nước ra rồi. Cố thanh truy tức giận mà làm hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục cấp lâm nghiên mặc xử lý miệng vết thương. Đại gia tại chỗ tu chỉnh một lát, đỉnh mặt trời trói trang lại lần nữa xuất phát. Cũng không biết lưu ly phu nhân ở bên kia cùng lý lao bản cùng vương láo ra nói chút cái gì. Lại lên đường thời điểm này hai người an tĩnh không ít, nói cái gì đều không nói. Cố thanh truy nghẹn đến mức khó chịu, chỉ có thể tìm lâm nghiên mặc cái này người gô đáp lời. Chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể đến A. Người yêu cầu nghỉ ngơi một hồi sao Miệng vết thương phải chú ý đừng vỡ ra. Cũng không biết trong thôn mấy ngày nay có hay không phát sinh cái gì, người nói A Phúc có thể hay không lười biếng. Bất luận cố thanh truy nói cái gì đó, lâm nghiên mặc hoặc là dùng ánh mắt ý bảo hoặc là ngắn gọn trả lời. hoàn toàn không có nói chuyện phiếm cảm giác. Cố Thanh Truy nhục trí, đành phải câm miệng. Dư lại tới lộ còn tính thông thuận, có lẽ là sát lang động tác làm chung quanh động vật đều kinh hoàng lên, dọc theo đường đi liền loại nhỏ động vật cũng chưa gặp phải. Cố Thanh Truy hít hít cái mũi, còn tưởng rằng có thể đánh cái con thỏ gì đâu. Lâm Nghiên mặc một con cánh tay kéo lang thi thể, nghe vậy dừng một chút, tự hồ ở nghiêm túc tự hỏi muốn hay không hiện tại đường vòng đi đánh con thỏ. Này lang thi thể nhìn vẫn là có chút khiếp người, Vương lão bản tiểu bước chạy tới hỏi. Cố cô nương, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, hôm nay sắc mắt thấy chậm, ít hôm nữa đầu rơi xuống còn không biết có cái gì đâu. Sắt lang đã hao phí không ít thời gian, sau lại tu chỉnh cũng chậm trễ một hồi. Hơn nữa mấy người đi đi rừng rừng, cư nhiên chậm trễ một ngày thời gian. Lâm nghiên mặc ngẩng đầu, nhìn hiện tại sắc trời từ bỏ vừa mới dâng lên ý niệm. Vương Lão bản nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại đối lâm nghiên mặc so với phía trước tôn kính đến nhiều. Rốt cuộc như vậy thân thủ người ở hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua mấy cái. May mắn dư lại tới lộ không tính khó đi, bọn họ vẫn là đuổi ở mặt trời xuống núi trước thuận lợi tới cửa thôn. Cố thanh truy kinh hỉ phát hiện bên này phòng ở đã tu sửa đến không sai biệt lắm, ngay cả nàng để qua một miệng lộ cũng dùng thổ gạch phô hảo, nhìn qua so với phía trước khí phái lại tinh xảo. Tuy rằng so ra kem chân trên gạch xanh, nhưng đã so vương lão ra gặp qua đại bộ phận thôn muốn sạch sẽ ngăn nắp. Nguyên tưởng rằng muốn quá mấy ngày khổ nhật tử vương lão bản cái này cao hứng lên, đi theo cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc cùng nhau đi vào thôn. Lưu ly phu nhân lại câu mày, hiển nhiên đối nơi này hoàn cảnh có chút không khỏe. Lý lão bản nghi hoặc nói, làm sao vậy? Chúng ta từ trước vào nam ra bắc màn trời chiếu đất, liền bờ cắt đều ngủ quá, này thôn tuy nói có chút đơn sơ nhưng cũng cũng không tệ lắm. Lưu ly phu nhân có chút bực bội mà đánh gậy hắn nói, ai nói ta là ghét bỏ nơi này, ta là nàng ngậm miệng. đem muốn lời nói nuốt vào bụng, thính, không có gì. Lưu Ly Phu nhân nhìn phía trước Lâm nghiên mặc nhận mệnh mà thở dài một hơi. Một hồi đến thôn, Cố Thanh Truy nháy mắt thả lỏng lại, lúc này mới cảm giác được chính mình lòng bàn chân có chút đau. Nàng cong lưng vừa thấy, kinh ngạc phát hiện nguyên bản sạch sẽ dậy mà không chỉ có nhiễm cho bụi, càng ẩn ẩn lộ ra một tia huyết sắc. Thế nhưng ma trời ra sao? Cố Thanh Truy nhìn đến máu tươi mới càng thêm cảm giác được đau đớn, này một chút cư nhiên có chút đi không nổi. May mắn đã muốn chạy tới học đường cửa, đi ngang qua thôn dân thấy bọn họ mang về ba cái thuật nhìn chính là chấn trên kẻ có tiền vội lại đây hỗ trợ. Phần 30 Cô nương như thế nào bị thương, mau mau đỡ đi vào nghỉ ngơi. Thôn dân kêu ra tiếng tới, một cái kính mà nhắc mãi. Cố thanh truy ngượng ngùng mà đối diện mọi người hoặc dò hỏi hoặc trách cứ ánh mắt, ớt đúng nói, ta cũng chưa phát giác. Không phải cái gì trọng thương. Nghe tin từ buồng trong vội vàng đuổi ra tới một đám choi choi tiểu tử nhìn mấy người trên người quải thải. đại kinh tiểu quái mà kêu ra tới bận rộn trong ngoài mà đoàn thủy đưa dược ai nha ta đều nói không phải cái gì đại thương cố thanh truy chơ mắt nhìn lâm nghiên mặc không màng chính mình trên người miệng vết thương nhìn chằm chằm giúp nàng cởi giày tiểu nương tử có chút ngượng ngùng kia tiểu nương tử cũng là cái đánh đá người nghe cố thanh truy như vậy vừa nói trợn tròn đôi mắt này như thế nào có thể nói là tiểu thương cô nương ngươi ngày thường làm sống làm được thiếu này ra thịt non mịn nếu là để lại sẹo nhưng đến không được Nàng tiếp đón mấy cái tiểu nương tử lại đây đem Cố Thanh Truy cùng Lưu Ly Phu nhân nâng tiến bùng trong, đem bên ngoài để lại cho các nam nhân dùng. Thời dây vớ, nhìn Cố Thanh Truy bị huyết khối hồ thành một đống cổ chân, tiểu nương tử một bên dùng nước gấm đem vết máu tẩy đi một bên lại nhải, nói thẳng đến Cố Thanh Truy liên tục bảo đảm chính mình nhất định yêu quý thân thể mới từ bỏ. Cuối cùng, tiểu nương tử bắt quái tâm khởi, lén lút về phía Cố Thanh Truy hỏi thăm Lâm Nghiên Mặc. Lưu Ly Phu nhân tức khắc tế mi dựng thẳng lên, mắt thấy liền phải mở miệng. bị cố thanh truy tay mắt lanh lẹ che miệng lại không có gì không có gì cố thanh truy xem như sợ lưu ly li phu nhân kia một chữ miệng dùng nhanh nhất ngữ tốc giải thích bọn họ gặp gỡ sự tình sau đó mỉm cười đem tiểu nương tử tặng đi ra ngoài đệ 35 mươi chương tiểu nương tử ngây thơ mở mịt mà bưng nước gấm đi ra ngoài còn không có tới kịp biết rõ ràng cố thanh truy vì sao đột nhiên đưa nàng ra tới liền đã đứng ở ngoài cửa mấy cái đại tiểu hỏa tử hoang mang mà nhìn nàng bị những người này xem đến có chút xấu hổ tiểu nương tử rón ra rón rén mà đi ra ngoài đổi thủy bỏ lỡ lâm nghiên mặc đầu tới ánh mắt phòng trong cố thanh truy khó được đối lưu ly li phu nhân phục cái mềm nàng chính là tiểu hài tử tâm tính tò mò ngươi đừng cùng nàng chấp nhận nếu là thay đổi phía trước lưu ly li phu nhân nếu là không phân xanh đỏ đen trắng liền nói lời nói thứ người cố thanh truy khẳng định sẽ không nói mềm lời nói nhưng hiện tại cố thanh truy mới vừa theo chân bọn họ cùng nhau đã trải qua sắt lang lên đường cũng coi như là thừa nàng tỉnh ngự khí lập tức liền chuyển chuyển lên lưu ly phu nhân mặt vô biểu tình mà nhìn nàng thẳng làm cố thanh truy một trận đứng ngồi không yên mới chậm rãi mở miệng nàng ở muốn hỏi thăm ngươi lâm nghiên mặc những lời này không đầu không đuôi, cố thanh truy cẩn thận cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra cái nguyên cơ tới thấy nàng như vậy không thông suốt lưu ly phu nhân chừng lớn đôi mắt ngươi không phải cùng lâm lâm nghiên mặc là như thế nào một chút đều không ăn dấm. nàng nói chuyện hàm hàm hồ hồ mà cố thanh truy trong lúc nhất thời không nghĩ tới kia phương diện đi cười gượng hai tiếng không làm trả lời Vừa thấy cố thanh truy bộ dáng này, lưu ly li phu nhân liền biết đối phương không có nghe hiểu, chỉ có thể để cao âm lượng lại nói một lần, ngươi cùng lâm nghiên mặc không phải lưỡng tình tương duyệt. Khu khu khu, cố thanh truy một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, vội một bên ho khan một bên thuận khí, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy? Nàng tự hỏi cùng lâm nghiên mặc thanh thanh bạch bạch, chưa bao giờ có cái gì ái mội hành động, lưu ly li phu nhân như thế nào sẽ nghĩ đến này địa phương? Đồng nhiên kinh giác chính mình tựa hồ nghĩ sai rồi cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc quan hệ lưu ly phu nhân khí thế lập tức nhược trở về các ngươi không phải cái loại này quan hệ a cố thanh truy khó có thể tin nói ngươi đến tột cùng hiểu lầm nhiều ít Này lưu ly phu nhân đủ loại kỳ quái hành động chẳng lẽ không chỉ là bởi vì lý Lão bản còn có nghĩ lầm lâm nghiên mặc cùng nàng lưỡng tình tương duyệt quan hệ ở sao hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất cấp lưu ly phu nhân giải thích rõ ràng cố thanh truy liền xử lý miệng vết thương đều không dành lo trực tiếp đứng lên giải thích một hồi liên lụy đến trên chân miệng vết thương đau đến nàng một trận nhe răng chấn mắt Lưu ly phu nhân híp mắt nhìn nàng, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Bất quá cố thanh truy là không cái kia sức lực lại giải thích một lần, nàng hiện tại chỉ biết chính mình sắp đau chết. Khó được đã phát cái thiện tâm, lưu ly phu nhân không nói cho cố thanh truy như vậy đoạn khoảng cách lấy lâm nghiên mặc nhĩ lực có thể đem các nàng đàm luận nghe được rõ ràng. Làm cho bọn họ chính mình đi lăn lộn đi. Lưu ly phu nhân thành thơi thành thơi mà thả lỏng lại, một bàn tay gác ở trên tay vịn một chút một gõ, thoạt nhìn hảo không thích ý. Vừa mới bị cố thanh truy đẩy ra đi tiểu nương tử bưng dược lại đi vào tới, nhìn cố thanh truy lại lần nữa thấm huyết miệng vết thương nháy mắt chán nản cô nương như thế nào như vậy không lo tâm, miệng vết thương này còn không có dùng dược lại nứt ra rồi, lặp đi lặp lại nhưng không dễ dàng hảo. Cố thanh truy mới cùng lưu ly phu nhân thảo luận một phen, hiện giờ nhìn thấy nàng không khỏi lại nghĩ tới mới vừa rồi chuyện đó, ấp úng mà ngồi xuống, không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu Nương tử căn bản liền không biết nàng rời đi như vậy. Một lát Cố Thanh Truy cùng Lưu Ly Phu nhân đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn tưởng rằng Cố Thanh Truy là bị đau đến nói không ra lời, vội nửa ngồi sổm xuống giúp nàng thượng dược. Lưu Ly Phu nhân chính mình lấy quá một khắc bình thuốc bột, tiến đến cái mũi trước người người. Đây là cái gì? Cố Thanh Truy tìm danh vọng đi, kinh giác đây là chính mình phía trước vì phương tiện ở hệ thống Thương Thành mua một cái Dương Vân Nam bạch dược. Cái này nha là cô Nương đi huyện thành mua trở về thuốc bột. So với chúng ta thôn phía trước đại phu khai dược đều phải hảo, cầm máu hoa ứ đều dựa vào cái này đâu. Tiểu nương tử hoàn toàn không có muốn che lấp ý tứ, ở lưu ly li phu nhân trước mặt đem cố Thanh Truy khen đến trên trời có dưới đất không. Huyện thành. Lưu ly li phu nhân như suy tư gì mà nhìn trên tay cái chai. cố Thanh Truy mồ hôi lạnh cuốn bạo, hận không thể lấp kín tiểu nương tử miệng. Cũng may lưu ly li phu nhân không nói thêm gì, mở ra cái trai chính mình cho chính mình tự dược. bên ngoài mấy người chỉ có qua á là cái tùy tiện không có tâm nhãn thượng xong dược liền nhảy dựng lên nơi nơi lắc lư chọc đến một trận gà bay chó sủa nghe nói cố thanh truy ở trong sân dưỡng hai chỉ tiểu lợn rừng qua á hưng phấn lên cô nương ta cũng muốn đi xem lợn rừng hắn cũng coi như nhập ra tùy tục đi theo các thôn dân kêu cố thanh truy cô nương cố thanh truy vừa rồi bị tốt nhất muốn liền nghe thấy qua á tiếng gào nghĩ lại tưởng tượng liền mở miệng nói cũng đúng kia đại gia liền đi nhà ta dùng bữa tối đi Nàng khập khiễng mà ra tới, bị ở đây mọi người lo lắng mà nhìn. Qua á không nghĩ tới nàng cư nhiên liền đi đường đều có điểm khó khăn, vội tiến lên muốn nâng trụ, bị lâm Nhiên mặc một cái bước xa dành trước đỡ lấy. Không có việc gì đi. Lâm Nhiên mặc hơi có chút đau mày, cố thanh truy ở trên đường thời điểm hoàn toàn không có nói quá chính mình bị thương, hắn cũng làm ai cho đến hồi thôn mới phát giác chuyện này. Nghĩ đến đây, lâm Nhiên mặc không khỏi có chút ảo não. Nếu là hắn lại cẩn thận một chút, Cố Thanh Truy lại không có nghĩ đến Lâm nghiên Mặc, cư nhiên sẽ bởi vì này đó việc nhỏ mà ấy nấy. Ta không có việc gì, chỉ là một chút tiểu trầy ra mà thôi. Nơi nào khiến cho các ngươi một cái hai cái coi trọng như vậy? Nàng từ trước cũng không phải không có chịu quá thương, điểm này thương nói có nặng hay không nói nhẹ không nhẹ, liền Lâm nghiên Mặc trên người một phần mười đều không tính là. Lâm nghiên Mặc không nói một lời, trên tay động tác lại không ngừng, đem Cố Thanh Truy vững vàng nâng đưa về sân. Sân ở Cố Thanh Truy đi phía trước liền thác thôn dân hỗ trợ quét tước. này đây hiện tại trở về còn cùng đi phía trước giống nhau sạch sẽ kia hai đầu tiểu lợn rừng nhãi con mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn bộ dáng đảo so lâm nghiên mặc mới vừa bắt được trở về thời điểm càng mật mà qua á kêu lên quái dị chạy như bay tiến chuồng heo đậu chúng nó chính là đem hai chỉ trong lúc ngủ mơ nhãi con cấp đánh thức vây quanh qua á va chạm lên lý lao bản sợ hắn đem hai chỉ tiểu lợn rừng thả ra một đôi tay diêu đến bay nhanh cố tình còn gắt gao che ở lưu ly phu nhân phía trước lại được nàng mấy cái xem thường ta nói ngươi đừng ở chỗ này chặn đường. Lưu Ly Phu Nhân một tay đem Lý Lao Bản đẩy ra, ta trên người còn mang theo thương nột, làm ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút được chưa. Nàng nhìn thoáng qua đem cố thanh truy xem đến cùng trong mắt giống nhau lâm nghiên mặc, nhìn nhìn lại chính mình trước mặt cái này, nhìn như khôn khéo trên thực tế liền chính mình nghĩ muốn cái gì cũng không biết ra hỏa không khỏi khí để bụng tới. Còn không mau đỡ ta. Lưu Ly Phu Nhân thấp giọng vươn tay ý bảo. Lý Lao Bản lúc này mới phản ứng lại đây. lấy lòng mà nâng lưu ly li phu nhân tay mang theo nàng đẩy cửa đi vào ngồi xuống chỉ có vương lão gia vừa không muốn đi cùng qua á giống nhau đậu heo lại cô đơn chức bóng không người làm bạn ăn hai phân cẩu lương yên lặng đi vào nhà ở tìm cái ghế dựa ngồi xuống ai sớm biết rằng ta liền mang hai cái tiểu thiếp lại đây vương lão gia ôm chính mình bụng lẩm bẩm bị lưu ly li phu nhân nghe xong vừa vặn nàng khép cười một tiếng liền ngươi kêu mãn nhà ở thiếp thất nếu thật theo tới sợ là mới vừa rồi trực tiếp vào lang bụng đi vương lão ra bất đắc dĩ nói ngươi ở hắn kia an bẹp luôn thích ở ta này tìm trở về lưu ly phu nhân cả giận nói nói bậy nói cái gì ta nào có nàng lời nói còn chưa nói xong liền thấy cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc đi vào tới vội ngừng câu chuyện cố thanh truy mới vừa đi phòng bếp nhìn thoáng qua dư lại tới nguyên liệu nấu ăn quyết định làm một đốn phong phú một chút bữa tối nguyên bản nàng còn muốn đem lâm nghiên mặc mang về tới dã lang thi thể phế vật lợi dụng một chút nhưng nó trên người hương vị thật sự quá mức tánh tưởi Cảm giác phóng một thùng gia vị đều áp bất quá đi, cố thanh truy đành phải từ bỏ. Đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, cố thanh truy đơn giản sắt chỉ gà cấp bổ bổ, thuận tiện cũng có thể làm ba người cảm thụ một chút sinh trưởng ở địa phương gà thả vườn mỹ vị, có lẽ còn có thể hấp dẫn cái đầu tư gì đó. Do hỏi mấy người ý kiến, qua á là có cái gì ăn cái gì chủ, vương lão gia cùng lý lao bản cũng không có gì cái giá, đều tỏ vẻ có thể tiếp thu, chỉ có lưu ly phu nhân thoạt nhìn có chút khó thu phục. Mắt thấy lâm nghiên mặc tóm được gà mái đi trong viện rút mau. Lưu Ly li Phu Nhân tiến đến cố Thanh Truy bên người thần thần bí bí mà mở miệng. Ngươi cùng hắn thật không có gì. cố Thanh Truy thật sự là không hiểu Lưu Ly li Phu Nhân dối dám cái này làm gì. Ta lại không cần phải lừa ngươi. Ta cùng với hắn thật không phải ngươi tưởng như vậy. Cũng không biết Lưu Ly li Phu Nhân tin không tin. Dù sao cố Thanh Truy là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. liền hỏi, ngươi có cái gì ăn kiên sao? Lưu Ly li Phu Nhân dừng một chút, như thế không có gì. cố thanh truy gật gật đầu giơ lên trên tay dao phay vậy làm phiền ngài mau đi nghỉ ngơi ta muốn bắt đầu nấu ăn lưu ly phu nhân một đôi mắt hạt trâu xoay chuyển bay nhanh thấy cố thanh truy không có lại đáp lời ý tứ ngược lại đi trong viện tìm lâm nghiên mặc nói chuyện cố thanh truy không yên tâm mà thăm dò đi ra ngoài thấy lâm nghiên mặc tựa hồ không phải rất muốn lý nàng có chút kỳ quái bất quá trên tay nàng còn có một đống lớn sống cũng không rảnh lo lòng hiếu kỳ đem xứng đồ ăn đều tẩy sạch thiết hảo Cố Thanh Truy lau khô tay tiếp nhận Lâm Nghiên Mặc truyền đạt xử lý tốt cả, thuận miệng hỏi một câu, "Mới vừa rồi Lưu Ly phu nhân tìm ngươi nói cái gì?" Nguyên tưởng rằng Lâm Nghiên Mặc sẽ như thường lui tới giống nhau trả lời, không nghĩ tới Lâm Nghiên Mặc cư nhiên trầm mặc một cái trước mắt, không biết như thế nào mở miệng. Cố Thanh Truy sau một lúc lâu không nghe được thanh âm, theo bản năng theo Lâm Nghiên Mặc cánh tay xem qua đi, thấy trên mặt hắn thần sắc có chút kỳ quái, nàng nói cái gì khó nghe nói sao? Nếu là ngươi không thích chúng ta liền không để ý tới nàng. Lâm Nghiên Mặc vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là trên tay động tác càng thêm nhẹ nhàng không ít. Kỳ thật hắn chỉ là không biết nên như thế nào cùng Cố Thanh Truy mở miệng. Mới vừa rồi Lưu Ly Li Phu nhân qua đi tìm hắn, kỳ thật là đem phía trước phát sinh những cái đó sự thêm mắm thêm muối mà nói một lần. Tuy rằng Lâm Nghiên Mặc không cho rằng Cố Thanh Truy sẽ cùng người khác hộ sinh tình tố, nhưng đối phương xác thật cũng còn không có đối chính mình có bất luận cái gì siêu việt bằng hữu tình nghĩa. Như vậy tưởng nói, chính mình trừ bỏ ở Cố Thanh Truy bên người ngốc thời gian càng dài bên ngoài, Sắc thật cũng không có khác ưu thế. Lâm nghiên mặc ấm ú mà nhìn trên tay đầu mình hai nơi gà. Hiện tại cố thanh truy bên người không có những người khác, nhưng bảo không chuẩn về sau có thể hay không xuất hiện. Cố thanh tìm lại được ở bên kia hứng thú bừng bừng mà nhìn bình canh gà, hoàn toàn không có ý thức được bên này. Lâm nghiên mặc suy nghĩ đã bay tới nên như thế nào thảo đến mỹ nhân niềm vui. Canh gà làm nò nấu, nay chỉ gà liền xào một chút đi. Cố thanh truy vô vô tay, đem ấm sành cái nắp kín mít đắp lên. quay đầu lại liền thấy Lâm Nghiên mặc một bộ xem kẻ thù ánh mắt nhìn kia chỉ thất thượng gà, tức thì có chút buồn cười. Đệ 36 chương. Kia chỉ gà chiêu ngươi trò ngươi. Cố Thanh Truy đem tẩy tốt rau xanh ngã vào trong nồi, cũng không quay đầu lại mà hướng về phía Lâm Nghiên mặc trêu gẹo nói. Lâm Nghiên mặc đề dao đem gà băm hảo, đưa cho Cố Thanh Truy lúc sau yên lặng rời khỏi phòng bếp. Cố Thanh Truy nhướng mày, nhìn hắn hơi có chút chạy chối chết động tác, cười lắc đầu. Xào rau hương khí dần dần tràn ngập mở ra. Ngồi ở phòng trong nói chuyện phiếm vương lão ra ba người cũng nghe thấy được này không giống người thường hương khí. Thơm quá! a. Vương lão ra hút cái mũi, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nhà hắn chung đầu bếp đều làm không ra như vậy hương thức ăn. Lý lao bản tùng cái mũi có chút muốn đánh hát xì, che miệng nói, đây là cái cái gì hương vị? Ta như thế nào giống như chưa bao giờ ăn qua? Phần 31 nay sợi cây độc kích thích hương vị thẳng tắp chui vào hắn xoang mũi chung, làm lý lao bản một cái hát xì tiếp một cái hát xì. Vương lão ra vô về chân cười nhạo hắn, liền ngươi này tiểu thân thể, đi hai bước đường núi liền bắt đầu đánh hát xì, lưu ly li mội tử nhưng đến hảo hảo nhìn ngươi rèn luyện thân thể. Người đến cuốn tiến hai người bọn họ này vô dinh dưỡng đề tài, lưu ly li phu nhân đứng lên quan sát đến này gian nhà ở. Lý lao bản không chịu thua mà biện giải nói, cái gì đường núi, ta đây là bị này cổ hương vị cấp sặc hảo sao. Hắn một mở miệng nói chuyện đó là hai cái hát xì, rốt cuộc nhịn không được không rảnh lo dáng vẻ chạy như bay đi trong viện thông khí. cho đến Vương Lão gia một trận cười to, Lâm Niên Mặc vừa lúc đẩy cửa tiến vào, liền thấy Lý Lão bản chạy trốn đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Lão gia cười ha hả mà lại đây vỗ Lâm Niên Mặc bả vai, đừng động hắn, làm chính hắn đi hít thở không khí liền hảo. Nói nói, Vương Lão gia thần thần bí bí mà thông đồng Lâm Niên Mặc, này hương vị rốt cuộc là cái gì? Hắn quả thực bị này hương khí câu đến tim gan cồn cào, thật không thể dây tiếp theo liền vọt tới phòng bếp đi ăn uống thỏa thích một phen. Nghĩ Lâm Nhiên Mặc khẳng định biết Cố Thanh Truy đang làm cái gì, liền giữ chặt hỏi cái không ngừng. Lâm Nhiên Mặc chỉ biết Cố Thanh Truy muốn chính mình hỗ trợ sát gà, khác cũng không rõ ràng lắm. Đối mặt Vương Lão Gia ham học hỏi ánh mắt, hắn chỉ có thể hàm xúc mà mở miệng. Gà. Lúc này đáp cùng không trả lời không có gì hai dạng. Vương Lão Gia vô pháp, chỉ có thể chính mình đi đến phòng bếp cửa, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Cô nương đây là đang làm cái gì đồ ăn? vương lão ra đi vào tới sau liền bắt đầu hối hận mới vừa rồi vì sao phải cười nhạo lý lão bản chính hắn hiện tại cũng ho khan cái không ngừng cố thanh truy đang ở bạo sao, có chút nghe không rõ vương lão gia nói cái gì lập tức liền được rồi ngươi trước từ từ chỉ có thể nhìn đến vương lão gia miệng một khai một quan căn bản không biết chính mình trả lời đến ông nói gà bà nói vịt cố thanh truy bóp thời gian đem cuối cùng một mâm khoai tây ti ngã vào trong nồi nháy mắt bước lên khởi nhiệt khí làm vương lão gia nhịn không được quay mặt qua chỗ khác bất quá cũng may là không như vậy xảo. Nhìn trên bàn này một mâm bàn trang tốt thức ăn, vương lão ra cầm lòng không đầu hút lưu nước miếng, cô nương này món ăn là chính ngươi cân nhắc. Hắn bảo nam gia bác nhiều năm như vậy, cho dù ở kinh thành cũng chưa thấy qua như vậy phồn đa món ăn, thuật nhìn mỹ vị lại tinh xảo, so với hắn trong phủ đầu bếp cũng không thành nhiều làm. Nói không chừng còn muốn càng thêm ăn ngon một ít. Vương lão ra cũng là cái ăn ngon người, trong phủ những cái đó đầu bếp có không ít đều ai quá hắn huấn Nhưng nhìn này mấy mâm đồ ăn, hắn lại chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới. Cũng không biết hương vị thế nào. Chỉ có thể xem lại không thể ăn, này đối vương lão ra tới nói quả thực là lớn nhất tra tấn. Thật vất vả chờ đến cuối cùng một mâm đồ ăn ra nổi, cố thanh truy xoa tay còn không có mở miệng, vương lão ra liền tự dắt cầm lấy khay, ta giúp ngươi đoan. Lâm nghiên mặc không biết khi nào xuất hiện ở phòng bếp, cũng giúp đỡ đem dư lại tới đồ ăn cùng đoàn qua đi. Lý lao bản thật vất vả ở bên ngoài ngừng ho khan. tiến phòng nhìn kia hồng hồng thái sắc lại cảm giác ít hầu phát nữa bị lưu ly phu nhân ngạnh rót hồ thủy mới áp xuống đi ta nói này rốt cuộc là cái thứ gì a lý lao bản ách giọng nói thở dốc có chút khó có thể tin mà nhìn bưng lên một mâm đồ ăn cố thanh truy tập trung nhìn vào phát hiện là chính mình phía trước ở hệ thống thương thành đánh gây rau dưa bên trong loạn tuyển ớt cay nguyên lai like thế giới này còn không có ớt cay loại đồ vật này nàng có một tia khẩn trương theo sau liền dùng khởi cái kia dùng lạn lấy cớ nga Cái này là sơn thôn bên này đặc sản, địa phương khác đều không có. Cố thanh truy cười đem kêu bàn ớt cay xảo thịt đoan đến ly ba người xa điểm. Dù sao nàng xử lý ớt cay thời điểm đem hạt giống đều lưu lại, đến lúc đó hướng trong đất một loại, còn không phải thành sơn thôn đặc sản. Lý lao bản che lại cái mũi, cũng không biết tiếp thu hay không cái này giải thích. Vương lão ra lại không chút nào để ý này đó, hứng thú bừng bừng mà cầm lấy chiếc đũa chọn một đống lớn đồ ăn đưa đến trong chén. lưu ly phu nhân xem hắn này không hề dáng vẻ động tác nhịn không được mở miệng ngài này thật đúng là nhân sự chế nghi à ngày thường đem này đó quy củ xem đến so thiên còn đại hiện tại đảo không chú ý vương lão gia ăn đến trong miệng căng phồng nơi nào chịu đến ra không tới cùng nàng cãi nhau cái này khá tốt ăn ngươi thật sự không thử xem hắn đem một chiếc đũa ớt cay xào thịt nhét vào trong miệng thỏa mãn hít mắt thấy lý lao bản chậm chạp không dám hạ miệng vương lão gia hỏi từ mới vừa rồi đến bây giờ lý lao bản chỉ dám ăn chính mình trước mặt tiểu xào rau xanh liền bên cạnh chua cay khoai tây ti cũng không dám hạ đũa lưu ly phu nhân ghét nhất hắn bộ dáng này trong mắt chừng chọn một chiếc đũa ớt cay xào thịt nhét vào trong miệng hắn đừng ta không khu khu lý lao bản kháng cự bất quá nàng chỉ có thể đem tia trong mắt hắn tựa như thiên hạ đệ nhất đáng sợ đồ vật ớt cay nuốt xuống bụng Cư nhiên ăn ngon như vậy Ngay hai khẩu lý lao bản đôi mắt đột nhiên sáng ngời tự giác lại hạ chiếc đũa Cô nương ngươi làm như thế nào được, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đổ vật. Hắn một bên bị ớt cay cay, cay tê ha tê ha tìm thủy, một bên nhịn không được một đũa tiếp một đũa, xem đến vương lão ra cũng nhịn không được cùng hắn đoạt lên. Cố thanh truy hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đi ra ngoài ở trong sân tìm qua á. Người đâu? Nàng đi trước chuồng heo tìm một vòng, phát hiện không thấy qua á bóng dáng sau có chút hoảng loạn, qua á. Người đã chạy đi đâu? Lâm nghiên mặc trực tiếp nhảy lên nhánh cây, hướng tới bốn phương tám hướng nhìn. Qua á liền ở sân mặt sau đậu gà, đồng nhiên phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. Thấy rõ ràng người đến là lâm nghiên mặc lúc sau, hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngươi đi như thế nào lộ không thanh âm a? Cố thanh truy chạy chậm lại đây hận không thể ninh lỗ thai hắn trở về, đó là bởi vì hắn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Người mới kêu không bất lo, đi ra ngoài cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng. Qua á không giống người thường bề ngoài tóm lại là cái phiền thoái. Tuy nói Cố Thanh Truy tin tưởng người trong thôn không phải cái loại này mật báo người, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Khuyên can mãi làm qua á từ bỏ đem kia chỉ không biết là từ kia ra chạy ra gà quải trở về ý niệm. Cố Thanh Truy chỉ cảm thấy mang hài tử thật là cái khó khăn đến cực điểm sự. Qua á tiến sân người được hương khí liền đem kia gà sự toàn ném tại sau đầu, nhằm phía trên bàn trực tiếp cầm lấy chiếc đuối liền muốn hướng trong miệng tắc. Cố Thanh Truy đôi mắt hạt châu đều mau chừng ra tới, vội làm lâm nghiên mặc đem trên tay hắn chiếc đuối lay xuống dưới. Ngươi trước cho ta đi rửa tay. Nhìn xem ngươi trên tay kia có hôi. Cố Thanh Truy cau mày, sợ hắn đem cho bụi rơi xuống chính mình mới vừa làm tốt đồ ăn thượng, trên người còn có lông gà, thật không biết ngươi như thế nào làm cho. Vừa lúc tiểu nương tử tới cấp Cố Thanh Truy đưa trứng gà, nhìn qua Á ăn mệt bộ dáng nhịn không được bật cười. Cô nương mau đi ăn cơm đi, ta tới dạy hắn. Tiểu nương tử buông trong tay rổ, đẩy Cố Thanh đuổi theo ngồi xuống. Nàng động tác nhanh nhẹn, lôi kéo qua Á đi rửa tay. Cố Thanh Truy nhìn một hồi tiếng lòng. Trên bàn cơm chỉ có lưu ly li phu nhân còn bưng cái giá, dư lại mấy người đều gió cuốn mây tan. Lâm nghiên mặc ở hai người kịch liệt tranh đoạt chung cư nhiên còn có thể vững vàng đoạt được hai chén đồ ăn, bưng đưa đến cố Thanh Truy trước mặt. Hoa, đã tạ. cố Thanh Truy nhìn thái sắc cư nhiên tất cả đều là chính mình thích, kinh hỉ mà tiếp nhận lâm nghiên mặc truyền đạt chiếc búa. Một bữa cơm liền như vậy vô cùng náo nhiệt mà ăn xong, cố Thanh Truy vớt chính mình no no bụng, thở dài còn như vậy đi xuống đến mập lên. nghĩ lại tưởng tượng cố thanh truy hướng về phía ngoan ngoãn rửa chén lâm nghiên mặc nói lâm nghiên mặc nếu không ngươi cũng dạy ta công phu đi cường thân kiện thể cái loại này ít nhất không cần giống hôm nay giống nhau gặp gỡ nguy hiểm chạy đều chạy không được còn cần lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân tới cứu qua á cơm nước song sau vẫn là dối rắm gà sự tình cố thanh truy vô pháp chỉ phải làm lâm nghiên mặc coi chừng hắn đừng chạy loạn nhưng thật ra vương thẩm không biết từ nơi nào nghe tới chuyện này lại từ nhà mình chuồng gà chọn một công một mẫu đưa lại đây mừng đến qua á cười mị đôi mắt định hảo sáng mai đi theo thôn dân cùng nhau lên núi cố thanh truy sớm tắt đèn ngủ cái an ổn rác ngày hôm sau thiên không lượng lâm nghiên mặc cứ theo lẽ thường lên núi rèn luyện bị sáng sớm đổ ở cửa lưu ly li phu nhân bắt được vừa vặn tránh ra lâm nghiên mặc lạnh lùng mà nhìn nàng lưu ly li phu nhân không vui không cho ngươi liền thái độ này đối lại ta lâm nghiên mặc lười đến cùng nàng vô nghĩa nhấc chân muốn đi bị lưu ly li phu nhân một phen ngăn lại không đùa ngươi nàng thu hồi ngày thường bộ dáng kia thoạt nhìn có chút nghiêm túc ta tới tìm ngươi là vì cố thanh truy nghe ngoài cửa gà gãy thanh xoay người có chút đau đầu mà ngồi dậy như thế nào hôm nay lâm nghiên mặc không có tới kêu ta cố thanh truy xoa có chút phát sưng đôi mắt lảo đảo lắc lư mà đứng dậy rửa mặt mãi cho đến vương lão ra cùng lý lao bản cũng đều ra cửa lâm nghiên mặc còn không có trở về cố thanh truy lúc này mới cảm giác được có một tia không thích hợp các ngươi có nhìn đến lâm nghiên mặc sao cố thanh truy nôn nóng mà dò hỏi Lý lao bản lắc đầu, cũng có chút hoảng loạn, lưu ly nàng cũng không thấy, sao lại thế này. Đang lúc mấy người quyết định khắp nơi tìm xem thời điểm, lưu ly phu nhân cùng Lâm nghiên mặc đột nhiên xuất hiện ở cửa, sợ tới mức cố thanh truy một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Vương Lão ra quan sát kỹ lưỡng hai người, thấy không có trở ngại sau mở miệng nói, nếu đã trở lại, vậy vừa lúc cùng nhau lên núi đi, lại vãn liền bỏ lỡ những cái đó thôn dân thời gian. Cũng không biết hai người đi ra ngoài rốt cuộc nói chút cái gì. Lâm nghiên mặc cả người thoạt nhìn có chút dầu gì không vui, nghe được vương lão ra nói cũng chỉ là đem trên người tay nải nhẹ nhàng vông, cầm đao đi đến phía trước mở đường. Có chút sờ không được đầu óc, cố thanh truy theo bản năng đuổi theo hắn đi ra ngoài. Đệ 37 trương Lâm nghiên mặc giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát mà đem trước mặt quấn quanh trụ dây đằng chém đứt, quay đầu lại nhìn cố thanh truy ý bảo bọn họ đuổi kịp. Thấy hắn bộ dáng này, nguyên bản lưu đến bên miệng nói như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. cố thanh truy gục đầu xuống huể và hiệu sự mà nhấc chân đuổi kịp hắn mệt bước dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau đã tò mò lưu ly li phu nhân cùng lâm nghiên mặc nói gì đó lại không dám ra tiếng quấy nhiều hai người bọn họ đành phải buồn dưới đáy lòng nghẹn đến mức hoảng các thôn dân sớm liền thói quen lâm nghiên mặc trầm mặc cùng có thể động thủ bất động khẩu thói quen thấy hắn cùng cố thanh truy đi lại sau sôi nổi đuổi kịp dọc theo đường đi vừa nói vừa cười có vẻ vương láo ra mấy người không hợp nhau lý lao bản như suy tư gì mà nhìn dọc theo đường đi phong cảnh Thuật tay giữ chặt bên cạnh thôn dân hỏi, tiểu tử, ta muốn hỏi một chút các ngươi đây là như thế nào tìm được mỏ than. Hắn giữ chặt người đúng là Vương Lục. Vương Lục đang lo không người cùng hắn nói chuyện thiếm, này dọc theo đường đi buồn đầu đi đường khó chịu. Lý lao bản này vừa hỏi nhưng xem như buồn ngủ tới gối đầu, liền mở ra máy hát lại nhảy mà nói. Nga, ngươi hỏi cái này mỏ than a này mỏ than là cố cô nương phát hiện, hẳn là lần đó phát lũ lụt, nàng cùng lâm đại ca cùng đi trong núi tìm rau dại nấm thời điểm. Vương Lục lôi kéo Lý Lao bản nói chuyện trời đất, đem Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc hung hăng khen một hồi. Ngươi là không biết, cô nương phía trước ở trong thôn bị rất nhiều ủy khuất, ta nhìn đều thương tâm. Còn có kia ai ngàn đao lưu tự hành, cư nhiên còn dịch dung lại đây gạt người, ta phi. Vừa nói đến này, Vương Lục căm giận mà đá một bên đá. Nghe xong nửa ngày cũng không nghe được hữu hiệu tin tức, nhưng thật ra Vô nghĩa nghe xong một cái sọn, Lý Lao bản giờ khóc dở cười mà làm Vương Lục đỉnh một chút. Tiểu huynh đệ trước từ từ, không nói gạt người. Ta lần này tới cũng là vì cái này mỏ than, không biết ngươi có không liền này cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Lý Lao Bản liên lụy ra một cái cứng đờ tươi cười. Nếu là lại không đánh gãy, sợ là tiểu tử này có thể nói tới bầu trời đi. Vương Lục đang ở cao hứng, bị hắn đánh gãy cũng không giận, theo Lý Lao Bản vấn đề tiếp tục giảng đi xuống. Ngươi muốn hỏi cái này ta đây chính là chúng ta thôn biết đến nhất rõ ràng. Vương Lục bài bộ ngực nói. Hắn đem nói như vậy mãn. Lý Lao Bản xem hắn như vậy không phải thực dám tin tưởng. Nay mỏ than trừ bỏ phát hiện thời điểm ta không ở chàng, dư lại tới chính là ta mắt thấy một chút xây lên tới. Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo thân sắc, vừa vặn tới rồi mỏ than, vương lục chỉ vào cái kia cực đại trong trong nói. Thấy cái kia trong trong không? Lý Lao Bản tò mò mà mở miệng, chẳng lẽ cái này trong trong là ngươi làm? Nay trong trong nhìn qua thập phần vững chắc, bộ dáng cũng mới mẻ độc đáo, ở bên này chuyển cũng coi như là một đạo phong cảnh. Vương lục gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà đáp, này thật không có, chỉ là này đầu gỗ là ta chém. Tức khắc, Lý Lao Bản quay mặt đi không nghĩ để ý đến hắn. Liền không nên đối cái này làm nhảm ôm cái gì chờ mong. Ngược lại tìm một cái khác thôn dân dò hỏi, Lý Lao Bản lúc này mới hiểu biết cái thất thất bát bát. Xem ra cố thanh truy không có lừa bọn họ, nơi này thật sự là cái hảo quạng. Lý Lao Bản sờ soạn trên mặt đất khai thác ra tới than đá khối, dùng tay thật cẩn thận mà bẻ ra. Phần 32. vương lão ra học bộ dáng của hắn ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét lại lấy ở trên tay ước lượng ta cảm thấy này than đá phẩm chất xem như trung thượng thành ngươi nói đi Này than đá nghiết khai lúc sau rơi xuống vụn than tiểu thiết tế nghiết ở trên tay tương đối tinh tế chỉ là không biết thiêu cháy như thế nào cố thanh truy đi tới tiếp nhận kia rổ than đá khối nói vừa vặn giữa chưa tại đây nấu cơm này rổ than đá liền thiêu thử xem tả hữu sẽ không hiện tại liền trở về ở chỗ này thực nghiệm cũng hảo Vương Lão ra cùng Lý Lao Bản đối diện một chút, đồng ý cố thanh truy cái này đề nghị. Kỳ thật cố thanh tìm lại được muốn hỏi hai người muốn hay không cùng nhau hạ giếng nhìn xem, nhưng Lưu Ly Phu Nhân kiên quyết phản đối. Ta không đi xuống, phía trước ngươi kia mỏ than lừa dối ta đi xuống quá một lần, lại hát lại dơ dọa chết người. Lưu Ly Phu Nhân ghét bỏ mà nhìn thoáng qua đen nhanh riêng nói, liên tục lắc đầu. Nàng không đi xuống, cũng không chuẩn Lý Lao Bản đi xuống. Ngươi cũng cho ta ngốc tại mặt trên. ai biết phía dưới sẽ có cái gì nguy hiểm a thành thật đốc nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái nóng lòng muốn thử lý lão bản giữ chặt hắn quần áo không cho đi vương lão ra vô pháp chỉ có thể chính mình thở dài một tiếng đi theo cố thanh truy đi xuống hai người đi đến nửa đường đồng nhiên nghe thấy giếng đầu đường có người gọi cố thanh truy vội ngẩng đầu liền thấy một con đen thui đầu thăm lại đây cô nương ngươi hạ giếng như thế nào không gọi thượng ta a qua á hủy hủy khuất khuất mà nhìn cố thanh truy đi xuống nhảy dựng đi vào hai người bên người hắn cũng không biết đi nơi nào lêu lổng lại đây trên người tất cả đều là hôi cùng cọn cỏ cố thanh truy xem bất quá mắt lấy quá một bên rẻ lao giúp hắn đại khái quét một chút qua á có chút biệt yếu, chính mình lại lấy quá một cây cây gậy đơn giản đem hôi cấp phát rớt nhảy nhót mà đi phía trước đi cố thanh truy không yên tâm vội gọi lại hắn ngươi cẩn thận một chút bên này giếng nói đều là dùng một thang làm tuy rằng rắn chắc nhưng cũng phải cẩn thận chút giếng nói hai bên đều là rắn chắc hòn đá ngã xuống không bị chết vong Nhưng thương ngân động cốt cũng là khó tránh khỏi. Liên qua á cái này tán loạn thế, đợi lát nữa còn không biết sẽ đụng phải cái gì. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy phía trước qua á ai u một tiếng, cùng với phanh một chút té ngã ở giếng trên đường. Làm sao vậy? Cố thanh truy cả kinh, vội chạy chậm đến phía trước đi thăm xem. Qua á che lại chính mình cái chán ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm xin lỗi. Cố thanh truy ngẩng đầu vừa thấy, bị hắn đụng vào người đúng là hồi lâu không thấy triệu võ. Triệu võ ôm một rổ than đá khối chính đi ra ngoài, không nghĩ tới chỗ ngoặc chỗ một cái không lưu ý liền bị qua á đâm vừa vặn. May mắn hắn vững vàng mà nâng than đá khối, bằng không này tối tăm giếng nói giải nhặt đều nhặt không trở lại. Triệu võ thấy cô thanh truy cười nói, cô nương như thế nào tự mình xuống dưới. Hắn đem rổ vững vàng mà treo lên một bên dây thừng, xuống phía dưới dùng sức lôi kéo, rổ liền nhanh chóng bay lên đến giếng đầu đường, bị mặt trên thủ người tiếp được. Vương lão ra xem đến đỏ mắt, cũng muốn thử xem. Triệu võ nhìn thoáng qua cố thanh truy, thấy đối phương gật đầu đáp ứng sau mới đưa vị trí nhường ra tới, giáo vương lão gia sử dụng. Này sắc thật phương tiện không ít. Vương lão gia cảm khái một tiếng, bắt đầu hối hận chính mình như thế nào không nghĩ tới loại này biện pháp có thể tiết kiệm không ít người lực vật lực. Triệu võ cười có chung vinh dự, kia nhưng không, chúng ta cô nương chính là thông minh, làm ra đồ vật ta ngày thường tưởng đều không thể tưởng được. Này cư nhiên là cố thanh truy làm. Vương lão gia trong lòng cả kinh. Càng thêm cảm thấy cố thanh truy người này không bình thường. Loại này cùng loại với giếng nước dây thừng hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng chưa từng có nghĩ tới có thể vận dụng đến mỏ than giếng trên đường. Triệu võ lo lắng mà nhìn cố thanh truy, cô nương vẫn là đi lên đi, bọn họ nếu là tưởng tham quan ta mang theo là được. Bên này nguy hiểm bọn họ đều rõ ràng, cho dù cố thanh truy vui bọn họ những người này cũng không xa làm nàng xuống dưới. không chi cái này mặt lại buồn lại nhiệt, không duyên cớ làm người bực bội. ngay liền trước đi lên đi. Cái này mặt có ta ở đây đâu? Triệu Võ sợ nàng không yên tâm, lại nói, ta khẳng định đưa bọn họ nguyên vẹn mà đưa lên tới, ngài không phải còn nghĩ làm Lâm đại ca đi chuẩn bị con thỏ gì nấu ăn sao? Mau đi lên đi. Vương lão gia cũng nghĩ Cố Thanh Truy không ở bên này hảo càng cẩn thận mà quan sát, liền theo Triệu Võ nói đầu nói, hắn nói cũng có đạo lý, lần này đi chậm trễ không ít thời gian, ngươi vẫn là trước đi lên đi. Qua á nhất quán không có gì chủ ý, đi theo Vương lão gia cùng nhau gật đầu. Cố Thanh Truy lấy một địch tam, không lay chuyển được bọn họ, đành phải nói, vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng ở dưới ngốc lâu lắm, đói bụng liền nhanh lên đi lên ăn cơm. Triệu Võ gật đầu, đưa cố Thanh Truy hồi đi. Mấy người bọn họ ở dưới đến tột cùng nhìn chút cái gì cố Thanh Truy không rõ ràng lắm, nàng hiện tại chính nhìn lâm nghiên mặc đánh trở về này đó con ngồi phát sầu. Ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy trở về. Cố Thanh Truy bất đắc dĩ mà dùng tay mở ra một con ngã trên mặt đất rút gần con thỏ. Lại đem bên cạnh kia chỉ đã không nhúc nhích gà kéo dài tới một bên. Dư lại còn có cái gì tiểu tước, xà, thay hết, vài điều nhìn không ra chủng loại cá cùng một toa thỏ con. Thậm chí cách đó không xa còn có một con quẻ chân tiểu sơn dương. Này, ta đi trước làm canh cá, người đem này chết thấu gà xử lý một chút đi. Cố thanh truy bất đắc dĩ mà đứng lên, hoàn toàn minh bạch lâm nghiên mặc sợ là tâm tình cực độ không tốt. Nhưng hắn lại không vui mở miệng, cố thanh truy quả thực không rõ người này là ở biệt níu chút cái gì. đem vẩy ca quát sạch sẽ mổ bụng rửa sạch hào nội tạng cố thanh truy dùng hành gừng tỏi ướp phóng tới một bên lâm nghiên mặc thu thập hảo gà rừng đưa cho cố thanh truy cố thanh truy nhân cơ hội hỏi ngươi đến tuột cùng làm sao vậy có cái gì không thể cùng ta nói Nàng cũng không tin lưu ly phu nhân cùng lâm nghiên mặc liền đi ra ngoài như vậy một hồi còn có thể đem người này hồn cấp câu không có lâm nghiên mặc gắt gao nhắm miệng không nói một lời hai người liền như vậy rằng co thẳng đến lưu ly phu nhân đi tới xem diễn khẽ cười một tiếng Cố Thanh Truy cuống quýt rút về ấn xuống gà tay, làm bộ không thèm để ý nói, không nói liền không nói. Lâm Nghiên mặc trên mặt nói không nên lời là cao hứng vẫn là tiếc nuối, xoay người trở về đem dư lại tới con ngồi trang hảo. Không có náo nhiệt xem, lưu ly phu nhân làm bộ tiếc nuối mà thở dài, như thế nào như vậy không thú vị, nhưng thật ra xảo lên làm ta xem xem a. Cố Thanh Truy trắng nàng liếc mắt một cái, đem gà băm đến giống kẻ thù giống nhau. Chờ bọn họ đem cơm chưa chuẩn bị đến không sai biệt lắm ra nồi. Triệu võ cùng Vương Lão gia vừa nói vừa cười mà bỏ đi lên. Vương Lão gia không rảnh lo cảm khái, cô thanh truy chú nghệ, lôi kéo Lưu Ly Li phu nhân cùng Lý Lao bản cười nói, hai người các ngươi không đi xuống thật là tổn thất, nay mỏ than ta đầu định rồi. Lưu Ly Li phu nhân không cam lòng yếu thế, nàng cố thanh truy lại chưa nói chỉ tiếp thu ngươi một người đầu tư, ta giống nhau cũng có thể. Lý Lao bản nhưng thật ra đối Vương Lão gia trong miệng giếng nói phía dưới sự tương đối cảm thấy hứng thú, chen vào hai người trung gian tò mò hỏi này hỏi kia. Vương lão ra khoe ra đem hắn từ triệu võ bên kia nghe tới tin tức nói cho Lý Lão Bản. Ai, sớm biết ta liền Lý Lão Bản đang muốn cảm khái một câu, đột nhiên ý thức được cái gì, ngoan ngoan đem còn chưa nói xong nói nuốt xuống bụng. Quay đầu nhìn lại, lưu ly phu nhân quả nhiên trừng mắt hai người bọn họ ở. Sớm biết ngươi liền như thế nào. Nàng ninh Lý Lão Bản đi đến miệng giếng chỗ, ngươi không phải tưởng đi xuống sao. Đi xuống A. Lý Lão Bản như thế nào không rõ ràng lắm nàng đây là nói nói mát, vội xin khoan dung nói. Cô nãi nãi ta làm sao dám, xin ngài bớt giận." Cố Thanh Truy bưng mâm đi tới, cười mở miệng, "Đánh lên tới rồi." Đệ 38 chương. Lưu Ly phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buông ra tay lo chính mình đi đến một bên, Lý Lao bản vội thu thập chính mình đuổi kịp đi, sợ nàng thật sự sinh khí. Đem làm tốt đồ ăn phóng tới một bên trên bàn đá, Cố Thanh Truy cười nói, "Đều đừng đùa, mau tới ăn cơm." Giếng lộ trình lục tục có người đi lên, người được cơm mùi hương bụng bắt đầu kháng nghị. từng đợt tùng ngục thanh hết đợt này đến đợt khác vương lục đầy mặt than đá hôi ngượng ngùng ở một bên rửa mặt rửa tay cô nương tay nghề vẫn là tốt như vậy ăn bao nhiêu lần đều không nhị lý thẩm bưng bồn ra tới nghe được hắn những lời này tức giận nói ngươi ghét bỏ ngươi lý thẩm làm cơm nàng bày ra một bộ tức giận bộ dáng kỳ thật trong mắt trêu đùa mở miệng nói thêm nữa hai câu khiến cho ngươi đi uống gió tây bắc thiếu ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống vương lục khổ khuôn mặt xin tha thím ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta Theo ta này lượng cơm ăn ăn ít một bữa cơm đều đến tài đến giếng lộ trình đi. Uống gió Tây Bắc ngày mai ngươi phải giúp ta nhặt xác. Tuy rằng biết Lý Thẩm là đang nói đùa, nhưng Vương Lục vẫn là nghiêm túc mà phản bác, chọc đến mọi người một trận bật cười. Cố Thanh Truy che miệng, Lý Thẩm ngươi cũng đừng đầu hắn, nói thêm gì nữa muốn tức giận. Đại gia nói nói cười cười mà cơm nước xong, Vương Lão ra đi đến nhà gỗ chỗ, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống bắt đầu thương thảo đầu tư tương quan hạng mục công việc. mới vừa rồi nhóm lửa thời điểm mọi người đều thấy này than đá xác thật yên thiếu trần thiếu hơn nữa chôn giấu thiển khai thác dễ dàng coi như là hảo cặng trung hảo cặng không hề nghi ngờ hiện tại nhất bức thiết muốn nhập bọn chính là vương láo ra cố thanh truy bên này hảo thuyết cùng lắm thì nàng khác tìm mấy cái phú thương có tiền người không chỉ hắn vương lão ra một cái lưu ly phu nhân càng là không sao cả nàng sinh ý vốn dĩ liền không quá đề cập này đó chỉ có lý lao bản còn càng thêm cẩn thận một ít hắn sinh ý chiêu số cùng vương lão ra bất đồng Lương rửa quan phủ, mấy thứ này đều đến cẩn thận lại cẩn thận, một cái không cẩn thận bị người thọc đến mặt trên đi, hắn thương đội liền nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Lao Bản cắn răng nói, ta có thể bỏ vốn, nhưng là muốn bảo đảm này bỏ than liền chúng ta bốn người nhúng tay. Hắn đến bảo đảm đều là tin được người. cố Thanh Truy gật gật đầu, cái này không thành vấn đề. Lý Lao Bản thư khẩu khí, vậy là tốt rồi. Lưu Ly phu nhân nhất quán là cùng hắn cùng nhau, Lý Lao Bản đánh nhịp sau nàng cũng thuận thế đồng ý. xem đến vương lão gia vui mừng ra mặt đương trưởng liền đem một ít việc hạng công đạo rõ ràng chỉ chờ sau khi trở về ký tên đóng dấu nhất thức bốn phân đấy lòng một cục đá lớn rơi xuống đất vương lão gia cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng không ít vui tươi hớn hở mà ở trong rừng đi dạo xem đến còn ở hỗ trợ dọn đồ vật qua á một trận đỏ mắt hắn cũng tưởng như vậy thanh nhàn ngươi hâm mộ a cố thanh truy vừa lúc thấy người này nóng cháy ánh mắt cười tủm tỉm mà con lưng nói Hâm mộ liền chạy nhanh đem này đó rơi dụng than đá khối nhặt lên tới. Nếu không phải người đá đổ hiện tại cũng có thể cùng hắn cùng đi đi dạo. Đã sớm biết qua á không đáng tin cậy nhưng cố thanh truy trăm triệu không nghĩ tới người này có thể như vậy không đáng tin cậy Làm hắn thủ miệng giếng đều có thể đem đồ vật đá ngã lăn, nếu là không ai nhìn còn phải. Đánh ngáp lúc gần lúc hiện, cố thanh truy lẩm bẩm, một cái làm gì sự đều không bất lo, một cái nói đi là đi người cũng không thấy, đây đều là cái gì. Không đợi nàng nói xong. Liền thấy một cái bóng đen đột ngột mà xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lâm Nhiên mặc. ngươi còn bỏ được ra tới. Cố Thanh Truy vui vẻ, lại nghĩ đến đối phương cơm nước song sau không rên một tiếng mà rời đi có chút sinh khí. Lâm Nhiên mặc lại dường như có chút nghiêm túc, cả người bao phủ một cổ tử kỳ quái cảm giác. Còn không có tới kịp mở miệng hỏi, Cố Thanh Truy đã bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, ngươi làm sao vậy, mau ngồi xuống. Nàng đỡ lấy Lâm Nhiên mặc muốn cho đối phương nghỉ ngơi. Cái dạng này xác thật quá mức làm cho người ta sợ hãi, lâm nghiên mặc cả người phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau, sắc mặt tái nhận đến không giống người sống, thân thể còn ở run nhẹ nhẹ. Cố thanh truy nóng nảy, theo bản năng muốn kêu người, bị lâm nghiên mặc một phen giữ chặt, hư Hắn đôi mắt vô thần mà chớp chớp, không biết trong miệng nhắc mãi cái gì, sau một lúc lâu mới nói, đỡ ta đi trên giường nằm nằm là được. Cố thanh truy gật đầu, vây vây tay làm qua á lại đầy hỗ trợ, Tùy tiện qua á cũng bị Lâm Nghiên mặc bộ dáng này sợ tới mức không nhẹ, liền ra tiếng cũng không dám, buồn đầu nâng Lâm Nghiên mặc vào nhà. Cũng may lúc trước lựa chọn ở bên này khai thác mỏ liền có suy xét mấy vấn đề này, bên này trong phòng đều chuẩn bị giường đệm cùng đệm chăn, làm Lâm Nghiên mặc một người dư giả. Nhìn hắn như vậy khó chịu bộ dáng, cố thanh truy cho dù có một bụng hỏa cũng phát không ra. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến biến thành cái dạng này. Nàng lo lắng nhìn nằm ở trên giường còn không ngừng run dẩy Lâm Nghiên mặc. Trong lời nói không khỏi có chút toán trách, một chút cũng không biết chiếu cố chính mình. Qua á cũng nhỏ giọng mà mở miệng, cô nương đừng quá lo lắng, trên người hắn không ngoại thường, chính mình cũng có ý thức, hẳn là không có gì trở ngại. Cố Thanh Truy cũng biết đạo lý này, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn không tránh được có chút lo lắng. Mãi cho đến chẳng vạn, lâm nghiên mặc đều không có tỉnh táo lại. Trong lúc này vương lao ra, lý lao bản, lưu ly phu nhân, triệu võ vương lục bọn người tới xem qua. Đại bộ phận thấy Lâm Nghiên mặc bộ dáng này đều có chút giật mình. Chỉ có Lưu Ly phu nhân vừa thấy đến hắn liền theo bản năng nói câu cái gì, nhưng mặc kệ Cố Thanh Truy như thế nào hỏi đều không hề mở miệng. Không có biện pháp, Cố Thanh Truy đành phải làm người đi cơ hai căn thô tráng nhánh cây làm thành giản dị cáng đem hôn mê Lâm Nghiên mặc nâng đi xuống, dọc theo đường đi thật cẩn thận sợ đem người lộng thương. Phần 33. Hỏi hệ thống cũng vô dụng. Hệ thống thực xin lỗi mà mở miệng, ngượng ngùng A ký chủ. Ta bên này không thể giúp trừ ký chủ bên ngoài nhân loại ra quét thân thể, cũng không có quyền hạn hỗ trợ hướng thượng cấp xin. Vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, nghe được hệ thống nói như vậy cố thanh truy cũng chỉ hảo miễn cưỡng nói lời cảm tạ, không có việc gì, vốn dĩ cũng là phiền thoái ngươi, ta nghĩ lại biện pháp. Nói là nghĩ cách, kỳ thật cố thanh truy chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng đã không tin được nơi này đại phu, chính mình lại không có biện pháp tại đây mặt trên giúp đỡ. rốt cuộc biết thương đến nào còn có thể đi thương trường mua thuốc lâm nghiên mặc loại tình huống này hưởng có một đống lớn dược cũng không làm nên chuyện gì vương lão ra thở dài một tiếng nói chính mình trở về trấn đi lên thỉnh đại phu lý lao bản cũng tỏ vẻ sẽ trở về tìm chút quý báu dược thảo chỉ có lưu ly phu nhân suy tư một lát tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng cáo tử cố thanh truy một bên giúp đỡ trong thôn đem học đường hoàn thiện lên một bên chiếu cố lâm nghiên mặc nhật tử quá cũng còn tính phong phú nàng vẫn là lần đầu tiên đương lão sư làm lên còn tính mới mẻ, các thôn dân vì nhanh lên nắm giữ kia bổn nông thư cũng hiếu học, không có nói đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, làm cố thanh truy rất có thu hoạch cảm. Được rồi, hôm nay khóa thượng xong rồi, đây là ta sao chép tốt sách vở, một hộ lấy một quyển, lấy về đi hảo hảo xem đi. Cố thanh truy cười đem trên tay một đại chồng thư phân phát đi xuống. Học này hơn một tháng, các thôn dân cuối cùng có thể xem hiểu này giản dị hóa lúc sau nông thư, cũng coi như là đại công cáo thành. Đội ngũ cuối cùng. Vương thẩm bắt được thư sau có chút cảm khái, lại nói tiếp, chuyện đó cũng là không vừa khéo. Cô nương ngươi một người có thể làm cũng đủ nhiều. Cố thanh truy sửng sốt, cười nói, này có cái gì, vương thẩm nói đùa. Trên tay nàng động tác không ngừng, đem bảng đen lau khô. Vương thẩm thở dài, nói, ngươi là người tốt, thì biết. Mấy ngày này, Cố thanh hồi ức lâm nghiên mặc rốt cuộc là thu A Phúc đương đồ đệ. Hiện giờ hắn hôn mê bất tỉnh cũng dậy không được A Phúc cái gì. Liên đi hệ thống thương thành mua mấy quyển cường thân kiện thể công phu thư tịch cấp A Phúc luyện, đảo cũng ra dáng ra hình. cố Thanh Truy nhàn tới không có việc gì khi cũng đi theo A Phúc cùng nhau, một tháng xuống dưới thật cảm thấy chính mình thân thể hảo không ít. A Phúc hiểu chuyện, ngày thường giúp đỡ cố Thanh Truy làm không ít sống, cố Thanh Truy đối hắn cũng hảo, vì lâm nghiên mặc sự không thiếu thương tâm. Ta liền muốn hỏi một chút, nếu là ta nguyện ý tiếp tục học, cô nương ngươi còn nguyện ý mang theo thím sao? Vương thẩm do dự một lát, hung hăng tâm mở miệng hỏi Cố Thanh Truy có chút kinh ngạc, ngại như thế nào sẽ hỏi như vậy? Chỉ cần muốn học, ta nơi này tùy thời đều hoang nghênh. Nghe nàng nói như vậy, vương thẩm đáy lòng đại thạch đầu mới tính rơi xuống. Ai, vậy là tốt rồi. Như vậy thím còn có thể cùng A Phúc cùng nhau học, sẽ không rơi xuống quá nhiều. Hai người đang nói, liền thấy A Phúc thở hồng hộc mà chạy vào, liền tiếp đón đều không kịp đánh. Cô, cô nương, sư phụ hắn tỉnh. Cố Thanh Truy trên tay rẻ lau một rớt, nháy mắt mừng như điên, cất bước liền hướng trong nhà chạy A Phúc sợ nàng chạy mau té ngã, ở phía sau đuổi theo nói, cô nương đừng nóng nội, sư phụ hắn hết thể đều hảo. Tiến phòng, Cố Thanh Truy liền nhìn đến Lâm Nghiên mặc đang ngồi ở mép giường túi đầu nhìn thứ gì. Nàng nháy mắt có chút muốn khóc, ngươi nhưng tính tỉnh. Lâm Nghiên mặc theo bản năng đem trên tay đồ vật hướng phía sau một đường, làm ngươi lo lắng. Hắn động tác bịt mờ, Cố Thanh Truy quan tâm tắc thiết cũng không có phát hiện. Này hơn một tháng vương Lão ra cùng Lưu Ly Phu nhân tới nhiều lần, Lý Lao Bản không biết như thế nào xảy ra chuyện Bị trong kinh thành tư thông quan viên khẩn cấp kêu trở về, lúc gần đi còn tặng hai viên nhân xâm lại đây. Hiện giờ Lâm Nghiên mặc hảo, cố thanh đuổi theo khẩn làm A Phúc truyền tin đi ra ngoài, cũng làm cho bọn họ không hề lo lắng. Này hai chỉ bồ câu là lưu ly phu nhân đưa tới, nói là từ nhỏ nuôi lớn, thông nhân tính. Chỉ cần bay qua lộ đều nhớ rõ, chưa bao giờ sẽ đi nhầm. Lâm Nghiên mặc thần sắc có chút nghiêm túc, bất quá vẫn là hướng về phía cố thanh truy cười một chút, ta tỉnh, hết thể đều hảo. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Cố thanh tìm lại được là không yên tâm, đem những cái đó đổ bổ đều nhảy ra tới cấp lâm nghiên mặc nấu một nồi nóng hôi hổi canh. Làm một cái kiếp trước hoa của người, cố thanh truy trong xương cốt liền thờ phụng, chỉ ăn quý không ăn được, ăn gì bổ gì, gặp gỡ bệnh tới một nồi nước một mạc lý niệm, nấu cái nồi này là muốn cái gì có cái gì. Nhìn trước mắt này tản ra không rõ hương khí canh, lâm nghiên mặc cảm giác miệng mình có chút rút gần, Tuy nói không nên đối cố thanh truy trù nghệ có cái gì hoài nghi. Nhưng cái này, cố thanh truy đem cái muôn hướng lâm nghiên mặc trên tay một tắc, chống đầu nói, ngươi mau thử xem, hẳn là thực bổ. Hoài không biết tên tâm tình, lâm nghiên mặc uống xong này chén đủ để cho người thường chảy máu nuôi bổ canh. Hào uống sao? Cố thanh truy quyết định lại đi cấp lâm nghiên mặc sát một con gà, buổi tối hầm gà mái giả canh uống. Sợ chính mình bị nàng cấp bổ đã chết, lâm nghiên mặc vội ngăn lại cố thanh truy, trước từ từ, ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Đệ 39 chương nay vẫn là hắn lần đầu tiên mở miệng nói loại này lời nói cố thanh truy tức khắc dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lâm nghiên mặc tổng cảm thấy lâm nghiên mặc muốn nói sự tình không đơn giản cố thanh truy không ngọn nguồn trong lòng cả kinh vì phòng ngừa có người nghe lén cố thanh tìm lại được riêng dặn dò a phúc đi trong viện thủ chính mình đóng cửa quan cửa sổ làm tốt chuẩn bị nay trận trượng giống cái gì thám tử chắp đầu giống nhau lâm nghiên mặc cảm giác chính mình trái tim đều có điểm không tốt lắm ta phía trước thân bị trọng thương lưu lạc đến bên này bị ngươi cứu thì thật là bởi vì một ít đấu tranh. Lâm nghiên mặc trầm rãi mở miệng, câu đầu tiên lời nói liền làm Cố Thanh Truy nhịn không được chừng lớn đôi mắt. Người đây là nghĩ tới? Nàng nói không nên lời chính mình là cái gì cảm tình, có chút vô thú cũng có chút khẩn trương. Lâm nghiên mặc một đốn, lắc lắc đầu, nghĩ tới đại khái, còn có chút thật sự nghĩ không ra. Trước không nói cái này, ngươi gần đoạn thời gian ít đi chấn trên, có việc dùng phi cấp liên hệ Lưu Ly phu nhân, làm nàng cho ngươi làm thỏa đáng. Cố Thanh Truy thần sắc một ngưng. Nghiêm túc lên. Quả nhiên, Lâm Nghiên mặc đem khôi phục bộ phận trong trí nhớ đối thời cuộc cùng các đại phái hệ cái nhìn dùng nhất thông tục dễ hiểu nói cấp Cô Thanh Truy giảng thuật một lần, nghe được nàng có chút kinh hồn táng đảm. Loại này triều đình cùng địa phương bản căn lẫn lộn quan hệ, hơn nữa các quốc gia chi giàn tranh đấu gay gắt, quả thực muốn so với phía trước xem qua những cái đó điện ảnh còn muốn kích thích. cố Thanh Truy trong lúc nhất thời liền hút khí đều trở nên rất nhỏ lên, sợ đánh gây Lâm Nghiên mặc tự thuật. Không thể không nói. Lâm Nghiên mặc loại người này xác thật thích hợp làm một cái đủ tư cách tự thuật giả, hắn lời nói không chứa chút nào cá nhân cảm tình. Ngay cả nói đến đối địch phe phái phái người tới bao vây tiêu trừ hắn thời điểm cũng chỉ là đơn thuần tự thuật. Ngươi biết là ai muốn giết ngươi sao? Cố Thanh Truy ở nghe được hắn nói những người đó tuy rằng thân thủ ở ta dưới, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, lại trước đó đối ta hạ dược, lúc này mới thực hiện được thời điểm, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Nói tới đây, Lâm Nghiên mặc cầm lấy nước uống một ngụm. Che dấu chính mình có chút đen tối ánh mắt, không rõ ràng lắm, này bộ phận ký ức ta nghĩ không ra. Hắn đột nhiên ho khăn lên, cả người nhìn qua lại đáng thương lại thê lương. Cố thanh truy có chút đau lòng mà giúp hắn theo khí, ngoài miệng khó tránh khỏi mang lên một tia hống hải tử ngữ khí. Nghĩ không ra chúng ta cũng đừng suy nghĩ, nhưng cái đó kẻ xấu nhóm khẳng định cho rằng ngươi thân bị trọng thương đã chết. Chúng ta liền ở bên này hảo hảo sinh hoạt, nếu như bị đi tìm tới cũng không sợ. Lâm Nhiên mặc cảm thụ được nàng độ ấm. Đột nhiên có một loại một lần nữa sống lại cảm giác. hắn thoáng hoan quá khí tới, chỉ hy vọng như thế. Không nói này đó, ta lúc trước cho ngươi cái kia ngọc bội, ngươi còn giữ sao? Lâm nghiên mặc từ dưới giường mở ra một cái ám cách, lấy ra một chuỗi dị thường quen mắt hạt châu Cố thanh truy ý thức được đó chính là nàng nhặt được lâm nghiên mặc khi đối phương trên người hạt châu Ta hảo hảo thu đâu. Nàng thu hồi tầm mắt, xoay người từ chắp tìm ra kia khối ngọc bội đưa cho lâm nghiên mặc. Không nghĩ tới lâm nghiên mặc cũng không có tiếp nhận tới Ngược lại đem kia chuối hạt tử cũng nhét vào cố thanh truy trên tay, cầm. Cố thanh truy sửng sốt, như thế nào? Lâm nghiên mặc cũng không có lại nhiều làm giải thích, nói như vậy một chút lời nói hắn tinh lực tiêu hao không ít, hiện tại đã có chút mệt nhọc. Không phải dày hắn nghỉ ngơi, cố thanh truy tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, trong đầu còn vẫn luôn hồi tưởng lâm nghiên mặc mới vừa rồi theo như lời những lời này đó. Cô nương như thế nào thất thần nghèo túng? A Phúc đi tới, nhìn cố thanh truy sắc mặt có chút dò người. Vội nâng nàng đi một bên ngồi xuống. Hoán một hồi, cố thanh truy sắc mặt khá hơn nhiều. Cảm ơn, người đi trước vội đi, ta chính mình tới liền hảo. Có lẽ chỉ là vừa mới lâm nghiên mặc theo như lời sự tình quá mức làm cho người ta sợ hãi mới có thể như thế. Cố thanh truy nguyên bản hoảng loạn trái tim dần dần vững vàng, thoạt nhìn so vừa nãy hảo không ít. A Phúc gật gật đầu, nghe lời mà lui ra ngoài. Cố thanh truy ở trong sân nhìn kia viên cao lớn thụ sau một lúc lâu, mới cúi đầu đi vào phòng bếp đi hầm canh. Bữa tối thời điểm viện môn đột nhiên bị gõ vang cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc liếc nhau thấy đối phương tựa hồ muốn đứng dậy vội ngăn lại ngươi vừa mới tỉnh ta đi thôi đẩy cửa ra bên ngoài đúng là mới thấy qua không lâu lưu ly li phu nhân trải qua nhiều thế này thiên ở chung cố thanh truy đã sớm nhìn ra được lưu ly li phu nhân mạnh miệng mềm lòng đức hạnh cũng biết đối phương có chút thời điểm nói ra nói là vô tâm chi thất ở chung lên cũng không có như vậy đối trọi gay gắt lưu ly li phu nhân hướng về phía nàng gật gật đầu. lộ ra phía sau một người đây là ta từ kinh thành tìm tới đại phu người là tin được nàng một bên vội vàng hướng trong đi một bên đối cố thanh truy giải thích nói người tin ta thu được cố thanh truy vừa nghe người này từ kinh thành lại đây không khỏi nhìn nhiều hai mắt người này cúi đầu thoạt nhìn không giống như là đại phu đảo như là cái gì trong quân đội người bất quá lưu ly li phu nhân hẳn là sẽ không hại lâm nghiên mặc cố thanh truy thoáng công tâm lãnh người vào nhà trong phòng lâm nghiên mặc còn nắm chặt chiếc đũa ở dùng nữa một chén canh uống lên hồi lâu cũng không gặp đế cố thanh truy tức giận nói canh đều lạnh cũng không biết uống ta lại đi giúp ngươi thịnh một chén nhiệt lưu ly phu nhân nghẹn cười nhìn lâm nghiên mặc có chút run rẩy khoe miệng trơ mắt nhìn hắn không lay chuyển được cố thanh truy ngoan ngoan buông tay làm nàng đi thịnh chờ cố thanh đuổi theo phòng bếp không đương lưu ly phu nhân mang về tới người nọ nhanh chóng ngẩng đầu quỷ gối lâm nghiên mặc trước người chủ thượng chịu khổ ti trước tới muộn hắn thoạt nhìn thập phần ảo não liền kém đương trường cấp lâm nghiên mặc dập đầu Chủ thượng hay không tức khắc phản hồi kinh đô. Hắn từ trong lòng móc ra một chồng thư tín, đưa cho Lâm Nghiên Mặc. Nay đó đều là chủ thượng mất tích khi phát sinh sự tình, nguyệt bộ tập thể làm phản, chỉ còn lại có Lâm Trung trọng thương trốn trở về, đây là hắn chuyển đến mặt tin. Nam nhân chỉ vào một phong dính đầy huyết thư tín nói: "Nguyên bản ở Cố Thanh truy trước mặt còn biểu hiện đến nhất phái nhàn nhã Lâm Nghiên Mặc nháy mắt giống thay đổi cá nhân giống nhau, đoan đến là nhất phái sát phạt quyết đoán. Nguyệt bộ đầu phục nơi nào?" Lâm Nghiên mặc lật xem trên tay thư tín, có chút không chút để ý hỏi. Người nọ đem đầu thật sâu thấp hèn, thuộc hạ làm việc bất lợi, Nguyệt Bộ chỉnh thể làm phản đi hữu tương dưới trướng, đại chúng ta phát hiện thời điểm bọn họ đã trốn chạy đi rồi. Lưu Ly Phu nhân đúng lúc đáp lời, bọn họ làm phản cũng cô ta quan hệ, là ta không có kịp thời phát hiện. Nguyệt Bộ vốn là Lâm Nghiên mặc trưởng tỷ Lâm Mị bộ hạ, không biết vì sao nổi lên xấu xa, lúc này mới tập thể làm phản. Nguyệt Bộ trưởng quản bên này các loại việc xấu xa cơ mật tập thể làm phản mang đến ảnh hưởng không nói chí mạng nhưng tuyệt đối coi như thương gần động cốt nhanh chóng đem này đó thư tín đều xem xong lâm nghiên mặc ánh mắt vừa động đem tay phải vươn tới gác ở trên bàn thuận thế đem những cái đó thư tín đều ném vào nam nhân trong lòng ngực giây tiếp theo cố thanh truy đẩy cửa tiến vào trên tay kéo một cái khay ngươi mạch tượng có chút phủ phiếm hẳn là lâu nằm duyên cớ nam nhân thu hồi đáp ở lâm nghiên mặc cánh tay thượng tay cười hướng cố thanh truy gật gật đầu cố thanh truy buông tâm đem trên khay mấy chén canh đoan xuống dưới vất vả các ngươi nếm thử tay nghề của ta nàng đoan xuống dưới màu canh trạch tươi sáng nghe cũng tản ra hương khí thoạt nhìn cũng không giàu mỡ câu đến lưu ly li phu nhân thèm trùng có chút lên nghe lên thực hảo hướng a lưu ly li phu nhân tiếp nhận chén đũa nếm một ngụm cảm khái một câu vẫn là ngươi chủ nghệ hảo cái kia đại phu thần sắc có chút kỳ quái mà tiếp nhận lâm nghiên mặc truyền đặt chén bộ dáng có chút nơm nớp lo sợ cố thanh truy kỳ quái nói Đại phu ngài không thể ăn cái này sao? Nếu không thay đổi, ăn chút đồ ăn. Người nọ liên tục xua tay, nơi nào nơi nào, ta chỉ là nhất thời không thích đứng thôi. Chờ bọn họ ăn xong sau, cố thanh truy bắt lấy không đương mở miệng, đại phu ngài từ từ. Lâm nghiên mặc đang ở phòng bếp rửa chén, lưu ly li phu nhân không biết đi đâu vậy, viện này chỉ còn lại có bọn họ hai người. Phần 34 Đại phu có chút khẩn trương mà vừa chắp tay, cô nương có cái gì muốn phân phó sao? Bộ dáng của hắn có chút tất cung tất kính. xem đến cố thanh truy âm thầm liễu lưới kinh thành tới người đều như vậy có lễ tiết sao cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình muốn hỏi sự tình xin hỏi lâm nghiêm mặc cũng chính là ngươi vừa rồi bắt mạch người kia thân thể hắn thế nào vừa nghe nàng là hỏi cái này đại phu giống như nhẹ nhàng thở ra hắn tạm thời không ngại chỉ là có chút hư bất thụ bổ tinh tâm dưỡng dưỡng liền có thể chuyển biến tốt đẹp vừa nghe đại phu nói hư bất thụ bổ cố thanh truy xấu hổ mà ngón tay cũng không biết hướng nơi nào phóng a a Bộ dáng này sao?" Đại phu gật gật đầu, "Còn tưởng nói cái gì nữa." Lại vừa vặn thấy Lâm Nghiên mặc thu thập xong phòng bếp, sau lạnh lùng đứng ở trên ngạch cửa hướng lại đây ánh mắt, vội nói, "Cô nương ngài còn có chuyện gì sao?" "Không đúng sự thật tại hạ đi khai hai phó phương thuốc, ngài cấp Lâm công tử uy hạ là được." Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, đang nói xong những lời này sau, kia sợi lương như kim trích cảm giác cuối cùng tiêu tán. Lâm Nghiên mặc đi tới, "Thủy Thiêu hảo, ngươi đi trước rửa mặt đi." Cố thanh truy theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy ngươi trước chiêu đái bọn họ, ban đêm đường núi không dễ đi, làm người ngày mai lại trở về đi. Nguyên bản còn tưởng nói làm Lưu Ly Phu Nhân mang theo người hiện tại liền đi Lâm Nghiên Mặc đành phải ngoan ngoan gật đầu, đem những lời này nuốt trở lại trong bụng đi. Lưu Ly Phu Nhân không biết từ nơi nào xông ra, đem trên tay một khối ngọc bội đưa cho Lâm Nghiên Mặc, thu hảo, có thể dùng cái này hiệu lệnh tân tạo thành phong bộ. Phong Hoa Thuyết Nguyệt Mỗi một cái bộ môn làm phản sau liền sẽ từ tiếp theo cái tự làm tên một lần nữa tổ kiến. Chỉ là không nghĩ tới đã làm phản bốn lần, vòng đi vòng lại lại về tới nguyên bản phong bộ. Lâm nghiên mặc nhìn này khối có chút cổ xương ngọc bội, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng cố thanh truy mở miệng. Nếu là cố thanh truy ở đây, nàng là có thể phát hiện này khối ngọc bội trừ bỏ so với chính mình kia khối càng lão một ít, dư lại tới hoa văn cùng tài chất đều cùng lâm nghiên mặc lúc trước đưa cho chính mình giống nhau như lúc. Lưu ly phu nhân chỉ cho rằng lâm nghiên mặc trọng thương hôn mê sau kia khối ngọc bội đã mất đi, lúc này mới một lần nữa đem này cái tìm ra tới. Lâm nghiên mặc cũng không nghĩ quá nhiều giải thích, nhận lấy sau đối kia đại phu nói, bệnh kinh phong, ngươi liền làm phong bộ đầu lĩnh, mang theo dư lại người âm thầm che giấu lên, không cần cùng hữu tướng người khởi xung đột. Bệnh kinh phong gật gật đầu, nhanh chóng ẩn thân trong bóng đêm. Lưu ly phu nhân chờ bệnh kinh phong đi rồi mới cười ra tiếng, ngươi như thế nào công đạo Lâm Mặc. Lưu Ly phu nhân hảo tâm nhắc nhở nói, "Nhân gia chính là làm người chiêu đái chúng ta ngày mai lại đi ai, ngươi đem bệnh kinh phong đuổi đi như thế nào giải thích?" Dứt lời, nàng không đợi Lâm Nghiên mặc thẹn quá thành giận, lập tức đi đến rửa mặt xong đi ra cô Thanh Truy bên người nói nói cười cười, khiêu khích quý vị không cần căng động. Đệ 40 chương. Thiếu chút nữa đem trên tay ngọc bội bóc nát, Lâm Nghiên mặc liếc liếc mắt một cái Lưu Ly phu nhân, lập tức đi vào trong phòng, một câu đều không nói. Hắn thoạt nhìn không cao hứng. Cố Thanh Truy có chút sờ không được đầu óc, các ngươi đã xảy ra khỏe miệng sao? Muốn nói những lời này, liên nàng chính mình đều không phải thực xác định. Lâm Nghiên mặc là ai? Tam gậy gộc đánh không ra một câu ra hỏa, có thể cùng hắn phát ra tiếng khỏe miệng đến là cái gì thiên hạ đệ nhất phiền nhân tinh? Lưu Ly Phu Nhân chủ động thông đồng cố Thanh Truy bả vai, cười đem người từ trong viện nửa đẩy nửa vào nhà, hắn người này ngươi còn không rõ ràng lắm, chính là biến nữ. Đi, chúng ta không để ý tới hắn. như lọt vào trong sương mù mà bị lưu ly li phu nhân lừa trở về cố thanh truy khó được ngủ một giấc ngon lành tháng này một bên nhọc lòng lâm nghiên mặc không thể hiểu được hôn mê một bên nỗ lực giúp đỡ sơn thôn làm xây dựng cố thanh truy đã thời gian rất lâu không có ngủ đến như vậy thơm ngày thứ hai sáng sớm cố thanh truy đã lâu ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ thấy lâm nghiên mặc dậy sớm rèn luyện thân ảnh chậm dại đánh ngáp từ trên giường lên cách đó không xa trên bàn phóng lâm nghiên mặc cho nàng kia chuối hạt tử cùng ngọc bội Cố Thanh Truy trầm mặc mà nhìn sau một lúc lâu, mới đứng dậy đem chúng nó trân trọng mà bỏ vào trên kệ sách che giấu ám cách. Chờ nàng thu thập hảo tự mình sau, liền thấy lưu ly Li phu nhân từ nơi không xa đi đến lâm nghiên mặc trước người nói cái gì. Cố Thanh Truy theo bản năng đem chính mình thân ảnh giấu ở cửa sổ mặt sau, không hy vọng bị bọn họ phát hiện. Bởi vì khoảng cách có chút xa, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được cái gì chuẩn bị tốt, tùy thời có thể, nóc tại nơi này này đó đoạn ngắn từ ngữ, không khỏi trong lòng căng thẳng. phía trước liền suy đoán quá lưu ly li phu nhân cùng lâm nghiên mặc là cũ thức hiện giờ lâm nghiên mặc ký ức khôi phục đến thất thất bát bát xác thật cũng không có đạo lý vẫn luôn đi theo chính mình ngốc tại sơn thôn nhưng cố thanh truy chính là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái cụ thể sao lại thế này nàng cũng không nói lên được bởi vì lâm nghiên mặc bệnh nặng mới khỏi hơn nữa ngày hôm qua đại phu theo như lời hư bất thụ bổ cố thanh truy thu liệm rất nhiều bữa sáng chỉ lộng thanh thanh đạm đạm gạo kê cháo xứng mấy cái ngon miệng tiểu thái Hơn nữa một chồng nhà mình nuôi thả gà làm thịt gà bô, thoạt nhìn cũng thập phần phong phú. A Phúc nghe hương khí lại đây, ngoan ngoãn mà hướng về phía lâm nghiên mặc củng cố thanh truy vấn hảo. Tiểu hai tử đúng là trường vóc dáng thời điểm, này hơn một tháng thoáng cái đầu đón gió trường, đã là nửa cái đại nhân bộ dáng. A Phúc nhìn đến lâm nghiên mặc rất là cao hứng, lập tức quỳ xuống tới, sư phụ rốt cuộc bình phục, xin nhận đồ nhi nhất bái. Cố thanh hồi ức kéo hắn lên, lại bị lâm nghiên mặc ở cái bàn phía dưới kéo lấy tay háo. nàng nhìn về phía lâm nghiên mặc liền thấy đối phương hướng về phía nàng lắc đầu đứng lên đi vững chắc bị a phúc này nhất bái lâm nghiên mặc mới mở miệng nói a phúc vui mừng lộ rõ trên nét mặt vội không ngừng đứng lên lâm nghiên mặc lúc này mới lộ ra một chút ý cười làm ta nhìn xem ngươi mấy ngày này có hay không sơ với luyện tập đem ta dạy cho ngươi kia bộ quyền đánh một lần a phúc liên thanh đồng ý đem công sách vợ phóng tới một bên liền ở dưới bóng cây bắt đầu đánh quyền nay bộ quyền hắn đánh rất nhiều biến đã sưng được với lôi hỏa thuần thanh chiêu thức mang theo tiếng xé gió liên tiếp mà xuống đã ẩn ẩn có lâm nghiên mặc bóng dáng tiểu tử này là ngươi tay cầm tay dạy ra lưu ly phu nhân bộ dáng kia liền kém nắm hạt dưa tới xem diễn cười hỏi cố thanh truy xem xét liếc mắt một cái lâm nghiên mặc thò lại gần cho nàng giải thích cũng không tính vừa mới bắt đầu thời điểm là hắn mang theo sau lại không phải hôn mê này hơn một tháng sao ta liền cấp đi tìm hai quyển sách chính hắn luyện lưu ly phu nhân như suy tư gì gật gật đầu Vừa định chê cười lâm nghiên mặc hai câu, liền nghĩ đến đối phương hiện giờ càng thêm nắm lấy không ra tính tình, đành phải đem bên miệng nói nuốt trở vào. A Phúc đánh xong một bộ quyền, cao hưng phân chấn mà nhảy đắt đến lâm nghiên mặc trước mặt muốn lợi bình. Lâm nghiên mặc khó được xoa xoa hắn đầu, làm không tồi, chỉ là có chút địa phương phát lực điểm còn không đúng, yêu cầu cải tiến. Hắn phi thân đi xuống, ở A Phúc trước mặt một lần nữa đánh một lần. Cố thanh truy nôn nóng mà muốn ngăn lại, bị lưu ly li phu nhân giữ chặt, ngươi làm gì? Hắn thương còn không biết hảo không hảo toàn đâu, này liền bắt đầu đánh quyền. Cố Thanh hồi ước Lâm nghiên mặc này hơn một tháng nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự bộ dáng, có chút sốt ruột. Lưu Ly phu nhân, ngươi cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hảo thật sự giống như người không có việc gì, chính là đánh một bộ quyền thôi nhìn ngươi sợ thành cái dạng này. Lôi kéo cố Thanh Truy ngồi xuống, Lưu Ly phu nhân khó được chấn an vài câu, đừng thao cái này tâm, ngươi xem kia Hải Tử ánh mắt, chực chực chập. sợ là muốn đem lâm nghiên mặc trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cố thanh truy theo nàng ánh mắt xem qua đi quả nhiên thấy a phúc sùng bái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm nghiên mặc liền đối phương một động tác đều không buông tha Nam hơn một tháng nói đúng thân thể không có ảnh hưởng là không có khả năng lâm nghiên mặc thu thế lúc sau khó được thở hổn hển hai khẩu khí thô nghỉ ngơi tới dạy rồi a phúc nên như thế nào vận quyền hai người có qua có lại cũng không cảm thấy thời gian qua đến mau mắt thấy mặt trời lên cao cố thanh truy bất đắc dĩ mà khuyên lại hai người Đều nghỉ ngơi một chút đi, lập tức muốn đi đi học đường. A Phúc đang ở cao hứng, nghe xong Cố Thanh Truy những lời này đành phải ngoan ngoãn dừng lại thu thập đồ vật. Lâm Nghiên Mặc nghe được học đường lộ ra một tia hoang mang, Cố Thanh Truy đúng lúc giải thích nói, thôn hiện tại quy hoạch đến cùng ta lúc trước thiết kế giống nhau như lúc, học đường cũng dần dần quy phạm đi lên, mang người đi xem. Lâm Nghiên Mặc gật gật đầu, chỉ là thần sắc thoạt nhìn có chút tiêm yêm. Chỉ cho rằng hắn là mệnh, Cố Thanh Truy theo bản năng tiến lên đỡ lấy Lâm Nghiên Mặc. Trong giọng nói hơi có chút trách cứ, chính mình thân mình vừa mới hảo, lần sau đừng như vậy cố sức. Lâm nghiên mặc lắc lắc đầu, ta chỉ là có chút tiếng mới. Hắn thanh âm thực nhẹ, cố thanh truy không có nghe được câu nói kia, còn tưởng rằng lâm nghiên mặc ở cùng chính mình tranh luận, không khỏi có chút chán nản. Bất quá hiện tại cũng không phải đấu võ mồm thời điểm, cố thanh truy hồi đến trong phòng cầm lên sách vở mang theo lâm nghiên mặc cùng xem náo nhiệt lưu ly phu nhân cùng đi học đường. Đi ở trên đường nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ngày hôm qua vị kia đại phu đâu? Lời này vừa nói ra, không chỉ có là lâm nghiên mặc, ngay cả lưu ly li phu nhân đều dừng lại thân hình. Cố thanh truy hầu nghi nói, hắn làm sao vậy? Lưu ly li phu nhân cười thần bí, vừa muốn mở miệng đã bị lâm nghiên mặc đoạt trước, hắn có việc, suốt đêm đi rồi. Theo sau hắn mang theo một tia cảnh cáo mà nhìn lưu ly li phu nhân liếc mắt một cái. Minh bạch hắn ý tứ, lưu ly li phu nhân so cái im tiếng thủ thế, ý bảo chính mình sẽ không nói cái gì nữa không nên nói. Lâm nghiên mặc lúc này mới thả lỏng một chút. Cố thanh truy nhận thấy được hai người kia có chuyện gì gạt chính mình, nhưng người khác không muốn nói nàng cũng không hảo đào đới đến tận cùng hỏi. Tới rồi học đường, Lâm Lão tiên sinh vừa lúc ở bên kia cùng người ta nói lời nói, thấy Lâm nghiên mặc tới ánh mắt sáng lên. Lâm tiểu tử này liền hảo. Hắn đi tới nhìn từ trên xuống dưới Lâm nghiên mặc, cuối cùng là hảo, lại nằm xuống đi ta đều sợ cố nha đầu trông ngòn con mắt. Cố thanh truy tức giận mà nhìn hắn một cái, ngươi đừng nói bậy. lâm láo gia tử vớt dâu vui tươi hớn hở mà nghe cố thanh truy nói như vậy cũng không giận này cũng không phải là ta láo ra tử nói vậy ngươi tự mình nói mấy ngày này có phải hay không nóng vội lại nóng lòng cảm giác được chính mình bị hắn vòng đi vào cố thanh truy dứt khoát không nói tiếp ngài còn tại đây nhạc đâu muốn đi học biết không nàng vừa dứt lời một trận tiếng chuông liền vang lên tới nguyên bản còn ở trong sân chơi đùa bọn nhỏ sôi nổi cất bước hướng trong chạy lưu ly phu nhân có chút tò mò đây là làm sao vậy cố thanh truy giải thích nói Ta ở hậu viện thả một ngụm chung, ngày thường đi học số trời có thôn dân thay phiên trực ban, đến giờ liền gõ trung ý bảo đi học. Nàng một đường đi tới giới thiệu, có không ít đều là dùng hiện đại đồ vật cải tiến sau dọn đến nơi đây tới, ở người ngoài trong mắt thập phần mới mẻ. Trước mắt tổng cộng chỉ có hai gian phòng học, nguyên bản là dùng để phân chia đại nhân cùng hai đồng. Nhưng hiện tại các thôn dân đã lục tục học thành, chỉ có số ít linh tinh mấy cái nguyện ý tiếp tục lưu lại học tập, ở như vậy thô giáp phân loại liền có điểm không đủ xem. Cố Thanh hồi ước một chút, "Quá mấy ngày ta tưởng lộng chàng khảo thí, chọn lựa ra thành tích tốt hơn hài tử tạo thành tân lớp, ngài xem thế nào?" Lâm lão tiên sinh gật gật đầu, "Như vậy cũng hảo, ít người chút giáo đến càng nhẹ nhàng, cũng có thể khích lệ những cái đó không vui học tập hoa hoa nhóm nỗ lực." Hắn đi trước phòng học duy trì trật tự, thuận tiện đem quyết định này nói cho bọn nhỏ. Này đó hài tử cũng chưa trải qua quá khảo thí loại đồ vật này, còn mang theo hương phấn mà nhấc tay vấn đề. Cố Thanh truy cười đối Lâm Nghiên mặc chớp chớp mắt. còn có chuyện đến làm người hỗ trợ lâm nghiên mặc đang ở ảo nao chính mình hôn mê một tháng thiếu hụt cố thanh truy nhất vội thời gian cái này đương nhiên là trực tiếp đồng ý thấy hắn như thế thông khoái cố thanh truy liền đem chính mình tính toán toàn bộ nói ra ta nghĩ trận này thí khảo xong lúc sau làm bọn nhỏ tập trung lên ở học đường trong viện chuyên môn lộng bảy ngày thể năng huấn luyện giống như là người dạy a phúc như vậy cố thanh hồi ước tưởng tướng quân huấn dùng khác lời nói miêu tả một lần gần nhất có thể trợ giúp bọn họ rèn luyện thân thể Thứ hai cũng có thể làm cho bọn họ cho nhau chi gian càng đoàn kết quen thuộc. Nàng nhìn về phía Lâm Niên Mặc, chỉ là không biết ngươi nghĩ như thế nào. Chuyện này nói đến cùng cũng là vì bọn nhỏ hảo, giáo một cái cũng là giáo, giáo một đám cũng là giáo, Lâm Nghiên Mặc không có gì không thể đáp ứng. Huống hồ này đó hải tử không thể so cô Thanh Truy nguyên bản trong thế giới học sinh, mỗi người đều là ở sơn thôn lăn lê bò lết lớn lên, chắc địch thật sự. Lưu Ly Phu Nhân tò mò mà dối đầu, ta cũng tới chơi chơi. Tả hưu trong khoảng thời gian này không có việc gì, làm ta ở tại trong thôn xem xem náo nhiệt. Lâm Nhiên mặc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại bị lưu ly li phu nhân ỉ vào có cô Thanh Truy ở không dám mở miệng, chỉ có thể từ nàng như vậy làm. Cố Thanh Truy biết lưu ly li phu nhân thân thủ, nàng nguyện ý tới hỗ trợ tự nhiên là vui. Thương lượng hảo này đó sau, Cố Thanh Truy đẩy cửa đi vào, vừa lúc nghe được lâm Lão tiên sinh công đạo xong khảo thí những việc cần chú ý. Phần 35 a ngư vừa thấy đến cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc liền khóc ra tới vội chạy chậm lại đây một tay một cái ôm ô, ô ô cô nương cô nương cùng lâm thúc thúc đều tới a phúc cũng theo sát lại đây ôm lấy a ngư a ngư đừng khóc ca ca hôm qua liền nói quá ngươi xem cũng không phải là không có lửa ngươi a ngư lau khô nước mắt gật gật đầu bị chung quanh tiểu hài tử một trận dễu cợt hắn thẹn quá thành giận nói ta mới không phải khóc nhẹ tinh các ngươi đừng cười cố thanh truy cũng cười méo méo a ngư khuôn mặt hống nói A ngư mau đi trên châu ngồi ngồi, tỷ tỷ muốn công đạo sự tình. Đệ 41 chương Sơn thôn Hải tử phần lớn chơi ở bên nhau, lẫn nhau chi dàn cũng rất quen thuộc. Cố Thanh Truy tuy rằng không có dạy bọn họ, nhưng Cố Thanh Truy giáo chính là bọn họ cha mẹ, này liền ở Hải tử trong lòng để lại Cố Thanh Truy muốn so cha mẹ bối còn muốn uy nghiêm hình tượng. Bởi vậy, Cố Thanh Truy chạm thượng bục giảng kia trong nháy mắt, nguyên bản còn tương đối nhẹ nhàng lớp học lập tức trở nên câu nệ lên. Chứ bỏ vẫn luôn cùng cố thanh truy có liên hệ A Phúc cùng A Ngư, dư lại tiểu hài tử đều dùng tò mò cùng khẩn trương mà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sợ dây tiếp theo cố thanh truy nói ra cái gì nghiêm khắc nói tới. Đứng ở trên bục giảng dùng đôi mắt quét một lần, cố thanh truy vừa lòng phát hiện sở hữu bọn nhỏ đều quy quy củ củ mà làm tốt. Ta và các ngươi lâm ra ra thương lượng một chút, từ ngày mai bắt đầu cử hành trong khi hai ngày khảo thí, thành tích ưu dị giả có thể đơn độc làm nhất ban từ ta tới dạy dỗ. Các người Lâm gia ra mới vừa rồi hẳn là cũng nói qua đi. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, có chút không quá dám đáp lời. A Phúc ngoan ngoãn giơ lên tay, Lâm Tiên Sinh đều nói qua. Cố Thanh Truy cười gật gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống, kia Hảo, ta hiện tại muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Nàng xoay người cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết xuống Lâm Nghiên Mặc tên, hướng đại gia giới thiệu một chút các ngươi tần tiên sinh, cũng họ Lâm. Cố Thanh Truy vỗ tay làm Lâm Nghiên Mặc đứng ở trung gian tới. Hoa Nga Phía dưới bọn nhỏ thấy Cố Thanh Truy tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng nghiêm túc, dần dần thả lỏng lên. "Cố cô nương, chúng ta đây hẳn là như thế nào kêu vị tiên sinh này a?" A Phúc bên cạnh Nam Hải cao cao giơ lên tay, có chút sùng bái mà nhìn Lâm Nghiên Mặc. Hắn cùng A Phúc quan hệ hảo, ngày thường vẫn luôn nghe A Phúc khoe ra chính mình bái Lâm Nghiên Mặc vi sư sự tình, hiện tại nghe nói Lâm Nghiên Mặc muốn tới đương tiên sinh rất là hư phấn. Cố Thanh Truy sửng sốt một chút, chú ý tới cái này chính mình bỏ qua vấn đề, "Ân" nếu không đã kêu tiểu lâm tiên sinh đi nàng cười quay đầu nhìn về phía lâm nghiên mặc thẳng tắp xâm nhập đối phương mỉm cười đôi mắt ho nhẹ một tiếng cố thanh truy mất tự nhiên mà quay mặt đi đại gia còn có hay không cái gì nghi vấn không đúng sự thật muốn tuyên bố chuyện thứ ba phía dưới bọn nhỏ lập tức im tiếng sôi nổi ngửa đầu chờ cố thanh truy tuyên bố này lưu đến cuối cùng một chuyện cố ý tạm dừng một chút nhìn phía dưới học sinh khẩn trương khuôn mặt nhỏ cố thanh truy nổi lên vài phần trêu cận tâm lý các ngươi muốn hay không đoán xem là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nàng chớp chớp mắt kéo dài quá ngữ điệu loại sự tình này đặt ở người khác trên người thật là có đủ chán ghét nhưng chính mình tới lừa dối bên người lại thập phần hảo chơi cố thanh truy nghẹn cười thấy ở đây mọi người dối rắm sắc mặt mới quá độ thiện tâm mà mở miệng đậu các ngươi làm ở bảng đen thượng viết xuống huấn luyện hai chữ cố thanh truy đối với bọn họ đem tính toán giải thích một lần khảo thí lúc sau các ngươi sẽ tiến hành 7 ngày thể năng huấn luyện từ tiểu lâm tiên sinh phụ trách chỉ có hoàn thành thể năng huấn luyện lúc sau mới có thể phân ban một lần nữa đi học Nga. Cố Thanh truy sợ có hải tử không tiếp thu được loại này tương đối cao cường độ thể năng yêu cầu, riêng hỏi, có hay không chịu không nổi cái này. Nguyên bản còn đối cái này chưa từng nghe nói qua thể năng huấn luyện có chút hoảng loạn, nhưng vừa nghe Cố Thanh truy hỏi như vậy, tiểu hài tử cảm thấy chính mình không thể bị nàng khinh thường, sôi nổi lắc đầu. Vì phòng ngừa có hải tử cậy mạnh, Cố Thanh tìm lại được là nhiều dặn dò lâm nghiên mặc, làm hắn lưu ý một chút. Lâm Nghiên mặc bất đắc dĩ nói, ta sẽ lưu ý. Những việc này công đạo đi xuống, một đường khóa cũng qua một nửa, cố thanh truy cùng lâm Lão tiên sinh thương lượng một chút, quyết định này tiết khóa dư lại tới thời gian cho bọn hắn hoa khảo thí phạm vi. Nghĩ đến chính mình phía trước cầu các lao sư hoa phạm vi thời điểm toàn bộ phòng học liên thanh ai thán bộ dáng. cố thanh truy liền nhịn không được bật cười. Lâm Lão tiên sinh không do nội tình, còn tưởng rằng là thư thượng có cái gì buồn cười câu, làm sao vậy? Hắn xem qua đi. Chỉ cảm thấy này đó đều là đứng đắn tứ thư ngũ kinh, thật sự không hiểu cố thanh truy cười ra tiếng nguyên nhân. Cố thanh truy che lại miệng mình cười cái không ngừng, không, không có việc gì, ha ha ha ha, ta chính là nhớ tới buồn cười sự tình. Mấy cái không có hảo ý đại nhân cộng lại một chút, vẽ ra làm bọn học sinh liên tục kêu rên khảo thí trọng điểm. Vì không cho bọn học sinh ghi hận chính mình, lâm lão tiên sinh không hề đồng sự nghĩa khí mà đem sách vở hướng cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc trên tay một tắc, hai người các ngươi đi thôi. cố thanh truy theo hắn tay đem chính mình trên tay vợ hướng lâm nghiên mặc trong lòng ngược một tắc ngươi đi đi vừa lúc làm cho bọn họ quen thuộc quen thuộc nay một bộ hoàn chỉnh lưu tuyến số dưới lâm nghiên mặc chỉ có thể bất đắc dĩ mà sách theo sách vở đi trong phòng cấp bọn học sinh giải thích cố thanh truy cùng lâm lão tiên sinh cười mị đôi mắt sôi nổi thả lỏng lại bởi vậy nhị đi nay đó tiểu hải tử đảo cũng không thế nào sợ hãi lâm nghiên mặc còn học được khai khởi vui lùa tới Mới vừa rồi ngồi ở A Phúc bên cạnh cái kia tiểu hài tử vội không ngừng chạy đến lâm nghiên mặc bên người cầu hắn thu chính mình vì đô đệ, dùng sức cả người thủ đoạn cũng không làm lâm nghiên mặc nhả ra, bị A Phúc hung hăng cười nhạo một hồi. Liền ngươi! Còn muốn làm ta sư đệ? Nằm mơ đi thôi ngươi, A Ngư cũng chưa nói cái gì đâu ngươi liền thượng cột bò. A Phúc ôm cánh tay dùng đôi mắt nghiêng nhìn hắn, đầy mặt đắc ý. A Ngư đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, có chút chân tay luôn cuống. Tiểu lâm tiên sinh! Cô nương cùng lâm tiên sinh thật sự cắt nhiều như vậy trọng điểm sao? A ngư nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, không biết nên như thế nào biện giải, đành phải đi đến lâm nghiên mặc trước người dò hỏi bên sự tình. Lâm nghiên mặc đối A ngư cùng A Phúc vẫn là so người khác muốn nhiều vài phần kiên nhẫn, nghe vậy con hạ thân tử bất đắc dĩ mà nói cho hắn, đúng vậy, chính là nhiều như vậy. A ngư nước mắt lưng tròng mà ôm nhiều như vậy quyển sách, dưng dưng trở lại trên châu ngồi bắt đầu ngâm nga. Khác học sinh thấy có người đi đầu, cũng quy củ lên. Trong lúc nhất thời đảo thực sự có vài phần cố thanh truy từ trước đi học khi lớp học phụ lục không khí. Ngày mai khảo thí, hôm nay cũng không hảo nói tiếp tân khóa, cố thanh truy lôi kéo mấy người đi học đường trong thư phòng tiếp tục thương lượng sự. Lưu ly phu nhân tả hữu không có việc gì, cũng vui thấu cái này náo nhiệt. Lâm lão tiên sinh còn nghi hoặc cố thanh truy vì sao phải như vậy trịnh trọng, nghe rõ dự tính của nàng sau mới giật mình thở dài, cố cô nương không hổ là từ nhỏ bị lao địa chủ giáo dưỡng đại. Tầm mắt chính là muốn so với chúng ta này đó lao hủ rộng lớn A. Cố thanh truy dưới đấy lòng vì nguyên chủ chứng minh, lao địa chủ gì cũng không giáo, nguyên chủ bị người trong thôn có chút nhằm vào cũng là có nguyên nhân. Lưu Ly, ta hiện tại không có phương tiện ra thôn, có không thỉnh ngươi làm người đem mấy năm nay viện thí thi hương thi hội thi đình để mục sửa sang lại ra tới cung này đó bọn học sinh ngày thường luyện tập dùng. Cố thanh truy nhìn về phía Lưu Ly phu nhân. Nghĩ thông suốt cố thanh hồi ức muốn làm gì, Lưu Ly phu nhân nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thật không biết ngươi đầu đều suy nghĩ cái gì. Nàng gật đầu đáp ứng, bao ở ta trên người đi. Đây là cấp này đó bọn học sinh về sau tham gia khoa cử khảo thí chuẩn bị, kế tiếp một ít chuẩn bị đều là vì nhỏ lại hài tử vỡ lòng. Này một hồi thương lượng xuống dưới, bất chi bất giác tới rồi cơm trưa thời gian. Học đường trải qua này một tháng qua thời gian đã dần dần hình thành chính mình chế độ. Này đó học sinh các gia trưởng sẽ phân biệt lại đây trực nhật, đồ ăn cũng từ này đó các gia trưởng thay phiên tới làm. Mà học đường yêu cầu đồ ăn tắc tử trong thôn mỗi tháng tập trung cung cấp, gắng đạt tới làm được tương đối công bằng. Giống A ngư như vậy cô nhi, tắc sẽ từ thôn trưởng cùng vài tên tộc lao thay phiên bỏ vốn. Hôm nay là A phúc mẫu thân vương thẩm tới nấu cơm, vương thẩm tay nghề khá tốt, chính là khẩu vị thiên vệ, ăn đến cố thanh truy ba lượng khẩu liền đến uống nước. Lâm nghiên mặc nhưng thật ra ăn đến mặt không đổi sắc, xem đến cố thanh hồi ức khởi hắn bệnh lại là một trận đau lòng. Lưu ly li phu nhân nhất không thể gặp hai người như vậy. chế môi bưng chén đua tiến đến học sinh kêu bàn đi chơi bọn học sinh vừa mới từ lâm nghiên mặc nơi đó đánh chịu đả đá kích hận không thể này đó các tiên sinh một đám đều thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hiện giờ nhìn cùng cố thanh truy cùng nhau tới lưu ly phu nhân thỏ qua tới sôi nổi hướng nàng xin khoan dung lưu ly phu nhân cũng là cái ác liệt tính tình đêm này đó bọn nhỏ đầu đến xoay quanh cuối cùng mới đến một câu ta cũng không thay đổi được các ngươi cố cô nương quyết định xem đến cố thanh truy ngứa răng buổi chiều nhật tử liền càng tốt cười Bọn học sinh một đám cùng xương đánh cả tím giống nhau, túi đầu thống khổ ôn tập. Cố Thanh Truy thảnh thơi thảnh thơi mà ở dưới dạo, rốt cuộc minh bạch lúc trước các lao sư vì cái gì như vậy vui khảo thí. Loại này đắn đo người khác vận mệnh cảm giác thật làm nàng thoải mái. Buổi tối Cố Thanh Truy khêu đèn cấp học sinh ra bài thi, trở ra nàng bắt đầu hối hận vì cái gì muốn đem khảo thí thời gian định đến như vậy gần. Ngày thứ hai, đỉnh hai chỉ gấu chúc mắt Cố Thanh Truy ôm một đại chồng bài thi đúng hạn đi vào phòng học. Hôm nay lâm lão tiên sinh đến lượt nghỉ, lưu ly phu nhân đi chấn trên hỗ trợ tìm khảo đề, nàng cùng lâm nghiên mặc đành phải tới hỗ trợ giám thị. Đều túi đầu làm chính mình đề, đừng nghĩ làm động tác nhỏ. Cố thanh truy tử trên bục giảng hoành liếc mắt một cái đi xuống, ngăn lại mấy cái tham đầu tham não mau đầu tiểu tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ tiếp theo nói tiếng trung vang lên thời điểm, lâm nghiên mặc không lưu tình chút nào mà đem bài thi từ bọn họ trên tay rút ra. liền như vậy thống khổ mà đã trải qua hai ngày khảo thí. Này đó chịu đủ tàn phá bọn học sinh rốt cuộc nên đón chờ mong đã lâu thể năng huấn luyện. Đây là Lâm Nghiên Mặc sống, Cố Thanh Truy dứt khoát lưu loát mà đương nổi lên buông tay trường quài, ở trong sân một bên sửa bài thi một bên uy gà. Buổi tối Lâm Nghiên Mặc khi trở về, Cố Thanh Truy khó được ở trên mặt hắn thấy được một tia mỏi mệt thần sắc. Làm sao vậy? Nàng kinh ngạc mà đứng lên, phát sinh chuyện gì sao? Lâm Nghiên Mặc lắc đầu, uống xong một bát lớn đói nước trái cây thủy sau mới mở miệng, ta dựa theo ngươi nói dạy bọn họ nhưng là tiến độ có điểm thông thả cố thanh truy biện pháp tự nhiên là quân huấn cải tiến bản theo lý mà nói hẳn là không thành vấn đề a nàng lo lắng mà nâng lâm nghiên mặc vào nhà ngồi xuống bỏ lỡ đối phương trong nháy mắt có chút xảo trá ánh mắt lần đầu tiên tóm lại sẽ có chút khó làm chúng ta từ từ tới cố thanh truy lại đi cho hắn đổ chén nước ngược lại nói nói cho ngươi một cái tin tức tốt nàng chạy tới phòng bếp ôm lại đây một cái có hắc lục giao nhau hoa sọc tròn trịa đồ vật xem Ta phía trước tìm được dưa hấu hạt giống rốt của kết ra dưa hấu. Cố thanh truy dơ tay chém xuống, bổ nửa khối dưa đưa cho lâm nghiên mặc, nếm thử. Hiện tại thời tiết nóng tiệm tiêu, chạm vạng còn có chút khí lạnh, nghiêm khắc ý nghĩa thượng đã không còn là nhất thích hợp ăn dưa hấu mùa. Nhưng thật vất vả thành thục một cái, cố thanh truy mới mặc kệ nhiều như vậy, lập tức liền cùng lâm nghiên mặc một người một nửa ăn lên. Đệ 42 chương, Dưa hấu là không cần bất luận cái gì làm nền cùng tô đậm ngọt thanh giòn nộ cắn ở trong miệng mỗi một ngụm đều tuôn ra bồng bột nước sốt cho dù là lâm nghiên mặc như vậy vị giác chỉ độn người cũng rất khó không yêu thượng nó vị nếu không phải sợ điền không no bụng cố thanh truy quả thực tưởng trực tiếp dùng cái này đêm đó thiện ta kia còn có thật nhiều hạt giống đâu ngày mai liền phân cho các hương thân mọi người đều có thể ăn thượng dưa hấu lạc cố thanh truy hạnh phúc mà cắn một ngụm đỏ rực dưa hấu khẽ mắt nói lâm nghiên mặc khó được ăn nhiều mấy khẩu nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng sáng sớm hôm sau Thừa dịp đại gia còn chưa có đi điền thượng, cố thanh truy đem hạt giống đưa đến thôn trưởng bên kia thỉnh hắn hỗ trợ phân phát đi xuống. Thôn trưởng có chút do dự, cố nha đầu, tuy rằng biết ngươi cũng là hảo tâm. Nhưng lúc này tiết từng nhà đều vội vàng loại lương thực để ngừa qua mùa đông, thật sự là không cái kia tinh lực tới loại ngươi nói cái này cái gì dưa a? Cố thanh truy đem đêm qua bảo lưu lại tới dưa hấu bưng cho thôn trưởng nếm, ngài thử xem. Nàng nói, chính là cái hạt giống, ta cũng không phải muốn đại gia hiện tại liền loại không phải. Lưu trữ sang năm mùa hè giải nhiệt cũng không tồi. Nguyên bản còn có chút kháng cự này, trước nay chưa thấy qua màu đỏ không rõ trái cây, thôn trưởng thử tính mà nhéo một khối nhét vào trong miệng nhai hai khẩu, không tồi. Hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên, sắc thật là ngọt lành. Này muốn so với hắn phía trước ăn qua rất nhiều trái cây đều phải ăn ngon, nếu là ngày nóng tới thượng như vậy một ngụm, kia thật đúng là sảng khoái. Quyết đoán đồng ý việc này, thôn trưởng bước đi như bay thẳng tắp vọn tới các hộ nhân ra đi phát hạt giống. cố thanh truy ở sau người nhìn hắn sức sống mười phần bộ dáng có chút cảm khái nếu là thôn trưởng vị kia thiện lương cứng cỏi thê tử còn sống nhìn đến thôn hiện tại vui sướng hướng vinh bộ dáng hẳn là cũng sẽ cao hứng đi phần 36 tưởng tượng đến vị kia cố thanh truy hốc mắt liền có chút nóng lên nàng xoay người sang chỗ khác lặng lẽ xoa nước mắt ngẩng đầu dốc lòng cầu học đường đi đến học đường này đó bọn học sinh đã mất đi ngày đầu tiên mới mẹ kính một đám giống héo cải thìa giống nhau Cố tình còn bị lâm nghiên mặc vị này nghiêm khắc tiên sinh nhìn chằm chằm, liền lười biếng đều không được. Cố thanh truy tay chân nhẹ nhàng mà đi vào đi, ở dưới bóng cây nhìn một hồi. A Phúc đứng ở đệ nhất bài, vừa thấy chính là hảo hảo học sinh bộ dáng, chạm tư lĩnh bạc hữu lực, ở một đám học sinh chung có vẻ dị thường xung ra. Không hổ là lâm nghiên mặc một tay dạy ra học sinh. Cố thanh truy dưới đáy lòng yên lặng cho chính mình cũng nhớ thượng một công. Cũng không hổ nàng hoa vài lượng bạc ở hệ thống cái kia chu bái bì trên tay mua kia mấy quyển thư. Mắt sắc mà thấy lâm nghiên mặc không lưu dấu vết mà hướng tới nàng bên này nhìn thoáng qua, cố thanh truy trọng mắt xoay chuyển, không có hảo ý mà bật cười. Trên tay nàng còn xách theo dư lại tới dưa hấu, thừa dịp mọi người không phản ứng lại đây, cố thanh truy đi đến sân góc bàn đá bên ngồi xuống, chậm gì gì mà đem hộp đồ ăn mở ra. Ở trạm tư vấn luyện loại này thời điểm, Bất luận cái gì một động tác đều có thể ảnh hưởng đến này đàn bao đầu tiểu tử chú ý quả nhiên. Ở cố thanh truy thân ảnh hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mắt kia một khắc. Vài cái ngày thường thích la lối khóc lóc lăn lộn bao tiểu tử liền nhịn không được rung động một chút. Lâm nghiên mặc cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không bị cố thanh truy ảnh hưởng. Tay mắt lanh lẹ mà đem này mấy cái sách ra tới. Nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy liền A Phúc đều có chút chống đỡ không được. Lâm nghiên mặc lúc này mới nhả ra nói. kia mấy cái bị sách ra tới xui xẻo hài tử bị dư lại tới bọn học sinh vây thành một vòng, ồn nào mà làm cho bọn họ biểu diễn tài nghệ. Lâm nghiên mặc đi đến cố Thanh Truy bên người, bất đắc dĩ mà ngồi xuống, ngươi đậu bọn họ làm cái gì. Cố Thanh Truy đem trong tầm tay hộp đồ ăn hướng tới hắn bên kia đầy đẩy, đẩy nhạ cho ngươi mang. Nàng cố ý nói gần nói xa, chuyển đầu khắp nơi nhìn xung quanh, một bộ không vui bộ dáng. Tả hưu những cái đó hoa hoa nhóm cũng sắc thật đến rèn luyện một chút lực chú ý. Lâm nghiên mặc đơn giản cũng liền từ cố thanh đuổi theo, ma ma này đó bọn học sinh tính tình cũng hảo. Ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian theo lâm nghiên mặc ăn xong cuối cùng một khối dưa hấu tuyên cáo kết thúc, hắn thuận tay cầm lấy mới vừa rồi phóng tới trên bàn đá một con dị thường quen mắt hạt châu. đi đến học sinh bên kia đi làm cho bọn họ tập hợp. Cố thanh truy thấu xong rồi náo nhiệt cũng ngáp một cái, lão đảo lắc lư mà về nhà đi. Nàng bài thi còn không có phê xong đâu. Này đó bọn học sinh trình độ hơi có chút so le không đồng đều. Nguyên bản cố thanh tìm lại được ở do dự sớm như vậy phân ban đối bọn họ hay không không tốt lắm, hiện tại sửa bài thi khi mới phát hiện nên nhanh chóng phân. Khảo thí phạm vi đều là thư thượng giáo thụ quá nội dung, theo lý mà nói liền tính làm không được toàn đối cũng nên biết được cái thất thất bát bát nhưng mà này đôi bài thi chính là có người có thể làm được một chữ không kém, cũng chính là có người có thể làm được cơ hồ không hơn phân nửa. Đau đầu mà đỡ lấy đầu mình. cố thanh truy chưa từng có như vậy hối hận lúc trước không làm lâm láo tiên sinh đối này đàn bao đầu tiểu tử nghiêm thêm trông giữ nên lấy ra nghiêm khắc tiên sinh bộ dáng một đám sách đến trên bục giảng đi bối tâm phiền ý loạn mà sửa xong bài thi cố thanh truy thở phào khẩu khí mắt thấy còn có một đoạn thời gian ngày mới là sơn cố thanh truy ở trong sân dạo bước nghị kế tiếp muốn làm gì đi tới đi tới đột nhiên nhìn đến một thứ cố thanh truy ánh mắt sáng lên chạy tới đem đôi ở góc tường chỗ một đống bản vẽ phiên ra tới đây là nàng phía trước ở hệ thống bên kia mua lò gạch bản vẽ khi đó không có thời gian lộng liền gác lại xuống dưới hiện tại tả hữu cũng không thể ra thôn vừa lúc lợi dụng nhàn rỗi thời gian nghiên cứu một chút tranh thủ sớm ngày thiêu ra gạch xanh tới như vậy nghĩ nàng chạy tới thư phòng tìm ra một quyển khác tư liệu cho chính mình bưng tới một chén nước lật xem lên chờ lâm nghiên mặc ném tóc đi vào trong viện vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ thấy cố thanh truy trầm tư khuôn mặt đốc đốc đốc hắn nâng lên tay gõ gõ khung cửa sổ Sắc trời tối sẩm, cầm đèn đi. Ngày mộ tây rũ, cố thanh truy chấp chấp khô khốc đôi mắt, lúc này mới phát hiện thời gian quá đến nhanh như vậy. Lâm nghiên mặc truyền đạt vẫn luôn ngọn đến, lúc sáng lúc tối ánh nến làm cố thanh truy mặt có vẻ dị thường mỹ diễm, cùng ban ngày thành tú đạm nhã hình thành mánh liệt đối lập. Lập tức thế nhưng làm hắn xem đến có chút si. Cố thanh truy hoàn toàn không chú ý tới lâm nghiên mặc mất tự nhiên, nàng có chút ngượng ngùng mà giải thích nói, đều do ta xem và mê, đều đã trễ thế này. Lâm Nghiên Mặc đem một cái tay khắc thượng đồ vật nhẹ nhàng vông, nơi đó mặt là hôm nay tới đón hải tử tan học ra trưởng đưa thức ăn, nói là làm hắn này hai ngày phí tâm. Kỳ thật kia hải tử cũng chính là nghịch ngợm gây sự chút, Lâm Nghiên Mặc không đến mức đối phó bất quá tới. Bất quá hắn nghĩ đến Cố Thanh Truy nói, muốn cùng các thôn dân nhiều ở chung chút, liền nhận lấy. Nghe xong tiền căn hậu quả, Cố Thanh Truy cười nở hoa, ngươi cũng học được đạo lý đối nhân xử thế lạ Lâm Nghiên Mặc vành thai có chút phím hồng. còn chưa bao giờ có người ở này đó phương diện khích lệ quá hắn cố thanh truy hử tiểu khúc dẫn theo túi đi phòng bếp nấu cơm lâm nhiên mặc vốn định hỗ trợ lại không nghĩ bị cố thanh truy không lưu tình chút nào mà đẩy ra đi nhóm lửa từ lần trước lâm nhiên mặc tới hỗ trợ đem nàng xào tốt đồ ăn làm cho hàm hàm đạm đạm cố thanh truy sẽ không bao giờ nữa dám để cho hắn tới gần chính mình nổi có thể làm hắn đi vào phòng bếp cũng đã là lớn lao dũng khí cố thanh truy tả lâm nhiên mặc liếc mắt một cái để vô số lần thở dài hắn vị rắc vấn đề Đem hương thân đưa hai bàn đồ ăn đun nóng một chút liền hảo, cố thanh truy cảm giác chính mình cổ có chút đau, liền không hề nhiều nấu ăn. Cũng may cái này thím tay nghề không tồi, cũng suy xét đến lâm nghiên mặc thân thể, cố ý làm được bổ dưỡng lại thanh đạm, thực cùng cố thanh truy ăn uống. Nhưng thật ra lâm nghiên mặc, thoạt nhìn như là mệ thực, liền ăn cơm cũng chưa cái gì ăn uống bộ dáng. Cố thanh truy có chút đau lòng, riêng lại đi cho hắn đem dư lại tới nửa cái dưa hấu ôm ra tới. kia ăn chút cái này lót lót. cố thanh truy có điểm lo lắng hắn buổi tối sẽ đói riêng tử trong phòng bếp tìm ra mấy cái ở hệ thống thương thành thấu đơn mãn giảm mua trái cây lâm nghiên mặc gật gật đầu thoạt nhìn vẫn là yêu thương nhất dưa hấu hai người đều mỏi mệt một ngày buổi tối sớm nghỉ ngơi cố thanh truy trong lúc ngủ mơ còn ở tự hỏi lo gạch sự trong miệng lẩm bẩm tự nói nếu như bị người thấy phỏng trừng muốn dọa nhảy dự Ngày hôm sau nàng xoa có chút lên men cánh tay chậm dại đứng lên hôm qua chỉ lo vẽ viết chữ vai cổ đau nhưng toàn không thèm để ý Hôm nay mới cảm thấy khó chịu. Nàng đẩy ra cửa sổ ghé vào trên bệ cửa nhìn ở trong sân vũ đao lâm nghiên mặc, có chút cảm khái, cũng là đã lâu không thấy. Vũ đao. Chú ý tới nàng bên này động tác, lâm nghiên mặc thu hồi đao nhảy đến cố thanh truy trước mặt. Đau. hắn hỏi. Cố thanh truy gian nan gật gật đầu, có điểm, hẳn là ngày hôm qua tư thế không đúng lắm. Lâm nghiên mặc túi đầu suy nghĩ một hồi, thừa dịp bọn học sinh đi học đường phía trước ở trong sân nhảy ra một cái thoạt nhìn thực tốt vật liệu gỗ mân mê. cố thanh truy thò lại gần hiếu kỳ nói ngươi còn sẽ làm nghề một ga trên tay động tác không ngừng lâm nghiên mặc gật gật đầu khi còn nhỏ học quá đáng tiếc thời gian hữu hạn lâm nghiên mặc vừa mới làm thành bán thành phẩm nhất định phải đi cấp bọn học sinh đi học cố thanh truy liền chỉ có thể ngồi xổm xuống nhìn cái này truy hình một khối dương mắt nhìn này rốt cuộc là cái thứ gì nàng dùng ngón tay ấn ớn thật sự không phát hiện có cái gì kỳ lạ địa phương vô pháp cố thanh truy chỉ có thể đem đồ vật cấp lâm nghiên mặc thu hồi tới Xoay người đi thư phòng tiếp tục vẽ bản vẽ. Nàng ý tưởng đã mới gặp hình thức ban đầu, mấy ngày nay nắm chặt thời gian hoàn thiện một chút hẳn là là có thể đầu nhập xây dựng. Nghĩ kiến thành lúc sau có thể chậm rãi đem thôn gạch đều đổi thành loại này giải thích đẹp gạch xanh, Cố Thanh Truy liền tràn ngập nhiệt tình. Buổi chiều, Lưu Ly phu nhân đột nhiên xuất hiện ở sân cửa, Cố Thanh Truy dương mắt vừa thấy, phát hiện đối phương vội vã mà đối một người nói chuyện, có chút hoang mang. "Lưu Ly, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi?" Cố Thanh Truy đi tới cửa đi mở cửa, tiếp nhận Lưu Ly Li Phu nhân trên tay ôm một quyển giấy. Cùng Lưu Ly Li Phu nhân nói chuyện người nọ thấy Cố Thanh Truy hướng bên này đi, liền bay nhanh rời đi. Cố Thanh Truy chỉ tới kịp thấy một cái có chút quen thuộc bóng dáng. Lưu Ly Li Phu nhân sợ Cố Thanh Truy phát giác không đúng, không màng chính mình có chút tái nhợt sắc mặt cười mở miệng: Nga, ta phía trước liền phái bổ cầu hỗ trợ truyền tin, vừa đi chấn trên không chờ mấy ngày liền bắt được sửa sang lại tốt để, cho nên liền gia tăng cho ngươi đưa lại đây." Nàng lôi kéo còn ở dối đầu ra bên ngoài xem Cố Thanh truy, ngươi không phải ở tin thượng nói loại cái gì dưa chín sao. Mau làm ta cũng thử xem. Này dọc theo đường đi đi đường núi, nhưng mệt chết ta. Cố Thanh tìm lại được cho rằng nàng sắc mặt là mệt, vội nói, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta khai cái dưa cho ngươi. Đại cô Thanh truy rời đi sân đi phòng bếp thiết dưa, lưu ly li phu nhân mới sắc mặt phức tạp mà từ cổ tay áo lấy ra một chương giấy viết thư. Đệ 43 chương cố thanh truy bưng ngọt thanh dưa hấu khi trở về thấy đó là lưu ly li phu nhân ngón tay ở trên bản vô ý thức mà khấu bộ dáng thoạt nhìn có chút không chút để ý hoa đây là ngươi nói cái kia dưa sao lưu ly li phu nhân ánh mắt sáng lên gấp không chờ nổi mà khơi mào một khối nhét vào trong miệng không tồi nàng cắn hai tài ăn nói lại phản ứng lại đây ra vẻ chấn định mà mí môi ăn ngon cố thanh truy cùng nàng tốt xấu cũng ở chung lâu như vậy đã sớm biết người này tính tình ta nói nơi này lại không người khác Ngươi làm bộ dáng này cho ai xem a? Lưu ly li phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, nuốt xuống trong miệng dưa hấu, ngươi cô nàng này còn quản đến ta trên đầu tới. Nàng hết sức vui mừng mà ngồi ở ghế trên ăn dưa hấu, hận không thể tìm cái sụp nằm xuống tới. Nếu không ta tìm người cho ngươi này dọn chút da cụ đến đây đi, ngươi này cũng quá keo kiệt. Nàng ăn ăn, đột nhiên mở miệng, ngươi xem, liền như vậy mấy cái da cụ, còn phần lớn là cụ nát. Chuyện này nàng sớm liền tưởng nói. Chỉ là vẫn luôn ngại với mặt mũi không vui chính mình mở miệng. Cố Thanh Truy trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên ý có điều chỉ hỏi, ngươi không phải vẫn luôn tưởng khuyên chúng ta dọn khỏi nơi này sao? Nàng lời này hỏi đến quá mức thuận miệng, lại thập phần tự nhiên. Ở Cố Thanh Truy trước mặt không thế nào bố trí phòng vệ lưu ly phu nhân cơ hồ chỉ một chút liền thuận miệng nói ra, đó là phía trước sau, hiện tại. Đông nhiên lấy lại tinh thần, lưu ly phu nhân ảo não mà đem trên tay trái cây thêm một ném, ngươi bộ ta lời nói. cố thanh truy làm bộ vô tội mà nhìn nàng ta nào có nàng không có mới là lạ lưu ly li phu nhân tức giận mà đem dư lại tới dưa hấu toàn bộ cất vào trong bụng đền bù nàng bị cố thanh truy hung hăng thương thấu tâm không thể không nói này dưa hấu trước mắt mới thôi còn không có nói không thể ăn cố thanh truy hổ khẩu đoạt thực từ nàng thủ hạ đoạt lại vài khối dưa hấu mỹ tư tư mà đưa vào chính mình trong miệng lưu ly li phu nhân tới này một chuyến hiển nhiên không chỉ là vì cấp cố thanh truy đưa để mới lác lư không bao lâu Nàng liền trong tối ngoài sáng mà nói muốn đi tìm Lâm Nghiên mặc thương lượng sự. Cố Thanh Truy nhìn buồn cười, hơn nữa chính mình xác thật muốn chạy nhanh đêm này đó để mục đích sao hảo lấy cung bọn học sinh học tập, liền đem nàng đưa đến học đường sau chính mình toàn đi thư phòng nghiên cứu. Nghe ngoài cửa sổ bọn học sinh kêu khổ thấu trời thanh âm, Cố Thanh Truy không nhịn xuống buồn đầu cười lên tiếng, Lâm lão tiên sinh một bên híp mắt bài chấm thi một bên kỳ quái ma ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Theo Cố Thanh Truy tầm mắt nhìn về phía sân, Này đó hoa hoa nhóm mấy ngày nay đều cho hắn như vậy luyện. Lâm lão tiên sinh một trương mặt già có chút nếp vốn thoạt nhìn không phải thực nhận đồng, nếu là cấp phơi hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. Cố thanh truy túi đầu sáng tác đề sách, nghe vậy mở miệng, không thể nói như vậy, thân thể mới là hết thể tiền vốn, huống hồ chạm tư vấn luyện cũng có thể tôi luyện bọn họ tính tình. Này đó bọn nhỏ ngày thường ra quán, dùng phương thức này thu thu tính tình cũng hảo. Nàng tùy tay đem viết xong một quyển đặt ở bên tay trái, nhéo nhéo giữa mày. Lâm lão tiên sinh tò mò mà đem sách lấy lại đây, cẩn thận lật xem. Hắn phía trước liền nghe cố thanh truy nói qua tính toán đem bao năm qua khảo thí đề mục thu thập lên đóng sách thành sách cung học đường muốn thi khoa cử bọn học sinh học tập. Nhưng này đó bài tập chưa bao giờ có người sửa sang lại quá, muốn toàn bộ thu thập lên nói dễ hơn làm, lúc ấy không ngăn cản cố thanh truy là bởi vì hắn không hảo đả kích nàng. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự làm cố thanh truy làm ra tới. Lâm lão tiên sinh tấm tắc bảo lạ. Không đợi cố thanh truy nói cái gì liền dành trước mở miệng đem này mới mẻ ra lọ một sách muốn trở về. Cố nha đầu, như vậy, ngươi trước đem này một sách cho ta lão nhân, đánh không được ta giúp ngươi sao một sách ra tới. Lâm lão tiên sinh yêu thích không buông tay mà phùng thư, quả thực một giây đều không nghĩ đem tầm mắt dịch hai. Liền phô ở trên bàn bài thi cũng không nghĩ sửa lại. Cố thanh truy vô pháp, chỉ phải đáp ứng hắn. Lâm lão tiên sinh nháy mắt vui vẻ ra mặt, dâu run lên run lên, hết sức vui mừng mà ngồi xe đi. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là bọn học sinh huấn luyện thành nhưng này đó đều không thể quấy dày lâm láo tiên sinh phê chữa bài thi quyết tâm, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành trên tay sống trở về đọc sách. Phần 37 Bên ngoài lâm nghiên mặc nhữ lại mi nhìn chầm chằm á phúc, mặt khác học sinh đều lục tục kiên trì không đi xuống, chỉ có hắn còn ở kiên trì. Kỳ thật cái này phân đoạn là lâm nghiên mặc chính mình hơn nữa, vì chính là quan sát này đó học sinh chung có hay không tư chất cùng tâm tính đều thượng giai hài đồng. Không nghĩ tới kiên trì đến bây giờ chỉ có A Phúc một cái. Lâm Nghiên mặc âm thầm lắc lắc đầu, làm A Phúc thả lỏng lại. Đi nghỉ tạm đi. Hắn đỡ lảo đảo A Phúc một phen, đem người đưa đến một bên dưới bóng cây ngồi xuống. Dư lại này đó bọn nhỏ chung cũng không thiếu tâm tính có thể nhưng sơ với rèn luyện thể chất không tốt người. Lâm Nghiên mặc nghĩ, vẫn là muốn củng cố thanh truy để cái tỉnh. Công tác nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, ngắn ngủn 7 ngày huấn luyện chỉ nháy mắt liền tuyên cao kết thúc. Không ít hài tử ở cuối cùng một ngày trạng vạng đều khóc lóc tới tìm lâm nghiên mặc, sợ hắn không bao giờ dẫn bọn hắn. Cố thanh truy dở khóc dở cười mà đem mấy cái khóc đến nhất dọa người hài tử kéo ra, như thế nào khóc đến như vậy hung. Tiểu lâm tiên sinh lại không phải không giáo các ngươi. Miệng nàng thượng nói, đôi mắt lại nâng lên tới nhìn về phía lâm nghiên mặc dò hỏi, đại đối phương hồi lấy khẳng định ánh mắt sau mới mềm nhẹ mà đem bọn nhỏ trên mặt nước mắt lao đi. Đừng khóc, đi theo bọn họ cùng nhau chơi đi. Cố Thanh Truy vô vô mấy người bối, đẩy một phen. Nay đàn tiểu tử nhóm mấy ngày nay bị nghẹn lâu rồi, thật vất vả thả lỏng lại một đám chơi đến cùng cái gì dường như. Vây quanh quảng trường lửa lớn đôi khiêu vũ sướng sơn ca, một cái so một cái điên. Cố Thanh Truy ở đống lửa bên cạnh nhớ tới, lại là quảng trường mới vừa kiến hảo khi rầm rộ. Khi đó các thôn dân cùng đám hải tử này chỉ có hơn chứ không kém, một đám cũng đều thập phần cao hứng. Đáng tiếc không có thịt nướng ăn, nàng tiếc nuối mà thở dài. Dơ cây bước vọt tới bọn nhỏ giữa cùng bọn hắn cùng nhau chơi diều hâu quắp lấy gà con tiết mục lâm nghiên mặc liền xa như vậy xa nhìn thần xác đột nhiên vừa động lưu ly phu nhân không biết khi nào đi vào hắn bên người giấu ở tay háo hạ tay truyền đạt một chương thư tín nhạ Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lâm nghiên mặc không có tiết được lưu ly phu nhân có chút bực bội cố tình lại không có biện pháp nói hắn đành phải đem giấy viết thư hướng lâm nghiên mặc trên người một ném ngươi không cần liền tính đừng nói ta chưa cho người mật báo Suy tư một lát, Lâm Nghiên mặc vẫn là cầm lấy kia tờ giấy vớt ve thu vào cổ tay áo, còn có chuyện gì? Nói như vậy, dựa theo nàng cái này xem náo nhiệt tính tình, nếu chỉ là vì truyền tin hiện tại đã sớm tiến lên cùng cố thanh truy cùng nhau điên chơi, nơi nào còn sẽ ngoan ngoãn xử tại nơi này có chuyện muốn nói bộ dáng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, lưu ly phu nhân liền cố ý nói, ngươi còn không biết đi. Nàng cố ý hướng tới cố thanh truy bên kia nhìn nhìn, chọc đến Lâm Nghiên mặc nhíu mày mới bỏ qua. Nhân ra nhưng đoán được ngươi cùng ta quan hệ không bình thường nột, còn đã biết ta đã sớm muốn cho ngươi dọn ra đi ai. Lưu Ly phu nhân thanh âm phảng phất có thể nị người chết, kích đến bên cạnh thôn dân nổi lên một thân nổi da gà. Trong thôn không ít người đều đem cô thanh truy cùng lâm nghiên mặc coi là một đôi, đều cảm thấy hai người là liền kém đâm thủng giấy cửa sổ quan hệ. Đống nhiên cắm cái Lưu Ly phu nhân tiến bảo, cho dù mọi người đều biết nàng là đầu tư mỏ than đại lão bản, cũng không cấm mang lên hai phần để ý. cũng may lưu ly phu nhân cùng lâm nghiên mặc dây tiếp theo động tác khiến cho bọn họ đánh mất cái này ý niệm Phản phất là chịu không nổi nàng như vậy lâm nghiên mặc run rẩy một chút nhanh chóng đứng lên ngươi bình thường một ít hắn thân ảnh hơi có chút chạy trối chết thẳng tắp đi hướng cố thanh truy bên kia lưu ly phu nhân hử cười nhỏ ngồi xuống cùng bên cạnh các thôn dân phun tảo lâm nghiên mặc là cái đầu gỗ cọc liền như thế nào thảo nữ hài đổi niềm vui đều sẽ không các thôn dân tràn đầy đồng cảm bất quá nói trở về Chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ kia cũng không được. Náo loạn nửa ngày, bọn họ đến ra kết luận, Lâm Nghiên mặc như vậy liền khá tốt. Buổi tối chơi đến quá mệt mỏi, cố thanh truy hồi đi sau cơ hồ là ngã đầu liền ngủ, hoàn toàn làm lơ Lâm Nghiên mặc muốn nói lại thôi. Lưu Ly phu nhân đắc ý mà ở trước mặt hắn lắc lư một vòng, một mình hồi phòng cho khách ngủ. Lâm Nghiên mặc lại ở trong sân đi dạo một vòng, ở một cái nhìn như không chấp mắt địa phương vầy vây tay, không biết có thứ gì giấu ở trong đêm tối. Trong lúc nhất thời làm hắn khuôn mặt có vẻ có chút đáng sợ. Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy về phòng. Cố Thanh Truy tỉnh thời điểm chỉ cảm thấy sắc trời đang sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào trên mặt có chút nhiều người. "T, ngày hôm qua chơi đến có chút lợi hại, vai cổ lại đau đi lên." Cố Thanh tìm lại được không ngồi dậy đó là một trận nhe răng chớp mắt, thiếu chút nữa đau đến nước mắt tiêu ra tới. "Đốc đốc đốc." Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Cố Thanh Truy không rảnh lo khác nhanh chóng mặc tốt xiêm y mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Nghiên mặc truyền đạt một con mục trù y, vừa lúc có thể dùng để đâm đánh vai cổ. Cố Thanh Truy kinh hỉ nói, ngươi phía trước chính là làm cái này. Hắn gật gật đầu, đưa cho Cố Thanh Truy sau lại xoay người đi tiếp tục rèn luyện thân thể. Cố Thanh đuổi bắt mục trù y hảo hảo mà cho chính mình mát xa một chút, rốt cuộc sảng khoái một chút. Không được, lại như vậy đau đi xuống khóa đều lên không được. Cố Thanh Truy trái lo phải nghĩ cảm thấy không đúng, cắn răng mở ra hệ thống thương thành bỏ vốn to mua một hộp thuốc rán. Cũng may hiện tại có mỏ than sinh ý ở, tiêu tiền cũng không cần giống phía trước giống nhau sợ tay sợ chân, ngày thường này đó vật nhỏ vẫn là có thể xa xỉ một phen. Vừa lòng mà nhìn thuốc dán giao hàng, cố thanh truy xoa bả vai thu thập hảo tự mình, đơn giản làm xong cơm sáng sau đi học đường đi học. Cùng lâm lão tiên sinh đem bài thi phát đi xuống, nhìn phía dưới một đám hoặc cao hứng hoặc thương tâm học sinh, cố thanh truy thanh thanh giọng nói, mọi người đều bắt được chính mình bài thi sao. Phía dưới học sinh đều gật gật đầu, không rên một tiếng. Cố Thanh Truy nhìn bọn họ liền nhớ tới chính mình từ trước đi học khi, thành tích xuống dưới thời điểm cũng là như thế này. Khảo đến tốt học sinh trên mặt là che giấu không được vui mừng, khảo đến kém tắc ủ rũ cục đôi. Bất quá mặc kệ thế nào, nếu bài thi đã phát đi xuống, đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Dựa theo danh sách đem thành tích tiền 15 học sinh lấy ra tới, cố Thanh Truy thủ bọn họ một đám thu thập thứ tốt dọn đến cách vách lớp. từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi nhậm khóa tiên sinh. cố thanh truy đem này tiết khóa chi thức yếu điểm viết ở bảng đen thượng dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào chính đề ta tưởng đang ngồi các vị đều hẳn là lấy khoa cử tiến sĩ vì mục tiêu không có nói chỉ là muốn hôn nhật từ đi nàng một đôi mắt nhìn lướt qua vừa lòng mà nhìn đến này 15 người đều là nhận đồng biểu tình đem hai ngày này sáng tác tốt bài tập sách phát đi xuống cố thanh truy thu hồi trên mặt tươi cười đây là các ngươi công khóa ta hy vọng tất cả mọi người có thể thông qua học tập độc lập hoàn thành cái này quyển sách Nàng lời này vừa nói ra, bọn học sinh sôi nổi đối này buồn mới tinh không biết quyển sách tràn ngập chờ mong. Đệ tư chương. Nay quyển sách mặt trên mỗi một chữ đều là Cố Thanh Truy cùng Lâm Lão tiên sinh, Lâm Nghiên Mặc, Lưu Ly phu nhân bốn người từng nét bút sao ra tới, có thể nói là khuynh tấn mấy người tâm huyết. Nơi này đều là ta sửa sang lại khoa khảo đề mục, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, không cần qua loa. Cố Thanh Truy lại lần nữa cường điệu một lần tầm quan trọng, từ triều đại khoa khảo lịch sử nói về, Các bọn học sinh làm một tiết khóa tư tưởng công tác. Đãi tan học tiếng chuông vang lên, cố thanh truy mới dừng lại lời nói, cười làm cho bọn họ đi trong viện thả lỏng thả lỏng. Học tập quý ở tinh, không cần thăm nhiều. Nàng sờ sờ A Phúc đầu, chỉ vào đối phương bài thi thượng một chỗ sai lầm nói, nơi này ngươi buồn không nên điền sai, nói cho ta ngươi vì cái gì có thể đem đối với ngươi mà nói rất đơn giản tứ thư viết chính tả viết sai. A Phúc có chút ủ rũ của đôi, cô nương. Ta... Cố Thanh Truy cũng không phải vì trách móc nặng người hắn, thấy hắn ấp úng liền đoán được hơn phân nửa, là bởi vì đi bối sách luận. Nàng chuyên môn đem A Phúc bài thi lấy ra tới xem qua, đối phương sách luận viết không tồi, chính là có chút thợ khí, hiển nhiên là hạ công phu đối khuôn mẫu. Điều Quốc khoa cử khảo thí nội dung cùng cố Thanh Truy nguyên bản trong thế giới có điều xuất nhập, chủ yếu chia làm hai đại loại, phân biệt là lấy tự tứ thư ngũ kinh lý giải viết chính tả cùng đối đương kim tình hình chính trị đương thời sách luận, bởi vì phân giá trị giống nhau. Không ít thí sinh đều sẽ lựa chọn chính mình nhất am hiểu một loại, thường thường bỏ qua một khắc khoa thành tích. Bởi vì Cố Thanh Truy phía trước nói qua, không hy vọng A Phúc cũng cùng những cái đó thí sinh giống nhau chỉ lo viết chính tả, cho nên hắn lựa chọn ở khảo thí trước đột kích bối sách luận Cố Thanh Truy cũng có thể lý giải. Chỉ là dùng sai rồi phương pháp. Nàng cười cười, làm A Phúc phóng nhẹ nhàng, bối khuôn mẫu cô nhiên quan trọng, nhưng từ ngươi tự thân tích lũy tri thức kinh nghiệm viết ra tới đồ vật mới càng có thể đả động nhân tâm. A Phúc bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ lịch duyệt còn thấp, cố thanh đuổi theo gian này bộ bài thi mục đích cũng không phải làm cho bọn họ thật sự viết một thiên xuất sắc tuyệt luân sách luận ra tới, chẳng qua là nhìn xem này đó học sinh dụng công có hay không dừng ở thật chỗ thôi. Khoảng cách hạ tiết khóa còn sớm, cố thanh truy vô vô A Phúc bả vai, đi trước chơi đi, vượt ở chỗ này cũng sẽ không đột nhiên thông suốt. Nàng đem A Phúc kéo đến trong viện, nhìn bọn học sinh vây ở một chỗ làm trò chơi, nhảy dây tử, cảm giác tâm tình rộng mở thông suốt tuy rằng không biết ra phúc hiện tại rốt cuộc có thể hay không minh bạch này đó đạo lý nhưng cố thanh truy tin tưởng bằng hắn tài trí sớm hay muộn cũng có thể tỉnh ngộ lại đây nàng cái này làm lão sư không cũng có thể hỗ trợ từ bên cạnh dẫn đường sao cố thanh truy cho bọn hắn đi học ngày đầu tiên liền tại đây đã khẩn trương lại vui sướng không khí trung tuyên cao kết thúc buổi tối cố thanh truy như cũ khêu đèn đánh đêm một bên gia tăng chế tạo gấp gáp lò gạch bản vẽ một bên thử đối sơn thôn hiện tại giáo tài cha lậu bổ khuyết này không khảo không biết một khảo dọa nhảy dự. nguyên bản giáo tài là lâm lão tiên sinh cấp nói là một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới chuyên môn cung khoa khảo sinh sử dụng không nghĩ tới bọn học sinh học lên như vậy khó khăn vì thuyết phục lâm lão tiên sinh sửa chữa sách giáo khoa nàng chính là phế đi hảo một phen miệng lưỡi hôm nay hắn khó được nhà ra cố thanh truy liền nghị sớm ngày chế tạo gấp gáp ra tới đau đầu mà nhìn trên bàn một đoàn loạn tao hai đôi bản vẽ cố thanh truy thở dài xoa chính mình lại bắt đầu chưa sốt đau đớn vai cổ Hệ thống hậu cần lần này như thế nào như vậy trưởng. Cơ lắc mở hệ thống thương thành, vừa định thuốc dục hóa, liền thấy hệ thống hoảng hoảng loạn loạn cười làm lành, ký chủ đừng nóng giận sao, là chúng ta vượt thế giới hậu cần ra điểm vấn đề, hiện tại đã cho ngài đưa lại đây. Trên tay xuất hiện một hộp đã xé hào bao bì, thoạt nhìn là cái bình thường hộp giấy thuốc dán. Cố thanh truy phảng phất nhìn đến cứu tinh đem này xé mở cho chính mình hảo hảo dán lên, tức khắc sảng khoái mà hô khẩu khí. Không thể không nói. Này hệ thống thương thành đồ vật chính là đáng tin cậy. Này một cái thuốc rán rán lên đi, lạnh leo chung cùng với một tia rất nhỏ kích thích đau đớn, xác thật muốn cho người dễ chịu không ít. Còn tưởng tiếp tục đánh đêm, không thành tưởng lâm nghiên mặc hắc mặt tiến vào đem cô Thanh Truy trên bàn ngọn đến thẳng tắp dơ lên. Ánh mắt rời xuống, hắn có chút buồn bực bất đắc dĩ mà mở miệng, như thế nào còn không ngủ. cố Thanh Truy tự biết đối lý, này không phải nghĩ nhanh lên họa ra tới. Ta lập tức liền ngủ, lập tức liền ngủ. nàng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Lâm nghiên mặc nơi nào không biết nàng đây là bị bắt hiện hành mới nói xin khoan dung lời nói, không được, hiện tại liền đi ngủ. Muốn nói cũng khéo, ngày xưa cái này điểm lâm nghiên mặc đã sớm ngủ say, bằng không cố thanh truy cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo thức đêm. Chỉ là hôm nay hắn chính vì hữu tướng sự phát sầu, vừa định ra tới đi một chút liền thấy Cố thanh truy bên này sáng lên ngọn nến, vừa tiến đến thiếu chút nữa khí thượng trong lòng. Tiếp nối mà nhìn mắt trên bàn một đống bán thành phẩm cố thanh truy nhấc tay làm đầu đầu hàng trạng ta biết ta đây liền nghỉ ngơi lâm nghiên mặc lui đi ra ngoài mãi cho đến cố thanh truy bên này tắt hạ đèn mới an tâm rời đi liền như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà qua ba bốn thiền, cố thanh truy mới cuối cùng đem hai dạng đồ vật đều đóng sách ra tới hô rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm cố thanh truy dỗi người hôm nay nàng đến lượt nghỉ lâm nghiên mặc đi học đường cấp bọn học sinh học thể dục cố thanh truy ném cánh tay vui dạo rực mà đem hai chồng thư bế lên tới một chồng cấp lâm lão tiên sinh đưa đi xem qua, một chồng đưa đến thôn trưởng trong nhà đi thương lượng. Lâm lão tiên sinh nguyên bản là cực lực phản đối sửa chữa giáo tài, kiên trì cho rằng chuyển xuống tới chính là tốt nhất. Lúc ấy nhà ra cũng bất quá là bị cố thanh truy cuốn lấy phiền, tìm cái lấy cớ làm chính mình thanh tịnh hai ngày. Không thành tưởng cố thanh truy thế nhưng thật sự làm ra tới, còn làm được làm hắn lau mắt mà nhìn. Đây đều là ngươi làm. Lâm lão tiên sinh đầy mặt không thể tưởng tượng. hán từ trước liền cảm thấy Cố thanh truy có bản lĩnh nhưng phần lớn là cùng thôn xây dựng tương quan cho dù là phía trước đưa ra không ít học đường cải tiến kiến nghị cũng chỉ là dừng lại ở này đó thực dụng phương diện thôi không nghĩ tới đối với học thuật phương diện cố thanh truy cũng có thể làm được như vậy xuất sắc đối mặt lâm lão tiên sinh khích lệ cố thanh truy có chút hổ thẹn nàng nơi nào có lớn như vậy bản lĩnh bất quá là ở hệ thống bên kia mua rất nhiều thư tịch mà thôi nếu là lâm lão tiên sinh đi chính mình thư phòng trên kệ sách nhìn đến những cái đó thư Sợ là liền ăn chúng nó tâm đều có. Phần 38 chỉ là này đó sách vợ thượng vẫn là có rất nhiều cùng thế giới này tương xuất nhập địa phương, cho nên Cố Thanh Truy chút nào không dám làm người khác biết. Cáo biệt còn ở cao hứng lâm lão tiên sinh, Cố Thanh Truy thẳng đến thôn trưởng gia. Thôn trưởng đang ở trong viện tới hoa, trong miệng còn nhắc mãi cái gì? Cố Thanh Truy tập trung nhìn vào, kia hoa đúng là thôn trưởng thê tử sinh thời thích nhất hoa cỏ, cũng khó trách thôn trưởng đem chúng nó từ trên núi di tải lại đây, dưỡng đến tốt như vậy. thôn trưởng cố thanh truy tượng trưng tính mà gõ gõ môn ta tới tìm ngài thương lượng sự kiện thôn trưởng hoảng hoảng loạn loạn mà quay đầu lại thấy là cố thanh truy sau nhẹ nhàng thở ra cười gật gật đầu nguyên lai là cố nha đầu tiến vào ngồi xuống nói đi hắn đem trên tay gáo múc nước phóng tới một bên có chút câu lũ thân thể lãnh cố thanh đuổi theo trong phòng ngồi xuống vì tránh hiểm hắn cố ý tướng môn khai đến đại đại nhìn hắn lặp lại dùng hòn đá tướng môn chống lại cố thanh truy có chút dở khóc dở cười thôn trưởng ngài cũng quá cẩn thận chút Nàng đem trên tay giấy vẽ triển khai Thôn trưởng lại lắc đầu Này cũng không phải là giống nhau sự Sự tình quan ngươi trong sạch Ta cái này gần đất xa trời lao ra hỏa Cũng không dám làm ngươi cùng lâm tiểu tử Chi gian cảm tình bị người tin đồn nhảm nhí làm hỏng Cố thanh truy náo loạn cái đỏ thấp mặt Ngài cũng thật sẽ nói cười Ta cùng hắn bất quá là đứng đắn bằng hữu, Nơi nào có cái gì tình yêu nam nữ Nghe nàng lời này đảo như là hoàn toàn không thông suốt Thôn trưởng cũng không phản bác Chỉ cười lắc đầu Cố nha đầu tới tìm ta cái gọi là chuyện gì a? Cố Thanh Truy lúc này mới tiêu hạ trên mặt nhật khí, bắt đầu nói lên chính sự. Đây là ta tham khảo rất nhiều thư tịch cùng bản vẽ sau họa thành gạch xanh diêu bản vẽ, thôn trưởng ngài xem xem. Cố Thanh Truy không đem nói mãn, mà là do dự mà mở miệng. Ta tưởng ở thôn phía nam kiến một tòa lò gạch. Bởi vì lo lắng thôn trưởng không đồng ý, cố thanh tìm lại được vắt hết ốc đem gạch xanh ưu tú địa phương hướng thôn trưởng nói một lần, sợ hắn không cho là đúng. Không nghĩ tới thôn trưởng sầu lo không phải cái này, hắn nhìn sau một lúc lâu, trên mặt thần sắc rõ ràng là đối cái này phương án rất có hứng thú, nhưng vẫn là buông bản vẽ lắc lắc đầu. Không phải ta bắt ngươi nước lạnh, cố nha đầu. Chúng ta thôn vừa mới trùng kiến hoàn thành, đại gia thậm chí đều còn không có chứa đựng đủ qua mùa đông lương thực. Ngươi lúc này làm các thôn dân hợp nhau hỏa tới kiến lò gạch, đừng nói bọn họ căn bản không điều kiện này, liền tính là có, cũng rất khó đồng ý. Thôn trưởng rốt cuộc là lịch duyệt phong phú. chỉ ra vấn đề đều như vậy nhất trâm kiến huyết người có chút nóng nổi hắn đánh thức cố thanh truy có nói là không biết lưu sơn chân diện mục chỉ duyên đang ở núi này chung cố thanh truy chính mình ở chỉ điểm a phúc thời điểm minh bạch đạo lý tới rồi nàng chính mình trên người lại có chút mơ hồ không rõ tự hỏi thật lâu sau cố thanh truy không phải không hiểu thôn trưởng ý tứ nhưng nàng lại nghĩ vẫn luôn ở báo cho chính mình không cần ra thôn lưu ly phu nhân cùng dùng hành động ngăn cản nàng ra thôn lâm nghiên mặc vẫn là khẽ cắn môi mở miệng kia nếu là ta chính mình kiến một cái thôn trưởng ngài đem miếng đất kia phê cho ta là được. Cố Thanh Truy lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, chỉ cầu thôn trưởng có thể không ngăn trở liền hành. thôn phía nam miếng đất kia là từ trước ruộng cạn, đã sớm không thể trồng chọn. đó là liền ngày thường gia súc nhóm đều không muốn dưỡng ở nơi đó, cho cố Thanh Truy cũng không có gì. thôn trưởng thấy khuyên không được nàng, đành phải đáp ứng nói, ngươi nếu là khăng khăng như thế ta không ngăn cả ngươi, chỉ là phải nhớ kỹ một câu. hắn dặn dò nói. vạn sự cẩn thận không thể dễ tin cố thanh truy minh bạch hắn ý tứ đối với cái này đối nàng trợ giúp rất nhiều lão nhân cảm kích mà tạ nói thôn trưởng thật sự muốn cảm ơn ngài thôn trưởng xua xua tay đi trong phòng tìm kiếm ra thôn phân điền đồ híp mắt đem thôn nam diện đất hoang hỏa ra tới cấp cố thanh truy điện thượng theo sau mới lại tựa bất đắc dĩ lại tựa vui mừng nhìn cố thanh truy người muốn làm cái gì liền buông tay lớn mật đi làm đi ta lão nhân tuy rằng già rồi nhưng tâm không lão còn có thể phân thanh thị thị phi phi, có thể nhìn ra được tới ai là thật sự muốn thôn biến hảo. Thôn trưởng cười hướng Cố Thanh Truy gật gật đầu, thấy ngoài cửa vẫn luôn không người, túi đầu hướng nàng nhỏ giọng nói cái tên. Cố Thanh Truy có chút kinh ngạc, thôn trưởng ngài đây là? Thôn trưởng lại đối nàng lắc đầu, chính ngươi tiểu tâm chút đó là. Đệ 45 chương. Người này tên có chút quen hay, là học đường một vị chăm chỉ khắc khổ học sinh phụ thân. Cố Thanh Truy tự nhiên là tín nhiệm thôn trưởng, bởi vậy đối người này để lại cái tâm nhãn. Nhưng thôn phát triển đều tới rồi tình trạng này, còn có người muốn cấu kết huyện thái gia làm này đó hại người mà chẳng lích ta sự, cố thanh truy cũng thật sự là khó có thể tin. Biểu tình có chút phức tạp về phía thôn trưởng cáo tử, cố thanh truy dọc theo đường đi có chút tiếm yêm. Nàng lần đầu tiên đối chính mình phán đoán có chút hoài nghi. Đứng ở cố thanh truy chính mình lập trường thượng, khẳng định là không thể buông tha bất luận cái gì một cái không xác định nhân tố, nhưng đứng ở học sinh lão sư, thôn một viên này đó lập trường thượng, nàng thật sự không muốn tin tưởng sự thật này. Ngày mai nói bóng nói gió đi đồ ăn nơi đó hỏi một chút đi. Nàng nhó miệng, quyết định bình thường đi đối mặt. Nếu thôn trưởng nói chính là thật sự, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình một tay trùng kiến lên thôn bị huyện Thái ra lại lần nữa hủy trong một sớm. Đầu tiên là về nhà đi sửa sang lại một chút có chút tán loạn bản vẽ, cố thanh đuổi theo kho hàng tìm kiếm ra phía trước sơn thôn trùng kiến khi dư lại tới hảo chút gói gạch. Thở hồn hển thở hồn hển mà dùng xe đẩy ngói gạch đi phía nam. Cố Thanh Truy ngồi xổm dưới đất thượng chiếu giấy vẽ bộ dáng xây gạch. Ngay dần dần thăng trước, Cố Thanh Truy cảm giác bắp chân có chút ma, liền đứng lên run run chân, thuận tiện thả lỏng một chút. Không nghĩ mới vừa vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy một người ghé vào thôn cửa biên trên cây trong chiều nhìn lại. Người này một thân vải bố xỉn y, gì, lén lút, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Người là ai? Ở chỗ này làm gì? Cố Thanh Truy một cái bước xa tiến lên, sợ tới mức người nọ một cái giật mình, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cô nương hoảng hoảng loạn loạn mà đứng vững, điên cuồng hướng Cố Thanh Truy xin lỗi giải thích nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý." Nàng nhìn xanh sao vàng gọi, thân mình thậm chí muốn so Cố Thanh Truy mới vừa xuyên qua tới khi nguyên chủ còn muốn được. "Hoảng hoảng loạn loạn mà, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên ở chúng ta cửa thôn nhìn xung quanh?" Cố Thanh Truy nhìn nàng bộ dáng không đành lòng, tiến lên đi nâng trụ. Cô nương lập tức liền khóc ra tới, chịu chịu tháp thắp mà mở miệng: "Ta, ta là sơn bên kia Lý Gia thôn." Chúng ta thôn toàn thôn đều bị, đều bị người giết. Nàng vừa nhớ tới phía trước phát sinh sự, liền nhịn không được có chút run rẩy, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta, ta là trộm chạy ra, ta không nghĩ lại trở về. Ô ô, ta không nghĩ lại đi trở về. cố Thanh Truy nghe được một trận thương hại, vội Trấn ăn nói, vậy ngươi đến này tới, là tưởng gia nhập chúng ta thôn sao. Cô nương gật gật đầu, mong đợi mà nhìn cố Thanh Truy, ta, ta có thể chứ? Chuyện này nói lớn không lớn? nói tiểu cũng không nhỏ nàng nói không tỉ mỉ hai câu lời nói cố thanh truy cũng không thể phán đoán ra thu lưu nàng có thể hay không đưa tới kẻ thù trả thù đành phải huyền chuyển mà mở miệng chuyện này ta cũng không làm chủ được cố thanh truy thấy cô nương nháy mắt cảm đạm đi xuống thân sắc vội nói tiếp bất quá ta có thể đi hỏi một chút thống trường làm hắn lao nhân ra định đoạt vị cô nương này cùng lâm nghiên mặc qua á bất đồng mặt sau hai người đều là cố thanh truy từ bên ngoài nhặt được đánh giá cho dù có kẻ thù cũng không nhất định có thể tỏa định sân thôn nhưng nàng là chính mình chạy tới vạn nhất có người nào đi theo tới chưa chừng chính là một cái mối họa cô nương là cái minh lý lẽ người nghe vậy cũng chưa từng có nhiều dây dưa mà là trịnh trọng mà quỳ xuống tới nói lời cảm tạ cảm ơn hảo tâm cô nương cảm ơn hảo tâm cô nương ta ta nếu là có thể lưu lại nhất định báo đáp ải nàng cơ hồ khóc không thành tiếng vội vàng mà cấp cố thanh truy dập đầu sợ tới mức cố thanh truy cuốn quýt né tránh lôi kéo nàng đứng lên Đừng nói như vậy, ta cũng không thể bảo đảm đại gia nhất định có thể nhả ra, chờ sự tình ván đã đóng thuyền ngươi lại tạ cũng không mượn. Cố thanh truy nho nhỏ mà dối dám một chút, nói, ngươi tại đây giúp ta nhìn này đó ngói, ta về trước thôn đi giúp ngươi nói một chút. Nàng đứng lên bước nhanh trở lại thôn, còn chưa đi đi vào, liền thấy lâm nghiên mặc ra tới, nhìn thấy nàng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Không phải nói không thể ra thôn. Lâm nghiên mặc liền ngày thường nhất quán bình tĩnh đều không dành lo, mang theo một tia ủy khuất cùng khẩn trương mà mở miệng. cố thanh truy nơi nào gặp qua hắn bộ dáng này lập tức liền an ủi dường như mở miệng ngươi đừng hoảng hốt ta này không phải không bao xa sao chính là ở phía nam cửa thôn tìm khối địa không có gì đáng ngại muốn kiến lò gạch sự tình lâm nghiên mặc nhiều ít cũng biết cố thanh truy đem mới vừa rồi thôn trưởng trong phòng thương lượng sự chiều hắn nói một ít theo bản năng dấu ở vị kia thím sự tuy rằng lâm nghiên mặc khôi phục hơn phân nửa ký ức sau biểu hiện đến cùng phía trước cũng không khác biệt nhưng cố thanh truy tổng cảm thấy đối phương có chỗ nào không giống nhau nếu là làm hắn biết được chuyện này sợ là phải đối kia gia đình người đều không tốt lâm nhiên mặc từ cố thanh truy không giống bình thường tạm dừng chung cũng có thể đoán ra đối phương có chút dấu dếm bất quá hắn không thèm để ý cố thanh hồi ức nói cho hắn tự nhiên sẽ nói cho không nghĩ nói cho hắn lâm nhiên mặc con ngươi ám ám không nghĩ nói cho chỉ cần hắn tưởng cũng không có gì không thể biết chỉ là hiện tại hắn kia đôi sốt ruột sự còn không có xử lý sạch sẽ chỉ có thể kiên nhẫn từ từ nghĩ đến đây lâm nghiên mặc ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tận chức tận trách hỗ trợ chăm sóc ngói cô nương trong mắt toát ra một tia cảnh giác nữ nhân này xuất hiện thời cơ thật sự là quá mức vừa khéo hiện tại là đặc thù thời cơ không thể không phòng cố thanh truy thấy hắn nhìn người nọ không nói một lời còn tưởng rằng lâm nghiên mặc nhận thức nàng liền do do dự dự hỏi ngươi ngươi cùng nàng là bạn cũ lâm nghiên mặc phục hồi tinh thần lại đối mặt cố thanh truy vẫn để có chút dở khóc dở cười không phải cũng không biết như thế nào Nghe được hắn như vậy trả lời Cố Thanh Truy thế nhưng dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Loại này kỳ quái cảm giác làm nàng rất là không được tự nhiên, liền không có lại mở miệng. Ta đi hỗ trợ xem đồ vật đi, người khác luôn là không tin được. Lâm Nghiên Mặc vẫn là không yên lòng, đối Cố Thanh Truy nói. Dù sao cũng là người xa lạ, Cố Thanh Truy trong lòng cũng có chút không đế, nghe Lâm Nghiên Mặc nói như vậy thuận thế đáp ứng. Vậy ngươi liền đi thôi, Tiểu tâm chút đừng đem nhân ra dọa đến. Cố Thanh Truy không yên tâm mà dặn dò một câu sợ lâm nghiên mặc mặt lạnh đem này gầy yếu cô nương dọa đến đối nàng bộ dáng này hơi có chút bất đắc dĩ cố thanh truy tựa hồ tổng cảm thấy hắn đối người ngoài lãnh đạm bộ dáng là cái gì kỳ quái địa phương kỳ thật không phải hắn chẳng qua là đối trừ bỏ cố thanh truy bên ngoài người đều nhất không nổi hứng thú thôi trừ ra cố thanh truy bên ngoài cũng chỉ có đối mặt những cái đó lao bộ hạ cùng thu đồ đệ có thể hiền lành một ít nay đó cố thanh truy cũng không biết lâm nghiên mặc cũng sẽ không làm nàng biết nhìn cố thanh truy đuổi xa dần đi bóng dáng Lâm nghiên mặc môi giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Kia thiếu nữ nhìn Lâm nghiên mặc bộ dáng, không dám tiến lên chào hỏi, chỉ yên lặng đứng ở một bên, tuần hoàn theo Cố Thanh Truy ý tứ nhìn ngói. Nàng mới vừa rồi không nhìn thấy Cố Thanh Truy cùng Lâm nghiên mặc đối thoại, chỉ cho rằng đối phương cũng là trong thôn cư dân, tới bên này làm việc. Xin hỏi, ngài cũng là tới bên này làm việc sao? Thiếu nữ thật cẩn thận mà tới gần, sợ Lâm nghiên mặc là cái không hảo ở chung, khó mà nói lời nói người. thật nàng suy đoán cũng không sai, lâm nghiên mặc xác thật là cái không hảo ở chung người. nhưng ngại với cô thanh truy mới vừa rồi nói, hắn vẫn là thu liêm chút. ta là mới vừa rồi vị kia cô nương bằng hưu, chịu nàng chi thác tới hỗ trợ. lâm nghiên mặc cầm lấy một khối gạch, bắt đầu tiếp theo cố thanh truy lưu lại tiếp tục xây tường. kia bản vẽ cô thanh truy họa xong sau liền cho hắn xem qua, lâm nghiên mặc cầm lấy bản vẽ chiếu bộ dáng y hồ lô hòa gáo, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng giống mô giống dạng. Người là nơi nào người? một bên má gạch lâm nghiên mặc một bên giống như trong lúc lơ đáng hỏi cô nương sửng sốt một chút không hề phòng bị trả lời nga ta là sơn bên kia lý gia thôn bé gái mồ côi vẫn luôn bị trong thôn tộc lão nhận nuôi lớn lên nói tới đây nàng có chút thương tâm địa cúi đầu chỉ tiếp tục lao ở năm trước liền sinh bệnh qua đời sau lại ở trong thôn ta liền vẫn luôn là một người mấy ngày trước đây trong thôn đột nhiên tới mấy cái dân chạy nạ nói là bởi vì chiến sự chạy trốn tới này tới thôn trưởng thấy bọn họ đáng thương Liền thu lưu xuống dưới. Thiếu nữ chợt nhắc tới một hơi, căm giận nói, ai biết đó chính là mấy cái tới trong thôn điều nghiên địa hình lao tặc. Biết được chúng ta thôn bị phía trước kia chàng lũ lụt hủy hoại gần một nửa sau không biết như thế nào liên lạc bên ngoài người, tới đem thôn cướp sạch không còn. Nàng nói tới đây cơ hồ muốn khóc ra tới, chỉ là như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn có đau. Đem toàn bộ thôn người sống cơ hồ toàn giết, ta ngày thường làm việc nhà nông, chạy trốn so giống nhau nam nhân đều muốn mau lại quen thuộc bên kia tiểu đạo. lúc này mới may mắn trốn thoát. Phần 39. Lâm Nghiên mặc thấy nàng thần sắc không giống là ngụy, thoáng yên lòng. Nếu chỉ là cái chạy nạn người thường, Cố Thanh Truy phát hiện tâm thu lưu cũng không có gì. Không thấy kia qua á mấy ngày này ở trong thôn hôn đến hô mưa gọi gió, chiêu một đám tiểu cô nương thích, cái nuôi hận không thể tiểu đến bầu trời đi. Tiểu cô nương thoạt nhìn Phi Thường Thương Tâm, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Này nếu là đổi một người khẳng định muốn thương hại mà an ủi, nhưng Lâm Nghiên mặc lại chỉ là đệ khối khăn. Đừng khóc. Hắn ở tiểu cô nương ngừng tiếng khóc lúc sau mới mở miệng, nếu thù hận những người đó, khiến cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Thương tâm không thể giải quyết vấn đề, chỉ có đem năng lực cùng quyền lực nắm ở chính mình trong tay, mới có thể báo thủ. Lâm nghiên mặc ý có điều chỉ mà hướng tới nàng nói. Trong thanh ấm như có như không hốn loạn một tia mê hoặc ý vị, muốn báo thủ, phải làm chính mình có được lực lượng. Tiểu cô nương như suy tư gì, liền nước mắt cũng không rảnh lo sát. Cố thanh truy xa xa thấy nàng cầm khăn. còn tưởng rằng lâm nghiên mặc đang an ủi nàng vui mừng mà đi tới ngươi hôm nay như thế nào như vậy nghe lời cố thanh truy cười đối lâm nghiên mặc nói ngày thường làm ngươi đừng lạnh khuôn mặt hướng vương thẩm đều không nghe lâm nghiên mặc ở cố thanh truy lại đây trong nháy mắt kia liền thu liễm thần sắc nghe vậy cũng chỉ là ôm cánh tay hướng bên cạnh vừa đứng cố thanh truy nhìn mắt bên cạnh ẩn ẩn xuất hiện hình thức ban đầu lò gạch có nhìn mắt sát trời bất đắc dĩ phát hiện đợi lát nữa trong thôn học xong sợ là không kịp lại trở về tiếp tục Đành phải xả quá một bên vải thô đem bên này đồ vật đắp lên, cố thanh truy giúp đỡ tiểu cô nương lau mặt, dẫn nàng đi đến học đường đi. Lâm nghiên mặc lạc hậu các nàng nửa bước, ngón tay bối ở sau người làm cái xuống phía dưới thủ thế. Đệ 46 chương. Cách đó không xa một cái màu đen bóng dáng ở nhìn đến lâm nghiên mặc mịt mở thủ thế sau nhẹ nhàng mà mấy cái lên xuống, biến mất ở thôn ngoại trong rừng cây. Cố thanh truy đã nhiều ngày vội hôn đầu, khó được thác tiểu cô nương phúc có vài phần thanh nhàn, đi đường cũng nhẹ nhàng lên. lại nói tiếp muội muội ngưỡng nhưng có thân nhân trên đời cố thanh truy mới vừa rồi không ở không biết tiểu cô nương thân thế còn tưởng rằng đối phương là đi theo người nhà cùng nhau chạy ra tới lâm nghiên mặc ánh mắt vừa động híp mắt nhìn chằm chằm hướng cô nương cũng may kia tiểu cô nương tựa hồ thật sự không có gì lòng xấu xa cũng là thật sự dân chạy nạn khi nói chuyện đem vừa rồi đối lâm nghiên mặc lý do thoái thác cơ hồ không sai chút nào mà đối với cô thanh truy lại nói một lần chọc đến cố thanh truy một trận thương tiếc Nàng lo lắng mà nhìn cô nương, trong lòng lại nghĩ vạn nhất thôn trưởng cùng chư vị tộc lão không chịu đáp ứng, này gây yếu nữ hải muốn đi con đường nào. Thân ở luận thế, còn cố tình gặp phải loại này tao trời phạt ổ cướp, làm cho cửa nát nhà tan, cũng là thế đạo gian nan. Cố thanh truy dọc theo đường đi đều nghĩ đến nên như thế nào thích đáng làm tốt chuyện này, nàng vốn tưởng rằng chính mình che giấu đến đủ hảo, lại không nghĩ vẫn là bị lâm nghiên mặc dễ dàng nhìn thấu. Cô nương đến trước tiên ở bên ngoài từ từ. Trong thôn mấy cái tiểu nương tử tới hỗ trợ đem nàng rửa sạch đi trên người dơ bẩn, rửa sạch trên người bởi vì chạy trốn đến quá mức hấp tấp mà lưu lại hy toái miệng vết thương. Vì tị hiểm, cố Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc này hai cái phát hiện nàng người không thể tham dự đầu phiếu, nhưng là có thể dùng thôn dân thân phận tiến vào bảng tính. Hơn nữa liền chuyện này phát biểu chính mình cái nhìn cùng ý kiến. Đi đến buồng trong còn có thể ẩn ẩn nghe thấy cô nương cảm kích khóc âm cố Thanh Truy có chút không đành lòng. Thôn trưởng sẽ đáp ứng. Lâm nghiên mặc thấy cố thanh truy liên tiếp quay đầu lại, đành phải ra tiếng an ủi. Nghe tiếng ngừng đầu, cố thanh truy nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết ta ở lo lắng cái này. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện không đúng. Có chút xin lỗi mà hướng về phía lâm nghiên mặc cười cười. Ta đã quên, ngươi tuy không nói, nhưng ngày thường nhất biết người thiện xác nghĩ đến là trên đường liền có điều phát hiện đi. Cố thanh truy lặng lẽ để thấp thanh âm, hỏi. Ngươi thực sự có nắm chắc. Nàng có chút không yên tâm. nhân ra cô nương đáng thương vô cùng hiện tại lại lẻ loi hưu quạnh một người chấn trên hiện tại lại không thu dân chạy nạn nếu thật không thể tới chúng ta thôn hữu nhưng như thế nào sống sót nay khắp núi rừng cũng chỉ có ba cái thôn cắt chiếm một cái đỉnh núi trước mắt cô nương thôn đã là bị kẻ cắp đoạt đi cũng không biết có hay không ở bên kia dựng trại đóng quân một cái khác sơn thôn cố thanh truy có điểm ấn tượng theo trong thôn lão nhân theo như lời nhất tính bài ngoại không có khả năng thu lưu người ngoài tính đến tính đi Trước mắt có thể lưu tại sơn thôn thế nhưng đã là tiểu cô nương tốt nhất được ra. Lâm nghiên mặc biết nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, liền thừa dịp tộc lao nhóm còn không có tới, lợi ít mà ý nhiều mà đem phân tích nói cho cố thanh truy nghe. hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, cố thanh truy trong lúc nhất thời thế nhưng có chút giống nghe thư giống nhau, nguyên bản vội vàng tầm tình hoàn toàn bằng thẳng. Thôn trưởng ở cửa ho khan một tiếng, cả kinh cố thanh truy một cái giật mình, cũng quýt từ ghế trên mẹ xuống. Nguyên lai like là ngài A. nàng vô vô ngực. dọa chết người còn không có từ mới vừa rồi lâm nghiên mặc tự thuật chung đi ra cố thanh truy thần sắc còn có chút ngơ ngẩn bị nàng phản ứng kích khởi hứng thú thôn trưởng cố ý hài hước nói như thế nào ta lão giả thúi này nghe không hiểu các ngươi này đó tiểu nhi nữ chi gian lặng lẽ lời nói đúng không cố thanh truy một dậm chân hận không thể xông lên đi lắp kín hắn miệng cười hắc hắc thôn trưởng hướng tới lâm nghiên mặc làm mặt quỷ sau một lúc lâu mới cảm thấy không thú vị mà ngồi xuống ngươi cái này cái gì cũng tốt Chính là quá không thích nói chuyện, giống cái cơ miệng hồ lô. Hắn ngồi ở thượng đầu đem quải trượng phóng tới một bên, đồng nhiên nhớ tới lại nói, không đúng, không phải hồ lô, rõ ràng là cái buồn hồ ly mới đúng. Thôn trưởng là người ra sao, ở trong thôn gặp qua nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người, một đôi mắt không nói được gác cũng coi như được với xem người nắm chắc. Lâm nghiên mặc thân phận hắn đoán không ra tới, nhưng có thể nhìn ra không đơn giản. Càng đừng nói đối phương này toàn thân khí phái, chầm mặc ít lời tính cách, động thủ bất động khẩu bộ dáng. nhưng thật ra cùng hiện giờ cố thanh truy rất là xứng đôi nghĩ nghĩ thôn trưởng cũng đã quên mới vừa rồi trêu ghẹo bắt đầu tự hỏi khởi một khác chuyện không bao lâu tộc lao nhóm xôi nổi đi vào buồng trong đãi mọi người ngồi xuống sau thôn trưởng đứng lên ho nhẹ hai tiếng nếu người đều đến đông đủ vậy làm bên ngoài kia mấy cái đi dạo cũng mau chút tiến vào trừ ra đang ở giảng bài lâm lão tiên sinh cùng đi học bọn học sinh trong thôn một hộ nhà ra một cái đại biểu hơn nữa lâm nghiên mặc cùng cố thanh truy hai người làm thành bàn tròn tiến hành thương thảo. Qua á bởi vì là người ngoài, cho nên không tham dự lần này hội nghị. Cố Thanh Truy đem phát hiện tên này cô nương sự tình từ đầu tới đôi kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một bên, lâm nghiên mặc ở nàng sau khi nói xong đem chính mình từ cô nương nơi đó hỏi tham gia tới tin tức cũng tiến hành bổ sung. Cố Thanh Truy có chút giật mình, thừa dịp thôn trưởng cùng các vị tộc lao thương nghị không đương thấp giọng hỏi nói, ngươi chừng nào thì nghe được. Ta như thế nào không biết. Lâm nghiên mặc bất đắc dĩ mà nhìn nàng không chút nào che giấu khiếp sợ khuôn mặt, nhẹ nhàng gợi lên ngôi, liền ở ngươi trở về tìm thôn trưởng thời điểm. Hai người mới nói lặng lẽ lời nói, liền thấy thôn trưởng làm một người tiểu nương tử đi bên ngoài đem người mang theo tiến vào. Kia cô nương vừa tiến đến liền cấp mọi người quỳ xuống, cảm ơn chư vị nguyện ý cho ta cơ hội này. Nàng đã bị trong thôn hai cái khéo tay nương tử trang điểm một chút, thoạt nhìn lại vẫn cứ phi thường tiểu tụy. Nay rộng thùng thình vải bố y y mặc ở trên người. càng có vẻ nàng gầy yếu bất ham, có vị trong nhà có cháu gái tộc lão trong lòng không đành lòng, mở miệng khuyên giải an ủi nói, tiểu a nhi đừng thương tâm, chúng ta cũng không phải như vậy nhẫn tâm người, ngươi liền đem sự tình toàn bộ nói cùng chúng ta nghe một chút. tiểu cô nương thu hồi khóc thút thít, thập phần có trật tự mà nói, ta là lý gia thôn một người bé gái mồ côi, từ nhỏ bị lý dương tộc lão nhận nuôi lớn lên, chỉ là ra ra chưa kịp chờ đến cập kê vì ta đặt tên liền buông tay nhân gian, trong thôn liền vẫn luôn chỉ kêu ta triệu nữ. Lý gia thôn cùng Sơn thôn bất đồng, là lý gia gia tộc một tay phát triển lên, nghĩ đến Triệu nữ cái này bé gái mồ côi một mình một người ở trong thôn kiếm ăn, ở nhận nuôi nàng tộc lão qua đời sau sẽ không thực dễ dàng. Triệu nữ lại nói liên miên đem sự tình trải qua nói ra, cho dù mọi người mới vừa rồi đã nghe cô Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc nói qua, hiện nay nghe được đường sự nói này thảm án cũng không khỏi có chút kinh hãi cùng thương hại. Có không ít tâm điệu mềm tiểu nương tử nhịn không được quay đầu nhẹ nhàng lau nước mắt, làm như không đành lòng lại nghe đi xuống. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nhấc tay biểu quyết như thế nào. Thôn trưởng cũng không đành lòng, làm người mang theo triệu nữ đi xuống trước rửa cái mặt, miễn cho khóc hỏng rồi đôi mắt. Vì tị hiểm, cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc không thể ở lại bên trong, liền thừa dịp bọn họ thu thập thời điểm lui ra tới. Vừa vận tìm cơ hội, cố thanh truy tức giận mà bắt đầu lôi chuyện cũ, ngươi như thế nào đều không cùng ta nói đi. Liên nang chính mình cũng chưa chú ý tới những lời này mang lên nhiều ít toán trách. lâm nghiên mặc con ngươi cơ hồ là nháy mắt tối sầm đi xuống sau một lúc lâu mới hừ nhẹ một tiếng không làm trả lời bên kia bọn học sinh vừa vặn tan học sớm liền nghe thấy động tĩnh bọn học sinh một đám tựa như đánh kinh ngạc con thỏ đi học đều thất thần cũng may lâm lão tiên sinh thể lượng cũng chưa từng có nhiều trừng phạt vừa tan học liền làm này đó định không dưới tâm bọn nhỏ ra tới thông khí cái này khét ngược chọc đến toàn bộ sân như ổ gà giống nhau dịu rít ồn ào đến cố thanh truy não nhân đau cô nương cô nương Nghe nói chúng ta thôn lại tới nữa một vị tỷ tỷ, là thật vậy chăng? A Ngư thỏ qua tới, cũng mặc kệ Lâm Nghiên mặc ăn người ánh mắt chính là chen vào hai người trung gian, ôn cố thanh truy cẳng chân hỏi. Bị hắn đem lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn đi, Cố Thanh tìm căn nguyên buồn không chú ý tới Lâm Nghiên mặc thần sắc, mà là con lưng xoa xoa A Ngư đầu, "Là nha, bất quá vị này tỷ tỷ còn không biết có thể hay không lưu tại chúng ta thôn đâu, nếu là lưu lại A Ngư cần phải cùng nhân gia hảo hảo ở chung a." A Ngư dùng sức gật gật đầu, Cao hứng ôm lấy cố thanh truy tay. Hắn thiên tư hữu hạn tuổi lại tiểu, khảo bất quá những cái đó tuổi đại học sinh, bởi vậy chỉ chưa ở lâm láo tiên sinh lớp, lại nói tiếp có mấy ngày chưa thấy qua cố thanh đuổi theo. Vương thẩm đại hắn tuy rằng hảo, tộc lao nhóm cũng thực quan tâm hắn, nhưng ở A Ngư trong lòng, vẫn là cùng cố thanh truy nhất thân thiết. Thông khí thời gian thực đoạn, bất quá cũng là vừa khéo, không quá một hồi liền đụng phải thôn trưởng bọn họ ra tới. Này đó bọn học sinh từ nhỏ ở trong thôn ăn bách ra cơm, Sơn thôn lại nhất quán đối xử tử tế bọn nhỏ, đã trải qua lũ lụt sau càng là đêm này đó độc đinh mầm nhóm sủng đến không ra gì. Nay đây bọn họ đã sớm không sợ này đó cái gọi là tộc lao, thôn trưởng nhóm, một đám chạy tới đem người vây lên hỏi. Thôn trưởng bị cuốn lấy không có biện pháp, đành phải đem mấy cái làm ẩm ý đến nhất hoan học sinh sách đến một bên, mua đủ cái nút mới nói, liền biết các ngươi sẽ như vậy hưng phấn, chúng ta này mấy cái lao nhân lại không phải cái gì ngoan cố, còn có thể trơ mắt nhìn nhân ra tiểu cô nương cùng đường không thành. Bọn học sinh hoan hô một tiếng, sôi nổi chạy tiến buồng trong đi xem vị kia trời thấy còn thương tiểu cô nương. Lâm lão tiên sinh thấy ngăn không được, cũng liền từ bọn họ đi, nhân tiện chính mình cũng tò mò mà ở cửa nhìn xung quanh. Cố thanh truy nhìn buồn cười, liền nói, ngài tò mò liền đi xem bái, làm đến giống giống làm ăn trộm. Lâm lão tiên sinh chừng, biện giải nói, ai nói lao phu không dám. lão phu chỉ là, chỉ là, hắn cư nhiên liền cường khởi động tới khí thế đều duy trì không được. lời nói lắp ba lắp bắp lên cố thanh truy thật sự không nhịn xuống thiếu chút nữa liền ghé vào lâm nghiên mặc trên người cười ra tiếng tới kịp thời thu tay lại cố thanh truy tự nhiên không chú ý tới lâm nghiên mặc thấy nàng phản ứng lại đây không có tiếp tục động tác khi một tia tiết uới chỉ lo cười lâm lão tiên sinh đi bị nàng như thế chê cười lâm lão tiên sinh nha một cắn tâm một hành, nâng lên chân liền đi vào cố thanh truy ở cửa đối với lâm nghiên mặc nói hắn làm sao vậy ngày thường lao ngoan đồng giống nhau cái gì cũng không sợ Hôm nay lại phảng phất đại cô nương tiến cố kiệu giống nhau. Lâm nghiên mặc đối nàng so sánh không tỏ ý kiến, chỉ nói, có lẽ. Thật vất vả chờ đến bên trong người ra tới, liền thấy triệu nữ nâng lâm lão tiên sinh nói cái gì, hai người nhưng thật ra vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Cố thanh truy có chút kỳ quái, liền tùy tay giữ chặt một học sinh hỏi, đây là làm sao vậy? Kia học sinh ngày thường thực nghe lời, bị cố thanh truy như vậy vừa hỏi liền tất cả đều nói ra. Đệ 47 chương. này học sinh tuổi con nhỏ khi nói chuyện có chút không tự giác lặp lại cùng tạm dừng. lâm lão tiên sinh tiến vào sau, tựa hồ là cảm thấy vị kia mới tới cô nương giống một người. học sinh cau mày suy nghĩ một hồi, phát hiện thật sự nghĩ không ra, liền tiếp tục nói, sau lại hai người nói chút cái gì. lâm lão tiên sinh liền nói chính mình có thể nhận nuôi nàng, tộc lao nhóm cũng đồng ý. dựa theo quy củ, trong thôn chỉ có thôn trưởng cùng vài tên tộc lao có thể nhận nuôi cô nhi, nếu là cô nhi tuổi quá tiểu. mới có thể suy xét giao từ cùng họ người hoặc là vài tên phong bình tốt đẹp thím thương nghị. Lâm lão tiên sinh ở trong thôn tuy rằng coi như có danh vọng, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy liền có thể nhận nuôi triệu nữ mới đúng. Phần 40 cố Thanh Truy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng gần nhất đây là nhân ra việt tư, thứ hai học sinh cũng xác thật không nhớ rõ càng nhiều, đành phải vỗ vô, vô đầu của hắn làm đi đi học. Lâm lão tiên sinh nhưng thật ra cười ha hả, cả người thoạt nhìn tinh thần không ít, đột nhiên như là tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. bên này cố thanh truy bởi vì hoang mang rồi dám đến tim gan cồn cào bên kia hắn lại man không để bụng mà cười mở miệng cố nha đầu còn canh giữ ở này đâu thôn trưởng đều nói là triệu nữ từ nay về sau chính là chúng ta thôn người hắn tựa hồ thật cao hứng khó được mở ra máy hát ngươi không biết ta vừa thấy đến nàng liền nhớ tới ta kia mất sớm tiểu cháu gái cảm thấy trong lòng rất là cảm khái đang nói lâm lão tiên sinh kéo qua một bên có chút không biết làm sao triệu nữ hướng tới cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc nói Ta để ra một miệng, làm cho bọn họ đem nữ hoa hoa trước quá kế đến ta danh nghĩa, chờ nàng về sau ở trong thôn đứng vững vàng, nếu là tưởng tự lập môn hộ liền lại xử lý. Triệu nữ tuy rằng đối sơn thôn một ít quý củ không quá quen thuộc, nhưng cũng có thể nghe được ra tới đây là thật thật tại tại vì nàng suy xét, bởi vậy cũng đối lâm lão tiên sinh đặc biệt cảm kích. Như vậy cũng hảo, cố thanh hồi ức. Lâm lão tiên sinh tuy nói hiện tại thân thể còn cường tráng, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã cao, hiện giờ có cái tại bên người chiếu cấu người. Mọi việc cũng càng thêm yên tâm chút. Nghĩ như vậy, cố thanh truy cũng không hề đi rồi dám lâm lão tiên sinh cùng triệu nữ sự tình, ngược lại nhớ tới một khác sự kiện. lao tiên sinh, triệu nữ không phải nói bởi vì tộc lão qua đời không người hỗ trợ đặt tên sao. Ngài Đức Cao vọng trọng, lại vừa lúc quá kế nàng, không bằng nhân cơ hội này vì nàng lấy cái danh đi, về sau cũng hảo xưng hô. Cố thanh truy ở nguyên chủ trong trí nhớ biết, này đó trong thôn nữ tính giống nhau đều là chờ đến cập kê mới có thể từ trưởng bối ban danh. Trước đó đều là xưng hô nhũ danh hoặc tùy tiện cái gì đại nương nhị nương, nếu là có nữ tính ở cập kê lúc sau còn không có chính thức tên, liền sẽ bị người coi làm bất trung bất hiếu, đối lý đoàn hành, là rốt cuộc gả không được người trong sạch tìm không được hảo nơi đi. Dù cho y cố thanh truy xem ra, có thể hay không gả chồng không có gì quan trọng, nàng liền tính chính mình một người cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Nhưng rốt cuộc triệu nữ là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. đã chịu giáo dục cùng bên người người nhàn ngôn toái ngữ đều không phải có thể dễ dàng xem đạm chuyện này bởi vậy vẫn là làm lâm lão tiên sinh vì nàng lấy một cái danh ổn thỏa nhất hoặc là triệu nữ nếu là tưởng cũng có thể vì chính mình lấy một cái tên càng có ý nghĩa liền tính triệu nữ không ngại gả chồng sự tình cũng tổng phải có một cái chính thức tên mới tính chân chính thành nhân Đêm này đó suy xét nói cho hai người nghe lâm lão tiên sinh một đốn mới nói vẫn là cố nha đầu thận trọng Ta lão già này thế nhưng không nghĩ tới này một vụ tới. Triệu nữ nghĩ nghĩ, vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn nói, cô nương hảo ý lòng ta lãnh, nhưng triệu nữ từ nhỏ không thượng quá học, chữ to không biết đến mấy cái, vẫn là làm lâm già ra giúp ta lấy cái tên đi. Nàng từ nhỏ bị tộc lao nuôi lớn, tuy nói cũng không có cô ý khắc khe, nhưng cũng không có khả năng giáo nàng biết chữ, hiện giờ tùy tiện làm nàng vì chính mình đặt tên trong lúc nhất thời thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Lâm lão tiên sinh gật gật đầu, như thế. Ta liền chức vì ngươi lấy một người Triệu Anh như thế nào. Từ nay về sau ngươi đi theo đám kia hoa hoa ở học đường đi học, về sau nếu là tưởng sửa lại, liền tùy thời nói cho ta. Triệu Anh tuy còn không rõ cái này tự ý tứ, nhưng chỉ cảm thấy nào nào đều hảo, nhịn không được lại phải quỳ xuống, bị Cố Thanh Truy một phen kéo tới. Đều là người một nhà, nơi nào còn cả ngày quỳ tới quỳ đi. Hỗ trợ xoa xoa Triệu Anh không nhịn xuống chảy ra nước mắt, Cố Thanh Truy an ủi nói. Về sau đi theo lâm lão tiên sinh. ở học đường nếu là bị cái gì khi dễ cứ việc tới tìm hắn cùng hai chúng ta chúng ta sẽ tự vì ngươi làm chủ tận lực làm triệu anh không có như vậy khẩn trương cố thanh truy cười lánh nàng đi vào học đường bọn học sinh vừa thấy đến cố thanh truy lánh người tiến vào sôi nổi ngồi xong toàn bộ phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ bọn họ cũng đều biết cố thanh truy hôm nay đến lượt nghỉ lúc này dẫn người tiến vào sợ là muốn nói gì chuyện quan trọng quả nhiên cố thanh truy ở trên đài nhìn lướt qua làm triệu anh ngồi vào a ngư phía sau trên châu ngồi đi ngươi đi trước ngồi ở chỗ kia nếu là không thích đứng lại cùng lâm lão tiên sinh nói nàng trấn an một chút nhìn thấy nhiều người như vậy có chút khẩn trương triệu anh ý bảo a ngư chủ động chào hỏi một cái quả nhiên tiếp thu đến nàng ánh mắt ý bảo a ngư trực tiếp nhảy nhót mà xông tới giữ chặt triệu anh một ngụm một cái tỉ tỉ lôi kéo đối phương hồi chỗ ngồi ngồi xuống còn đem vương thẩm buổi sáng cấp dùng để đương ăn vặt trái cây phân hai viên cấp triệu anh Cố Thanh Truy đem sự tình đơn giản tự thuật một lần, gắng đạt tới sẽ không làm bọn học sinh dâng lên quá nhiều lòng hiếu kỳ thế cho nên đối triệu anh mang đến lần thứ hai thương tổn. Ở xác định bọn họ tiếp thu tốt đẹp sau mới lui đi ra ngoài, lâm lão tiên sinh đi vào đi học. mắt thấy sắc trời đã tối, cố Thanh Truy thở dài, vội vàng đi đến phía nam đi đem ngói thượng cái vải thô lại áp thật điểm, tiếp nối mà hồi sân tiếp tục vẽ bản vẽ. Lò gạch bên trong kết cấu phương án còn phải hảo hảo sửa sửa, miễn cho đến lúc đó lãng phí tài liệu. Cố Thanh Truy cao mày nhìn bị chính mình sửa đến một cuộn chỉ rối bản vẽ, bực bội mà xách một tiếng, đem bản vẽ xoa thành đoàn xa xa ném văng ra. Lại không nghĩ vừa vận tạp tới rồi không đi chính đạo trèo tường tới báo tin qua á. Hắn ai u một tiếng, che lại chính mình cái chán. Cô nương ngươi làm gì vậy? Qua á dương mắt, nhìn cố Thanh Truy thần sắc có chút không thích hợp, hỏi. Cố Thanh Truy chống đầu mình, không biết như thế nào, có chút bực bội. Qua á cười hắc hắc, từ trong lòng móc ra một quyển thư từ tới, cô nương đừng phiền. nhìn xem cái này từ trên tay hắn tiếp nhận này bị xoa đến có chút hỗn độn thư tử cố thanh truy có chút hoang mang người nơi nào tới nhiều như vậy đem thư từ triển khai cố thanh truy sửng sốt này như thế nào là tiểu nhị đưa lại đây hắn tới sao cố thanh truy lại là cao hứng lại là hoang mang hỏi hắn hẳn là không biết thôn ở nơi nào mới đúng vậy qua á cười hắc hắc không phải là ta mấy ngày hôm trước nhảy ra đi chơi đi một chuyến trấn trên gặp. hắn nhưng thật ra thẳng thắn Cố Thanh Truy tức giận mà đem giấy viết thư cuốn thành bó không nhẹ không nặng mà tạm một chút. Ngươi không phải mỗi ngày cùng kia Lưu Gia Tiểu Nương Tử đi làm việc nhà nông, còn có thời gian dỗi đi chấn trên đâu. Lưu Gia Tiểu Nương Tử lớn lên mi Thanh Mục Tú, tính tình cũng hòa bát. Cố Thanh Truy sớm liền nhìn ra qua á Tiểu Tử này thượng tâm. Đáng tiếc kia Tiểu Nương Tử là cái không thông suốt, còn chỉ đương qua á là dị phụ dị mẫu thân huynh trường đâu. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Truy không nhịn cười lên tiếng, đem giấy viết thư chậm rãi triển khai nhìn lên. Tin thượng phần lớn là cửa hàng những ngày qua kinh doanh chẳng hướng, hơn nữa tiểu nhị đối phú quý kia há mồm đoán giận cùng một ít vụn vặt sự tình, cố thanh truy xem đến tâm tình tốt hơn không ít. Tiểu nhị cũng không biết thỉnh cái nào thư sinh viết tin, tất cả đều là một ít lời nói dí dỏng, làm người nhịn không được bật cười. Thẳng đến nhìn đến cuối cùng một chương, cố thanh truy mang cười mặt chậm rãi cứng đờ lên. Qua á thấy nàng như vậy, chính mình cũng khẩn trương lên. Nhưng có không ổn? hắn hỏi. Cố thanh truy không lý Qua á càng thêm hoảng loạn lên. Muốn nói hắn đi chấn trên thời điểm, tiểu nhị còn hảo hảo, cũng vẫn chưa biểu hiện ra có cái gì dị thường. Này tin cũng là tiểu nhị tự mình giao cho trên tay hắn, theo lý mà nói không nên làm cố thanh truy lộ ra như thế thần sắc. Cố thanh truy siết chặt tay chậm rãi bông ra, kia trương giấy viết thư bị qua á mắt sắc thấy được nội dung. Mặt trên dùng nhiễm huyết mặc viết, cô nương chờ tới. Nếu là cẩn thận ngửi ngửi, còn có thể mơ hồ nhận thấy được trên giấy mùi màu tươi. Qua á lập tức đứng dậy thu hồi kia phó cả Lơ Phất Phơ đức hạnh, như thế nào như vậy? Hắn theo bản năng an ủi chính mình nói, có lẽ, có lẽ là hắn quá buồn. Tường đậu đậu chúng ta. Lời này nói được chính hắn đều không tin, đôi mắt lung tung mà chuyển, không có tiêu cự địa phương. Cố Thanh Truy cúi đầu, thấy không rõ thần sắc, đứng dậy liền phải đi ra ngoài, bị Qua Á một phen giữ chặt. Người muốn đi làm gì? Qua Á có chút nóng nảy. Hắn cùng Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc cùng nhau tới. tự nhiên biết cố thanh truy đối lâm nghiên mặc tầm quan trọng ở cái này mấu chốt thượng cũng không thể làm nàng ra thôn cố thanh truy kỳ thật chỉ là có chút tâm phiền ý loạn bị hắn như vậy một xả mới thật kêu đột nhiên bừng tỉnh hắn không cho ta đi có phải hay không phát hiện cái gì đặc biệt nguy hiểm sự tình cố thanh truy có chút sốt ruột theo bản năng liền muốn nâng trụ thứ gì bằng phẳng tâm tình vừa vặn cố thanh truy mới vừa vươn tay ra phía sau liền vươn một bàn tay tới đỡ lấy nàng có chút lung lay sắp đổ thân thể làm sao vậy Lâm nghiên mặc thấy một cái hai cái thần sắc đều không đẹp, một đôi mắt đen nhìn về phía qua á, ý bảo đối phương nói chuyện. Qua á nuốt nước miếng một cái, ấp úng mà nói, là, là trấn trên kia gian cửa hàng, tiểu nhị cho ta một chồng tin làm ta chuyển giao cấp cô nương tới. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn nói đến Đức Quãng, xứng với kia phó kỳ quái ngữ điệu làm lâm nghiên mặc càng thêm như mày. Đầu tiên là đem cố thanh truy hảo hảo dàn xếp đến một bên ghế trên ngồi xuống, lâm nghiên mặc tiếp nhận qua á truyền đạt giấy viết thư tinh tế thoạt nhìn. cố thanh truy lúc này mới phục hồi tinh thần lại bắt đầu tự hỏi khởi này đó tin thật mạnh không hợp lý chỗ qua á ngươi nói này tin là tiểu nhị thân thủ giao từ ngươi trên tay kia hắn lúc ấy thân ở nơi nào cùng ngươi chạm mặt cố thanh đuổi theo ra thanh do hỏi qua á nghĩ nghĩ liền ở cửa hàng cửa a cửa hàng cửa cố thanh truy càng thêm tuyệt đối không đúng kia lúc ấy cửa hàng nhưng có khác người như thế hỏi chủ qua á hắn vỏ đầu bức thai suy nghĩ sau một lúc lâu Mới do do dự dự mà khoa tay múa chân nói, hẳn là còn có mấy nam nhân. Một cái lớn lên như vậy cao, gầy gầy, thoạt nhìn rất có dáng vẻ thư sinh, một cái khác thật sự không nhớ gì cả. Hắn có chút xin lỗi mà nhìn cố thanh truy, không dám nhìn lâm nghiên mặc bên kia đi xem. Cố thanh truy ánh mắt một lăng. Đệ 48 chương. Qua á trong miệng miêu tả nam nhân kia nàng nhớ rõ, là cửa hàng duy nhất một cái biết chữ sẽ số học tiểu nhị, cho nên ngày thường lớn lớn bé bé khoản đều từ hắn qua tay. Nếu là hắn ở nói, tiểu nhị vì sao sẽ đi tìm lấy tiền làm việc thư sinh hỗ trợ viết thư. Nếu chính là nói này tin là phía trước tiểu nhị liền viết hảo tùy thân phóng, tuy rằng có chút không hợp lý, nhưng cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Bất quá cố thanh tìm lại được là lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, nàng dám khẳng định nơi này có kỳ quặc. Ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. ngươi thấy tiểu nhị thời điểm, nhưng có phát hiện không đúng chỗ nào sao. Cố thanh hồi tưởng tác, có chút hoài nghi mà mở miệng Qua á ngày thường liền không phải cái thực thận cho người, đời này duy nhất một lần chỉ số thông minh cao quang thời khắc phòng trường chính là từ trong nhà chạy trốn tới huyện trấn tới hơn nửa tháng. Cố Thanh Truy lúc này hỏi hắn còn có nhớ hay không, kia đương nhiên là hỏi không ra cái thứ gì. Hắn cũng biết chính mình hẳn là quán thượng sự, có chút sốt ruột, cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nhị nếu là thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Câu nói kia viết đến không minh bạch, chỉ nói làm cố Thanh Truy đừng đi. Đừng đi cái gì. Đi cửa hàng vẫn là đi chấn trên. Cố Thanh Truy tự hỏi trừ bỏ lưu tự hành bên ngoài không có gì kẻ thù. Tiểu nhị hảo hảo nhìn cửa hàng, chấn trên còn có vương Lão ra cùng lưu ly phu nhân thường thường chiếu ứng. Như thế nào cũng không nên lưu lạc đến bị người viết huyết thư uy hiếp nông nỗi. Càng nghĩ càng phiên loạn, Cố Thanh Truy dứt khoát đem thư từ trở thành cây quạt quạt gió. Quạt quạt, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Huyện Thái Gia. Cố Thanh Truy lập tức đứng lên, cảm thấy chính mình nghĩ đến nỗi. Kia lưu tự hành không phải nói đầu phục huyện Thái ra sao. Cũng là huyện Thái gia triệu tập người tới đem sơn thôn làm cho một đoàn loạn mới đưa đến lũ lụt tới thời điểm ứng đối bất lợi, có phải hay không hắn làm cho quỷ. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên lâm nghiên mặc, cố thanh truy mở miệng hỏi. Nhưng nói vừa xong, nàng liền lại có chút ảo não, ta đã quên ngươi lúc ấy không có tới thôn. Những việc này hỏi ngươi sợ là cũng không có tác dụng gì. Lâm nghiên mặc vẫn là không nói một lời, chỉ là ánh mắt càng thêm tối nghĩa. làm người nhìn có chút kinh hãi. Hắn nói giọng khàn khàn, vậy ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Lâm nghiên mặc rất ít hỏi cái này loại vấn đề, ở hắn xem ra muốn làm liền đi làm, không cần dò hỏi người khác cái gì. Lúc này đây nhưng thật ra phá lệ dò hỏi cố thanh truy ý tứ, thoạt nhìn có chút ngoài ý liệu. Cố thanh truy đương nhiên là tưởng chính mình tự mình đi chấn trên một chuyến, tốt xấu cũng muốn xác định tiểu nhị hay không thật sự ngộ hại mới hảo an tâm. nhưng bởi vì phía trước lưu ly phu nhân cùng lâm nghiên mặc năm lần bảy lượt báo cho quá nàng không cần ra thôn dù chưa thuyết minh nguyên do nhưng bọn hắn tổng sẽ không hại chính mình chỉ sợ là bên ngoài có cái gì sẽ nguy hại đến Cố thanh truy sinh mệnh đồ vật bằng không không đến mức như thế thấy nàng trầm mặc sau một lúc lâu lâm nghiên mặc cùng qua á cũng hiểu được cố thanh truy suy tính đứng ở lâm nghiên mặc góc độ thượng tự nhiên là không vui cố thanh đuổi theo tranh vũng nước đục này nhưng hắn cũng biết y cố thanh truy tính tình sẽ không đứng nhìn bản quan phần 41. Vì thế, Lâm Nghiên mặc dẫn đầu mở miệng nói, "Ta đi một chuyến đi." Qua á vỗ tay một cái, Tán Thành nói, "Như vậy tốt nhất. Có Lâm đại ca thân thủ ở, đi tới đi lui một chuyến bất quá kẻ hèn một ngày, tính thượng điều tra thời gian hẳn là cũng bất quá hai ngày, cô nương ngươi yên tâm." Lời tuy như thế, Cố Thanh truy cau mày nói, "Nếu không vẫn là?" Lâm Nghiên mặc lại trái lại an ủi vài câu, "Không có việc gì, kia cửa hàng lại nói tiếp ta cũng có phần, nếu là phía sau màn người là vì cửa hàng Ta cũng có trách nhiệm. Hắn đã nhiều ngày nói khó hơn nhiều lên, còn có tâm tình khai cái nho nhỏ vui đùa, nói không chừng chỉ là hắn nhàn tới không có việc gì trò đùa dai. Nói đến cái này phân thượng, hơn nữa lâm nghiên mặc bản nhân cùng qua á tán thành, cố thanh truy cũng chỉ hảo đáp ứng. Vậy được rồi. Vạn sự cẩn thận. Nàng đem giấy viết thư đưa cho lâm nghiên mặc, lại đi thu thập không ít dùng để bọc bụng điểm tâm cùng trái cây toàn bộ đưa cho hắn, nếu là có cái gì không thích hợp liền mau chóng trở về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lâm nghiên mặc gật gật đầu, con đao mấy cái lên xuống biến mất ở núi rừng gian. Cố Thanh Truy không yên tâm mà xem qua đi, chọc đến qua á bất đắc dĩ mà khuyên đến, hắn thân thủ không nói một cái đánh mười cái, ít nhất bảy tám cái là không thành vấn đề, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hắn nói như vậy, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không có nhiều ý đế, chỉ là không thể làm Cố Thanh Truy càng thêm hoảng loạn thôi. Bị như vậy một chỗ lẫn, bản vẽ là hoàn toàn họa không nổi nữa. Cố Thanh Truy nặng nề đem một đoàn loạn mặt bản thu thập sạch sẽ. tính toán xuống đất đi xem thu hoạch. Sơn thôn ngày mùa còn không có bắt đầu, ngoài ruộng bắp mầm cùng khoai lang đỏ mầm còn ở khỏe mạnh trưởng thành. Này đây ngoài ruộng các thôn dân tốt 5 tốt 3 ở tới Thủy, thoạt nhìn so với phía trước Thanh Nhàn đến nhiều. Có người xa xa thấy Cố Thanh Truy cùng qua Á tới, còn tiếp đón hai người Vân An, bị Cố Thanh Truy một đám cảm tạ mới từ bỏ. Người mấy ngày nay đều giúp đỡ kia tiểu nương tử xuống đất, nhưng có cái gì cảm tưởng sao? Cố thanh truy thấy qua á liên tục nhìn về phía cách đó không xa lưu ra tiểu nương tử thân ảnh, tò mò hỏi. Nàng tự nhiên là hy vọng qua á đối đãi lưu tiểu nương tử là nghiêm túc, phàm là sự luôn có vạn nhất, vạn nhất qua á chỉ là chơi chơi mà thôi, kia nàng phải khuyên nhủ hai người. Nơi nào nghĩ đến qua á mặt lập tức trở nên hứng thấu, ấp đúng mà nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, chỉ một cái kính nói này kia tiểu nương tử có bao nhiêu huệ chất lan tâm, có bao nhiêu thiện giải nhân ý. Thấy hắn bộ dáng này. cố thanh truy mới hoàn toàn yên lòng bất quá hỏi ngươi một câu ngươi liền như thế thẹn thùng về sau nhưng như thế nào được nàng nói những lời này thời điểm lưu tiểu nương tử vừa vặn ngẩng đầu nhìn qua hướng tới qua á nhoẻn miệng cười chọc đến qua á cả người tựa như bị nhiệt khí hong thấu vịt cố tình cố thanh tìm lại được ở nơi đó treo ghẹo chọc đến qua á không chút nghĩ ngợi nói thẳng ngươi còn nói ta đâu chính ngươi không cũng cùng lâm nghiên mặc hảo thật sự một người dường như lúc này đến phiên cố thanh truy không biết làm sao ngươi nói cái gì mê sảng nàng lập tức sử sốt theo bản năng phản bác nói nhưng cố thanh truy cũng coi như là chân chính ý thức được không đúng tựa hồ ở người ngoài trong mắt nàng cùng lâm nghiên mặc đã là ván đã đóng thuyền một đôi các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng cố thanh truy nhịn không được hỏi một câu mặc kệ là thôn trưởng lâm Lão tiên sinh vẫn là qua á cũng hoặc là tuổi còn nhỏ a phúc cùng a ngư tựa hồ đều đã cam chịu bọn họ tri gian quan hệ qua á gãi gai đầu không biết nên từ đâu mà nói lên Vừa vặn đi tới cô gia điển, hắn dứt khoát vùi đầu đi xuống tìm dưa hấu, lấy này tới tránh né cố Thanh Truy vấn đề. cố Thanh Truy bị hắn loại này đà điều trạng cấp khí cười, đi qua đi không chút khách khí mà đá đá qua á bên cạnh một cục đá, ngươi nói hay không? Qua á khổ khuôn mặt xin khoan dung, cô nương ngươi tạm tha ta đi, chờ lâm đại ca trở về ngươi tự mình hỏi hắn được không? Biết hỏi lại đi xuống qua á cũng sẽ không nói, cố Thanh Truy miễn cưỡng hừ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này đề nghị. trong đất dưa hấu còn dư lại ba cái qua á dứt khoát đều hái được trở về cố thanh truy bàn tay vung lên làm hắn đưa một cái cấp lưu ra qua á mừng đến cười mị đôi mắt trong thôn mọi người đều thèm dưa hấu thèm đến khẩn lại bỏ lỡ gieo giống thời tiết chỉ có thể chờ đến sang năm toàn thôn trên dưới cũng chỉ có cố thanh truy này có phía trước gieo trưởng thành dưa hấu qua á tung ta tung tăng mà đi lấy lòng lưu tiểu nương tử cố thanh truy một người về nhà nấu cơm thường lui tới đều là cùng lâm nghiên mặc cùng nhau Hiện tại hắn đi rồi dư lại chính mình một người, cố thanh truy như thế nào đều cảm thấy biệt yếu. Chẳng lẽ thật giống bọn họ nói, ta thích thường hắn. Cố thanh truy hồi nghĩ này một đường đi tới các loại tình cảnh, cơ hồ muốn đem chính mình thuyết phục. Nàng chưa từng có nói qua luyến ái, cũng không hiểu này đó nam nữ gian sự tình, từ trước chỉ cho rằng lâm nghiên mặc là chim non hiệu ứng hơn nữa báo đáp thân cứu mạng, hiện tại quay đầu tới ngẫm lại, lại thật cảm thấy hai người quá mức thân mật. vạn nhất nhân ra không cái kêu ý tứ nàng giơ tay chém xuống cắt ra một khối củ cải nhìn lưỡi dao sắc bén nói nói không chừng là ta tự mình đa tình đâu nghĩ như vậy nàng đỗng nhiên lại dối dám lên rốt cuộc muốn hay không hỏi lâm nghiên mặc đâu ngày thứ hai sáng sớm đỉnh hai chỉ cực đại quần thâm mắt cô thanh truy cứ như vậy đi vào phòng học bọn học sinh sôi nổi khiếp sợ liền luôn luôn trầm ổn a phúc đều nhịn không được há to miệng cô cô nương ngài đây là làm sao vậy cố thanh truy bộ dáng thật sự quá mức tiểu tụy A Phúc tiến lên đi nâng một phen. Không có việc gì, chỉ là tối hôm qua không ngủ hảo thôi. Cố Thanh Truy xua xua tay, ý bảo A Phúc chạy nhanh trở về ngồi xong, hôm nay chúng ta tới giảng phía trước lưu lại đề mục, đại gia đem quyển sách mở ra. Bởi vì nàng thân mình duyên cớ, hôm nay bọn học sinh một đám an tĩnh đến không được, làm nàng tỉnh không ý tâm. Cương căng một ngày, một hồi ra Cố Thanh Truy liền ngã đầu liền ngủ, liền cơm đều không rảnh lo ăn, một giấc ngủ tới rồi nửa đêm. Mất ngủ thật thống khổ. Nàng ở trên giường lăn một vòng, quyết định đem những cái đó bắt tự không có một phiết đổ vật vứt với sau đầu, trước cố hảo trước mắt mới đúng. Thật thật là ngày đêm điên đảo. Nàng từ trên giường lên, giống giống làm ăn trộm lưu đến phòng bếp, tưởng tùy tiện làm điểm cái gì lót lót bụng. Nhưng mà, nàng xách theo đèn lồng ra cửa, đi ở trong viện lại mơ hồ thấy một cái màu đen bóng người bám một chút biến mất ở trước mắt, giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ai ở nơi đó? Cố thanh truy cả kinh, vội vàng chạy tới xem xét. lại không có phát hiện chút nào không đúng năng cưỡng chế trong lòng bất an nhìn quanh một vòng vẫn là không có phát hiện bất luận kẻ nào ảnh chỉ có thể bước nhanh đi trở về phòng ngủ đem trong phòng đèn đều điểm thượng xem ra đến trở lâm nghiên mặc sau khi trở về hảo hảo hỏi một chút vì sao không thể ra thôn cố thanh hồi ức chẳng lẽ thôn này thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật không được càng nghĩ càng luống cuống cố thanh truy chụp phổi chính mình gương mặt ngày mai còn phải đi đi học đâu hôm nay cũng không thể lại tiếp tục mất ngủ Liên như vậy an ủi chính mình cố thanh truy ôm bụng ngủ hạ thẳng đến sáng sớm bị cửa ga chống đánh minh thanh cấp đánh thức thế nhưng đã cái này điểm nàng vườn tay đem bức màn xốc lên nhìn không có một bóng người sân có chút nhục trí hôm qua kia một màn đến tột cùng là hoa mắt nhìn lầm rồi vẫn là thật sự có người lâm nghiên mặc vì sao đi một ngày còn không có trở về chẳng lẽ thật là tiểu nhị đã xảy ra chuyện hôm qua cưỡng chế nỗi lòng lại lần nữa phiên khởi cố thanh truy cả ngày đều có chút nôn nóng bất an đệ bốn mươi chín buổi chiều giảng bài lúc sau qua á lại tới xuyến môn nhìn thấy cố thanh truy mất hồn mất vía bộ dáng có chút bất an lâm đại ca còn không có trở về sao qua á nhìn nhìn đầy đất lá khô phản ứng lại đây cố thanh truy này hai ngày sợ là căn bản vô tâm tình quét tức định viện lời này vừa lúc chọc đến cố thanh truy chỗ đau nàng lắc lắc đầu cắn răng nói một chút tin tức cũng không có theo lý mà nói cửa hàng bên kia cũng có lưu ly phu nhân đưa bổ câu đưa tin cho dù lâm nghiên mặc thật sự có việc bị vướng chân Cũng không nên tin tức toàn vô. Đừng quá lo lắng, có lẽ người khác đã ở trở về trên đường. Qua á An ủi cố thanh truy, chính mình đấy lòng lại không khỏi cũng hoảng loạn lên. Kia phong bất tường thư tín sau lưng đại biểu đồ vật tựa như hắc cám đầm lầy giống nhau, ở sơn thôn nhìn không thấy địa phương lặng lẽ lan tràn. Liên như vậy khó chịu qua hai ngày, lâm nghiên mặc vẫn là một chút tin tức đều không có xuyên tới. Cố thanh truy rốt cuộc ngồi không yên, giữ chặt qua á kiên định nói, ta muốn đi chấn trên. Qua á kinh ngạc, không được à ngươi nếu là đi ra ngoài lâm đại ca trở về không phải làm thì ta cố thanh truy hiện tại nghe không được những lời này huống chi qua á còn lấy lâm nghiên mặc tới áp nàng hắn hiện tại chính mình đều sinh tử chưa biết như thế nào trở về làm thì ngươi mặt may một hành, cố thanh truy là quyết định chủ ý qua á không đề cập tới việc này còn hảo nhắc tới cố thanh truy hỏa càng để bụng đầu các ngươi đến tuột cùng ở gạt ta cái gì vì cái gì cố tình không chuẩn ta ra thôn bên ngoài có cái gì hồng thủy manh thú không thành Qua Á bị nàng lập tức cấp hỏi ở, úng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn biết đến cũng bất tường thế, chỉ mơ hồ đoán được tựa hồ là cùng Lâm Nghiên mặc thân phận có quan hệ, cụ thể qua Á chính mình đều không rõ ràng lắm, huống chi nói cho Cố Thanh đổi theo. Cô nương đừng bởi vì cái này bực, Lâm đại ca hắn đều có hắn suy tính. Mắt thấy Cố Thanh truy càng thêm thượng hỏa, Qua Á một bên dưới đáy lòng tiêu khổ một bên ngăn lại nàng, sợ Cố Thanh truy một cái không thấy trụ liền chính mình chạy đi ra ngoài. Hai người chính cái cọ Đồng nhiên nghe được viện môn kéo kẹt một tiếng. cố Thanh Truy tìm danh vọng đi, vừa lúc thấy Lưu Ly Li phu nhân vội vội vàng vàng thân ảnh. Thanh Truy, mọ theo ta tới. Lưu Ly Li phu nhân một phen giữ chặt cố Thanh Truy cánh tay liền phải mang theo nàng đi ra ngoài. cố Thanh Truy nguyên bản còn không do nội tình, bị nàng túm một đường đi đến cửa thôn. Không, không thể đi ra ngoài. Qua á nóng nảy, cũng không rảnh lo cái gì nam nữ đại phòng. Một phen giữ chặt cố Thanh Truy dư lại cái kia cánh tay, cô nương ngải thật không thể đi. cố thanh truy lúc này cũng hoán quá vị tới hầu nghi mà nhìn nhìn cái này đầy mặt cấp sắc lưu ly li phu nhân đối phương còn không có nhận thấy được cố thanh truy chuyển biến còn ở một mặt khuyên bảo đối phương tùy chính mình đi tị nạn qua á cao to một phen đứng ở cố thanh truy cùng lưu ly li phu nhân trung gian có cái gì khó yêu cầu tránh cô nương ở trong thôn lốc đến hảo hảo chẳng lẽ còn có thể trống rỗng nhảy ra tới cá nhân muốn sát nàng không thành ở cố thanh truy ánh mắt ý bảo hạ, qua á cũng cân nhắc ra người này quái dị chỗ cố ý đổ ập xuống nền xuống này một cái xóm so nói nhìn người này phản ứng quả nhiên người này sửng sốt một chút mà ngay cả một tia sinh khí cũng không có chỉ hướng tới cố thanh truy biện giải một phen nói chuyện không nhanh không chậm quả thực cùng lưu ly phu nhân hoàn toàn không phải một cái bộ dáng ngươi là nói lâm nghiên mặc kêu ngươi tới qua á nghiêng nhìn lưu ly phu nhân cả người khinh thường đã mau tràn ra tới bị cố thanh truy chừng mắt nhìn vài mắt mới từ bỏ người này hiện tại cũng nhận thấy được cố thanh truy bọn họ hẳn là phát hiện không thích hợp Tức khắc dừng lại lời nói.